Thảo cái miệng đầy con luôn, không biết trời cao đất dày hoàng mao nha đầu, hôm nay nếu là làm ngươi dễ dàng rời đi, ta hoàng phủ ra mặt mũi ở đâu? Hoàng phủ gia chủ, ta xin khuyên ngươi một câu, mọi việc nhiều hơn giảng điểm đạo lý, như vậy có thể giải quyết rất nhiều vấn đề, nếu chỉ dựa vào dựa vũ lực tới duy trì mặt mũi, chỉ sợ sẽ mất đi càng nhiều, trừ phi ngươi hoàng phủ gia là võ lâm đệ nhất, thiên hạ vô địch, chỉ tiếc ngươi không phải. Ngươi, ta vội vã đi tìm một người, bất hỏa các ngươi lãng phí thời gian. Nha đầu túi, chớ có làm càn. Hoàng phủ cùng tức giận, một hai phải giáo huấn mục nhược hơn không thể, hơn nữa đã đắc thủ. Mục nhược hơn hiện lên hoàng phủ cùng công kích, cùng hắn vừa đứng. Hoàng phủ vì ở mặt trên xem đến càng suất ruột, bởi vì là bọn họ hoàng phủ ra đối lý, cho nên hắn mới tưởng cực lực ngăn cản, chính là thân thể không thể động đậy, đành phải hướng một bên hoàng phủ vánh xin giúp đỡ. Vánh vánh, giúp ta cởi bỏ huyệt đạo, nhanh lên. A, nga. Hoàng phủ vánh ở nghiêm túc quan chiến, nghe được hoàng phủ vì xin giúp đỡ mới phản ứng lại đây, cho hắn cởi bỏ huyệt đạo. Huyệt đạo một tẩy bỏ, hoàng phủ vì liền vọt tới võ trên này, ngăn cản hoàng phủ cùng. Cha, hôm nay việc là chúng ta không đối trước đây, sao có thể còn như thế khi người? Mau dừng tay, người cho ta tránh ra. Hoàng phủ cùng đem hoàng phủ vì đẩy đến một bên, trong tay ngưng tụ mười thành công lực, một được đánh đi. Mộc Nhược Hân đã sớm làm tốt phòng bị, ai ngờ đột nhiên có người vọt đến nàng trước mặt, vì nàng tiếp được kia một trường. Hoàng phủ vì vọt tới Mộc Nhược Hân trước mặt, tiếp được kia một trường, ngáy mắt miệng phun máu tươi, ngã xuống. Vi Nhi, Hoàng phủ cùng dọa luống, vội vàng tiến lên đỡ lấy chính mình nhi tử, lên án mạnh mẽ hắn, ngươi như thế nào như vậy ngốc a? Vì một cái không liên quan người đáp thượng cái mạng, đáng ra sao? Đây là đoạt mệnh trưởng, ngươi có biết hay không? Đoạt mệnh trưởng. Vi Nhi, ca ca. Hoàng phủ phu nhân cùng hoàng phủ đánh đều chạy tới, vậy quanh hoàng phủ vị, thương tâm cấp giống, hoàng phủ phu nhân càng là đem hoàng phủ cùng đẩy ra, đau lòng ống nhi tử, Vi Nhi, ngươi nhìn xem lưng, đừng rời đi nương. Vi Nhi, ca ca, ca ca. Hoàng Phủ một nhà đều ở vì Hoàng Phủ vì thương tâm cổ sở, nhưng Lăng hàn lại thờ ơ, thờ ơ lạnh nhạt, thậm chí còn có điểm cao hứng. Hoàng Phủ gia duy nhất Độc Đinh đã chết, như vậy hắn liền vô cùng có khả năng là đời kế tiếp gia chủ. Một nhược hân nhìn Hoàng Phủ vì bất đắc dĩ lắc đầu, đã quyết định cứu hắn. Rốt cuộc hắn là bởi vì nàng mới bị thương, nhưng mà nàng còn không có ra tay cứu giúp, Hoàng Phủ cùng liền đối nàng ra tay. Hoàng Phủ cùng đem sở hữu trách nhiệm đều do đến Một nhược hân trên người, Tam Tử Chi đau càng là làm hắn lý trí vô, chỉ nghĩ vì Nhi báo Thủ là ngươi hại chết Ta Nhi Tử, Ta muốn giết ngươi. Hại chết người của hắn là ngươi, không phải ta. Ta thật hoài nghi hắn không phải ngươi Nhi Tử, ngươi Nhi Tử như thế ngươi lại như vậy ngang ngược vô lý một nhược hân nẹt tránh hoàng phủ cùng công kích, còn mở miệng phản bác hắn, không hề nhượng bộ, tăng mạnh thế công, tìm đúng thời cơ, một trường đem hoàng phủ cùng đánh bại, cùng sử dụng lục đẳng bó chủ hắn. người bung ta ra cái này nha đầu thối rốt cuộc là cái gì lai lịch, lại có như thế cường đại thực lực. hoàng phủ vì còn không có tát thở, bất quá chỉ còn lại có một ngụm, thấy chính mình phụ thân bị bó, mở miệng cầu tình, cô nương, cầu ngươi bung tha cha ta đi. hôm nay việc là ta hoàng phủ ra không đúng, mong rằng ngươi nhiều hơn thông cảm. hoàng phủ vì cầu tình, làm một nhược hân vô pháp không cho hắn vui, vì thế đem hoàng phủ cùng thả, thu hồi lục đẳng. hoàng phủ cùng biết chính mình không phải một nhược hân đối thủ, không hề mạnh, trở lại nhi tử bên người xem hắn cuối cùng một mặt, trong lòng tràn đầy không tha, vì nhi. Hoàng phủ phu nhân đã sớm khóc thành lệ nhân, trách tội hoàng phủ cùng, đẩy ra hắn, không chuẩn ngươi chạm vào ta nhi tử. Từ nhỏ đến lớn, ngươi trong mắt cũng chỉ có người khác hải tử, khi nào quan tâm quá chính mình hải tử? Ngươi không xứng làm nhi phụ thân, ngươi không xứng. Kaka, ta không cần ngươi chết, kaka. Ngươi không cần chết. Hoàng phủ đánh bất lực khóc lớn, nhịn không được trong lòng bi thống, đối ông trời hô to, ông trời, ta vừa rồi mượn rủa chính là lăng Hàn đi tìm chết, không phải kaka, ngươi vì cái gì muốn chơi ta? Ô ô. Lời này làm Lăng Hàn nghe được hảo hững, bất quá hắn hiện tại không nghĩ cùng hoàng phủ hành sâu so đo, thừa dịp mục nhược thân không chú ý, tưởng ở sau lưng đánh lén nàng, cầm vô tình kiếm, chậm rãi tới gần nàng, sau đó hung hăng mà đã đâm đi. Hoạn phủ vì thấy được Lăng Hàn hành cử, dùng hết nhất khẩu một hơi, nhắc nhở một Nhược Hân, Tiểu Tâm. Một Nhược Hân phân thần, không chú ý tới Lăng Hàn, cũng không nghĩ tới hắn sẽ làm như vậy tiểu nhân, một chút phòng bị đều không có. Một Nhược Hân là không có phòng bị, nhưng Hỏa Phượng có, Hoạn phủ vì một cái tiếng la xuống dưới, Hỏa Phượng liền đối Lăng Hàn phun ra một luồng hỏa. Chít chít, chít chít, ngươi cái này người xấu, cũng dám thương chủ nhân của ta, ta nướng ngươi. A Lăng Hàn bị lửa nóng đến đạn lăn trên mặt đất, trên người quần áo tiêu, đánh vài cái lăn tiêu diệt, kinh hồn còn chưa định, trước mắt chứng kiến làm hắn sợ tới mức càng sâu. Hỏa phượng tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, biến thành một hỏa phượng hoàng, bay lên lên, dùng móng vuốt bắt lấy Lang Hàn, mang theo giữa không trung, lại đem xuống đi một nhược hân dùng lục đằng tiếp được lăng hàn, lại cứu hắn một lần, đem hắn ném xuống võ đài, lại dùng lục đằng hung hăng chịu xuống đất mặt, lạnh giọng mắng, giống ngươi loại này tiểu nhân sớm đáng chết trong nàn biến, nhưng xem ở người nào đó trên mặt, ta tha cho ngươi một mạng. khu khu lăng hàn bị thương không nhẹ, nằm trên mặt đất khởi không tới, chợt mắt há hốc mồm nhìn một nhược hân, nhìn nhìn lại không chung bay lượn hỏa phượng, trong lòng đông nhiên có sợ hãi. đây là trong truyền thuyết hỏa phượng thần thú sao? giang hồ Đãi, hỏa phượng thần thú ở phía trước không lâu bị ma vương chi thế thu phục, chẳng lẽ cái này tiểu nha đầu chính là ma vương chi thế? hân, không chỉ có hàn ý thức được điểm này, những người khác cũng ý thức được, đặc biệt là hoàng phủ Cùng, thế mới biết chính mình vừa rồi là cỡ nào không biết sức, bọn họ đây là tự tìm Mộc nhược hân biết chính mình thân phận đã bại lộ, nhưng nàng không để bụng, đối không chung Hỏa Phượng nói: "Tiểu Phượng, nhanh lên biến trở về tới, ngươi cái dạng này sẽ đem rất nhiều người dò đến. Bọn họ là Đại Phôi Đảng, chán ghét Đại Phôi Đảng, ta muốn giúp chủ nhân đánh người xấu Hỏa Phượng vẫn là không muốn biến trở về tới, kiên trì phải bảo vệ chính mình chủ nhân. Đại Phôi Đảng đã bị ngươi đả đảo, nhanh lên biến trở về tới, bằng không đêm nay liền không ngươi thịt kho tàu lạc. Thì kho tàu, chẳng lẽ ngươi không muốn ăn sao? Ngươi không muốn ăn nói, ta đây liền toàn bộ cấp á li ăn. Không muốn không muốn, không cần toàn cấp kia chỉ số hồ li ăn. Ta nghe lời, ta biến trở về tới." Hỏa Phượng ngoan ngoãn biến trở về tiểu bạch điệu bộ dáng, bay đến Mộc dược hân trên bay, ngoan ngoãn mảng lóc. Tiểu Phượng thần ngoan Hoàng phủ cũng đứng dậy, không hề dám giống vừa rồi như vậy đại phóng quần luôn, khách khách khí khí cùng Mục Nhược Hân nói chuyện, Tôn Tính hỏi, "Xin hỏi Tôn gia chính là Ma Vương Chi Thế?" "Cái gì Tôn giá? Nghe được quái bén nhíu, "Hoàng phủ gia chủ, biến thành như vậy của diện, ta có nhất định trách nhiệm, nhưng chính yếu trách nhiệm ở các ngươi, cho nên các ngươi không thể trách ta." Một Nhược Hân trước đem lý tự nói rõ ràng, lại trưng mắt nhìn Lăng Hàn liếc mắt một cái, tiếp tục nói, giống hắn, cái loại này đệ tiện tiểu nhân, lưu tại bên người có hại vô lợi, ngươi nhi tử đều sắp chết, hắn thế nhưng không có một chút thương tâm khổ sở, có thể thấy được các ngươi ở trong lòng hắn không hề địa vị, không quan trọng gì. Xem ở cái này thay ta chắn một trưởng người phẫn nộ, ta hôm nay tạm tha quá hắn, đã tạ diêm phu nhân." Diêm phu nhân Cái này xưng hô nàng vẫn là lần đầu tiên nghe được, giống như còn không tồn tại. Ngươi là Ma Vương chi thế, Tôn xưng ngươi một tiếng diêm phu nhân nhưng có không đúng. Tuy tiện đi, dù sao chỉ là cái xưng hô mà thôi. Đúng rồi, ngươi có hay không thấy Mục Nhược Hân vừa muốn mở miệng dò hỏi Diêm Lịch hành hành tung, nhưng lời nói còn chưa nói xong đã bị người đánh gãy. Hoàng phủ vì lại phun ra rất nhiều vết, đem hoàng phủ phu nhân sợ tới mức kinh hoàng tiêu to, vì nhi, ngươi không thể có việc, ngàn bạn không thể có việc." Cà ca. Mục Nhược Hân âm thầm cảm thán một tiếng, quyết định trước cứu người, đi đến hoàng phủ vì bên cạnh, ngồi xổm xuống, xuống, dùng bàn tay phóng tới trước mặt hắn, sử dụng vạn vật xuân về chi lực vì hắn trị thương. Ngươi đây là hoàng phủ phu nhân nghi hoặc không thôi, nhưng không có ngăn cản một người thân, những người khác cũng không ngăn cản. Yên tâm đi, có ta ở đây, hắn không chết được. Thật vậy chăng? Ngươi thật sự có thể cứu ta nhi từ sao? Hắn trung chính là đoạt mệnh trưởng, cho dù là Diệp Lao Thánh cũng tố thủ vô sách, ngươi thật sự có thể cứu sao? Diệp Lao Thánh chỉ là độc hữu lư danh thôi, không gì bản lĩnh, đã bị ta trợ phu ném đến lò luyện đan, hiện tại đã biến thành một đống hôi. Vậy đa tạ diêm phu nhân. Hoàng phủ thánh đối mục được thân cũng là tâm tồn cảm kích, lau lau nước mắt, hướng nàng nói lời cảm tạ. Vị này tỷ tỷ, cảm ơn ngươi. Câu ngươi nhất định phải cứu sống ca ca ta, ta nhất định cứu sống nàng, ngươi yên tâm. Mộc Nhược Hân cho Hoàng phủ đánh hứa hẹn, sau đó tăng lớn lực độ, vì Hoàng phủ vì trị liệu. Lăng Hàn nghỉ ngơi một hồi, từ trên mặt đất bò dậy, nhớ tới Mộc Nhược Hân vừa rồi nói những lời này đó, trong lòng tất cả đều là oán hận, oán hận quá mức mấy liệt, khiến hắn mất đi lý trí, còn tưởng phản kích, thừa dịp Mộc Nhược Hân thi pháp cứu Hoàng phủ vì thời điểm, dùng ra Vô Tình Trảm. Sự tình tới quá đột nhiên, không ai có thể tưởng được đến, ngay cả Hoàng phủ cùng cũng không thể tưởng được, chỉ có thể trợn mắt mà nhìn Vô Tình chém tới Mộc Nhược Hân trên người bổ tới. Không, mọi người ở đây cho rằng Vô Tình Trảm có thể bổ tới Mộc Nhược Hân thời điểm, không trung một đạo cự lôi rơi xuống, đem Vô Tình Trảm đánh cho toé, đánh trả chặt đứt Vô Tình kiếm. Ầm Tiếng sấm qua đi, một đạo hắc quang từ không trung phi hạ ngưng tụ thành đoàn, hóa thành hình người. Diêm Lịch hành từ trên trời giáng xuống, khi áp quần hùng, giận nhan nhìn thẳng Lăng Hàn, sát khí nung liệt, lãnh lệ mà luôn, dám động buồn toàn người, tìm chết. Chương 251, đừng ném xuống ta. Ma Vương xuất hiện, đem hàng phủ ra đệ tử sợ tới mức hoảng loạn bất an, có chút lá gan tương đối tiểu một chút người liên tiếp lui về phía sau, thậm chí còn chạy trốn, tìm địa phương trốn đi. Ma Vương chính là cái giết người không chớp mắt ma quỷ, đồn còn hút người huyết, không chạy nói chẳng lẽ chờ bị giết, bị hút máu sao? Đừng nói là bình thường đệ tử, ngay cả Lang Hàn cũng sợ tới mức không nhẹ, cho dù chưa thấy qua Ma Vương cũng đoán được ra trước mắt người chính là Ma Vương, nhân gian chỉ có Ma Vương mới có này trở khí chẳng. Lăng Hàn bị Diêm Lịch Hành lôi lực đánh cho bị thương, lúc này chỉ còn lại có một hơi, nhưng Diêm Lịch Hành còn không tính toán bỏ qua cho hắn, dùng đem hắn giết chết. Hoàng Phủ cùng thấy thế, ném xuống thân nhi mặc kệ, đi vì Lăng Hàn cầu tỉnh. Ma Vương tôn thượng, mong rằng thủ hạ lưu tỉnh. Hoàng Phủ phu nhân bị Hoàng Phủ hỏa khí đến mau tặng, phẫn nộ giống to, Hoàng Phủ cùng, ngươi rút thoát đi làm Lăng Hàn phụ thân đi, trong lòng cũng chỉ có hắn, chẳng lẽ hắn mới là người thân sinh nhi tử? Hoàng Phủ đánh cũng xem bất quá phụ thân như vậy hành vi, đừng ở mẫu thân bên này, chắc cứ phụ thân, cha, ngươi đem Kaka đánh chết thời điểm đều không có như vậy xuất ruột, ở ngươi trong lòng là Lăng Hàn quan trọng, vẫn là Kaka quan trọng. Kaka ngươi hiện tại không phải có người ở cứu trị sao? Nếu ta không ra mặt, Lăng Hàn hẳn phải chết, này có thể nào đánh đồng? Hoàng phủ cùng còn có lý phần bác, tóm lại chính là muốn cứu Lăng Hàn, không cùng hoàng phủ phu nhân cùng hoàng phủ đánh nhiều lời, lại lần nữa mở miệng hướng Diêm Lịch hành cầu tình, còn thỉnh ma vương Tôn Thượng dơ cao đánh khẽ, tha ta đổ nhi một mạng, ta nguyện mở ra một kho, làm Tôn Thượng đi vào. Nếu Tần Châu nguyện ý đi theo ngươi, ta định hai tay giơ lên. Lăng Hàn không thể tưởng được hoàng phủ cùng vì cứu hắn thế nhưng đem hoàng phủ ra trí bảo lấy ra tới, thực không rõ hoàng phủ cùng vì cái gì muốn làm như vậy. Không chỉ có Lạc Lăng rất nhiều người đều không rõ, hoàng phủ phu nhân càng không rõ, cũng không nghĩ đi hiện tại đối hoàng phủ cùng chỉ có đoán cùng hận, không nghĩ lại cùng hắn cái cỏ, đem tâm tư đều đặt ở nhi tử trên người chỉ cần nhi tử không có việc gì, mặt khác nàng đều không để bụng. Hoàng phủ đánh đối phụ thân bất mãn cùng oán giận càng mấy liệt, chỉ là không có nói ra, cũng không biết nên nói cái gì hảo, đơn giản đi học mẫu thân, cái gì đều không nói. Lăng Hàn chẳng ghét, cha cũng chẳng ghét. Diêm Lịch hành nguyên bản chính là vì Tản Châu mà đến, xem ở Tản Châu phân thượng, tạm thời thu tay lại, bỏ qua cho Lăng Hàn, bất quá lại âm lẽ hỏi thượng một câu, dùng chuyến gia chi bảo đổi này cho người, ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng, nếu hắn là hoàng phủ cùng, tuyệt đối sẽ không lấy chi bảo đổi một cái tiểu nhân mạng, cho dù là một lượng tử, hắn cũng sẽ không, bởi vì không đáng. Ma Vương tới ta hoàng phủ ra, còn không phải là vì Tản Châu mà đến sao? Liên tính ta không giao ra tới, ngươi cũng sẽ dùng mặt khác phương thức đi. Ta biết rõ hoàng phủ gia không phải Ma Vương đối thủ, vì tránh cho không cần thiết thương vong, cho nên đem Tản Châu dâng lên. Hoàng phủ cùng nói ra trong lòng chi ngôn, liền tính lại luyến tiếp cũng đến bỏ được. Sớm tại này phía trước, hắn cũng đã đoán được Ma Vương sẽ đến, không thể tưởng được tới nhanh như vậy. Lăng Hàn vừa rồi còn ở có điểm cảm động, nhưng nghe xong hoàng phủ cùng này tịch lũy nói, sở hữu cảm động cũng chưa, vẫn là giống thường lui tới giống nhau đối đại hắn. Lấy Tản Châu đổi hắn một mạng, nói được cũng thật dễ nghe, trên thực tế chỉ là vì giữ được hoàng phủ gia mà thôi, tiểu nhân. Bất quá hoàng phủ phu nhân cùng hoàng phủ đánh nghe xong những lời này, không hề quấy hoàng phủ cùng, nhưng cũng không nói chuyện, lặng lặng mà chờ một lượt hơn cấp hoàng phủ vì trị thương. Mục Nhược Hân đã sớm đã biết Diêm Lịch Hành tới, chính là nàng đang ở cấp Hoàng Phủ vì chửa thương, không thể phân tâm, cho nên chỉ có thể đem trong tay trước đó làm xong, thẳng đến cấp Hoàng Phủ vì trị liệu xong mới đứng lên, gì đều trước không nói, trực tiếp bổ nhào vào Diêm Lịch Hành trong lòng ngực, biểu đạt đối hắn tưởng niệm, A Hành, rốt cuộc nhìn thấy ngươi, ta giống như thật lâu thật lâu thật lâu cũng chưa gặp ngươi, ngươi giống như gầy đâu. gần nhất nhất định quá đến không hảo đi. Diêm Lịch Hành cùng Hoàng Phủ cùng chỉ nói tới rồi một nửa, còn không có cấp đối phương hồi đáp, Mục Nhược Hân phát lại đây lúc sau, hắn liền đem chuyện này trước ném đến một bên, cùng Ái Thê ôn chuyện, Luân Hành cử chỉ đều trở nên vô cùng ôn nhu, phảng phất biến thành một người khác, gặp ngươi không việc gì, ta liền mạnh khỏe. Nếu vân, ngươi là như thế nào tỉnh lại? cái này nói đến liền dài quá, ta kỳ thật là bị nhốt ở cảnh trong mơ, cảnh trong mơ, cho nên bị nhốt với cảnh trong mơ bên trong. bởi vì cái này, một nhược hân đem trên cổ bạch hổ ngọc truy gỡ xuống tới, cấp diêm lịch hành xem, diêm lịch hành lấy quá bạch hổ ngọc truy, nhìn không ra cái nguyên cớ tới, nghi hoặc nói, này chỉ là bình thường ngọc thạch, không có chỗ đặc biệt, như thế nào cùng cảnh trong mơ có quan hệ? nó hiện tại là bình thường ngọc thạch không sai, nhưng phía trước cũng không phải là nga. tại đây phía trước bên trong có một nhược hân thiếu chút nữa liền đem bạch hổ ngọc truy sự trước mặt mọi người nói ra, nhưng lời nói đến bên miệng lại đột nhiên dừng lại, ngắm một chút bốn phía người, thanh thanh tiếng nói sửa miệng, khâu cụ, cái này quay đầu lại ta lại cùng ngươi chậm rãi nói, hảo. Diêm Lịch Hoành biết một nhược hân trong lời nói ngầm có ý, ý tứ, cho dù lại muốn biết bạch hổ ngọc truy sự cũng tạm thời không hỏi. Có một số việc người ngoài biết quá nhiều sẽ đưa tới không cần thiết phiền ái. Hoàng Phủ Cung vẫn luôn không được đến Diêm Lịch Hoành hồi đáp, thấy Diêm Lịch Hoành cùng một nhược hân không sai biệt lắm ôn chuyện xong, rồi lúc này mới dám lại lần nữa mở miệng. Ma Vương tôn thượng, ta vừa rồi lời nói, ngươi nhưng suy xét rõ ràng. Diêm Lịch Hoành xoay người mặt hướng Hoàng Phủ cùng, uy vũ phất tay áo, lạnh giọng trả lời, bổn tọa đáp ứng ngươi, tha cho hắn một cái mặn nhỏ. Đại tạ Ma Vương, chờ ta đem việc vặt xử lý xong, liền mang Ma Vương đi tản châu bí tàng nơi. Trong lúc Ma Vương nhưng ở nhà mình hơi làm nhị nơi, ta sẽ làm người chuẩn bị tốt phòng cho khách. Ngươi tốt nhất đừng ra vẻ, nếu không bổn tọa định đem huyết tẩy ngươi hoàng phủ ra. Ma vương tôn thượng trong tay đã có bốn viên tàn châu, nói vậy đã là biết được tàn châu đều không phải là vật chết. Nếu tàn châu nguyện nhận ngươi là chủ, cho dù ta không nghĩ cấp, kia cũng đến cấp. Ngươi tới, chuẩn bị tốt thượng đẳng phòng cho khách. Hảo hảo chiêu đái ma vương tôn thượng cùng hắn phu nhân, hoàng phủ cùng đối bên cạnh đệ tử hạ lệnh, ở xử lý chuyện này thượng cực kỳ dụng tâm. Các đệ tử tuy rằng sợ hai ma vương, liền tính lại sợ hai ma vương cũng đến nghe lệnh hành sự. Mang ma vương đến phòng cho khách đi. Ma vương tôn thượng, bên này thỉnh. Hoàng phủ phu nhân còn ôm hoàng phủ vì không bỏ, thấy nhi tử không tỉnh lại, hơn lại phải đi. Bất chấp nhiều như vậy, chạy nhanh mở miệng hỏi rõ ràng, phu nhân, ta nhi tử thế nào? vì cái gì hắn còn không có tỉnh lại, hắn thương thế quá nặng, cho dù nhặt về một cái mệnh, còn cần thiết hảo hảo tĩnh dưỡng mới được. nhớ lấy, trong vòng ba ngày, không được gạ võ, nếu không thần tiên khó cứu. một nhược hân giản yếu trả lời, mà khác cũng không tưởng nói quá nhiều, một lòng một dạ tất cả tại chính mình trượng phu trên người, kéo cánh tay hắn không bỏ. nàng không sai biệt lắm một tháng không gặp ba huỳnh, hảo tưởng hắn, nếu không có như vậy nhiều người ngoài ở đây, nàng nhất định ôm hắn không bỏ. đa tạ diêm phu nhân, đa tạ, thật là quá cảm tạ ngươi. hoàng phủ phu nhân lối một được hân chàng ngập cảm kích, vì đáp tạ nàng, diêm nặng nghề mà hướng đệ tử công đạo, hảo hảo chiêu đại hai vị khách quý, không được có chút chậm trễ. là, phu nhân. Hoàng Phủ Vành liếc mắt một cái liền nhận ra Diêm Lịch Hành, đồng dạng cảm kích một Nhược Hân, vì thế tiến lên nói lời cảm tạ, cảm ơn các ngươi đã cứu ta ca ca. Ngươi chính là Ma Vương đi, vừa rồi ta không biết, nếu có đắc tội địa phương, còn thỉnh Ma Vương tha thứ. A Hoàng, các ngươi nhận tức sao? Mộc Nhược Hân có điểm nho nhỏ ghen, cho rằng Diêm Lịch Hành ở bên ngoài cùng nữ nhân khác có quan hệ, bất quá nàng vẫn là sẽ tin tưởng A Hoàng. Không cần biết. Diêm Lịch Hành vô cùng lạnh nhạt trả lời một câu, mặt ngoài là trả lời Mộc Nhược Hân vấn đề, thực tế là ở cùng Hoàng Phủ Vành nói, nói xong liền đi phía trước đi, không quá thích cùng người xa lạ nói chuyện. Một ngược hân được đến vừa lòng đáp án, âm thầm cười trộn, kéo Diêm Lịch hành cánh tay đi, đi vào phòng cho khách lúc sau, miệng một khắc đều dừng không được tới, hỏi Đông hỏi Tây, "A Hành, ngươi tới hoàng phủ gia làm gì nha? Ta hôn mê gần một tháng, này một tháng ngươi là như thế nào quá? Âm ma có ra tới tìm ngươi phiền phải sao? Ngươi nhất định không có ăn được, ngủ ngon, đúng hay không?" Đôi mắt a hắc, sắc mặt không tốt lắm, người cũng gầy rất nhiều. "Còn có, vừa rồi cái kia hoàng phủ gia gia chủ nói ngươi trên tay đã có bốn viên tàn châu, ngươi ra như vậy nhiều nha? Vấn đề quá nhiều, Diêm Lịch hành chỉ lựa chọn đơn giản trả lời, "Lâm gia, quan gia tàn châu cùng nhau bị ta cầm đi. Ta muốn bắt đến sở hữu tàn châu, một lần nữa tổ hợp thành linh châu." Ngươi muốn Linh Châu, chẳng lẽ ngươi tưởng hồi Huyền Linh giới sao? Ta còn không có tìm được ta ba ba đâu, không thể đi Huyền Linh giới. Á hành, ngươi cũng đừng đi, được không? Ta biết Huyền Linh giới là cái hảo địa phương, mỗi người đều muốn đi, chính là ta còn có rất quan trọng sự không có làm, không thể đi. Không bằng ngươi trước bội ta tìm được ba ba, sau đó chúng ta lại cùng đi, được không? Á hành, ngươi đừng ném xuống ta nha. Nói tốt, muốn cùng nhau. Mục Nhược Hân càng nói càng sốt ruột, liền sợ Diêm Lịch Hành ném xuống nàng, chính mình đi Huyền Linh giới. Nàng trở về nơi này mục đích chính là vì tìm ba ba, ba ba còn không có tìm được, nàng nơi nào đều không thể đi. Diêm Lịch Hành hai tay phụng một được hân liền, túi đầu mà xuống, thâm tình một hôn, sau đó mới trả lời nàng, "Đồng đốc, ta như thế nào sẽ bỏ được ném xuống ngươi đâu." Linh Châu không chỉ làm mở ra huyền linh giới chi môn chìa khóa, vẫn là ẩn chứa cường đại linh lực bảo vật, có được nó càng có thể đối phó yêu ma quỷ quái. "Khoảng thời gian trước ngươi hôn mê bất tỉnh, cha vô nguyên nhân, ta mới tưởng lấy Linh Châu đem ngươi đánh thức, cũng không phải vì đi huyền linh giới." Cái này đáp án làm một được hân thở dài nhẹ nhõm một hơi, bổ nhào vào Diêm Lịch Hành trong lòng ngực, gắt gao ôm hắn, đem đầu vui ở hắn ngực, rãi nói, lần hảo, chỉ cần ngươi không ném xuống ta, cái gì cũng tốt." "A Hành, chúng ta chạy nhanh đi tìm ba ba, được không? Đi trước một tộc, nơi đó nhất định có ba ba tin tức." "Hảo." Nếu một tộc cũng không có ba ba tin tức, vậy nên làm sao bây giờ? Nếu một tộc đều không có tin tức, trời đất bao la, muốn nàng thượng chạy đi đâu tìm đâu? Hơn nữa thời gian xảy ra vấn đề, chẳng mấy trăm năm, nếu muốn tìm một cái mấy trăm năm trước người, càng là khó càng thêm khó. Đừng lo lắng, chúng có một ngày, chúng ta sẽ tìm được hắn. Diễm Linh Hành có thể cảm giác được một lực hân trong lòng mê mang, kỳ thật chính hắn cũng không có phương hướng, nhưng này đều không quan trọng, nếu tìm cả đời đều tìm không thấy nói, cũng chỉ có thể như thế. Tật lực đi tìm đi, ta tưởng chỉ cần ta thật lực, mụ mụ sẽ không trách ta, ngươi nói có phải hay không? Ân, nàng sẽ không trách ngươi, bởi vì ngươi đã thật lực. A Hoành. Mộc Nhược Hân còn tưởng cảm khái một chút, chính là vừa nhấc đầu, miệng đã bị phong bế, sở muốn nói nói toàn bộ đều tặc ở trong miệng, nuốt trở về. Phân biệt lâu lắm, Diêm Lịch Hành kích động có nhiệt, Thiên Nuân bạn ngữ nói nói không hết, trực tiếp dùng hành động biểu đạt nỗi khổ tương tư, phong bế Mộc Nhược Hân môi, hôn nồng nhiệt không bỏ, đôi tay không an phận mà cởi xuống nàng bên hông hai lưng, rục rút đi nàng quần áo. Mộc Nhược Hân nhẹ nhàng đẩy ra Diêm Lịch Hành, ngắm một chút bốn phía, xấu hổ nói: "A Hành, nơi này là người khác phòng cho khách, chúng ta ở chỗ này làm loại sự tình này, giống như không tốt lắm đâu." Thì tính sao? Diêm Lịch Hành không để bụng này đó, vung tay lên, ở cái này phòng bên ngoài thiết hạ giới, lại giúp một Nhược Hân hành bế lên, hướng giường đi đến, làm chính mình muốn làm sự bọn họ là phu thê, cảm tình hảo một chút sợ cái gì, một như hân không có cách, cũng không nghĩ nhìn đến diêm lịch hành nhận đến như vậy vất vả, khuất phục. làm một tháng hòa thượng cũng thật khó cho hắn, không có biện pháp, ai kêu nàng là cái không xứng chức thê từ đâu? Hoàng phủ gia đệ tử đem ma vương đưa đến phòng cho khách liền đội vàng rời đi, không dám lưu lại một lát, ngay cả bên ngoài đệ tử cũng đều cách khá xa xa, không ai dám dễ dàng tới gần phòng này, liền sợ ma vương một cái không cao hứng, lao tới giết lung tung người. chính là một canh giờ, hai cái canh giờ, ba cái canh giờ đi qua, bên trong là một chút động tĩnh đều không có, ma vương bà ở, làm cho toàn bộ hoàng phủ gia người đều lo lắng đề phòng, buổi tối không dám ngủ. Hoàng phủ phu nhân vẫn luôn chiếu cố Hoàng phủ vì một tức cũng không rời, mọi việc đều tự tay làm lấy. Hoàng phủ anh cũng ở một bên hỗ trợ, mẹ con hai tận tâm tận lực chiếu cố Hoàng phủ vì duy độc thiếu Hoàng phủ cùng. Hôm nay ra rất nhiều sự, loạn thành một đoàn, Hoàng phủ cùng vội đến buổi tối mới vội xong. Bất quá hơn phân nửa thời gian đều là ở Lăng Hàn bên kia, giúp Lăng Hàn chữa thương, cũng thỉnh tốt nhất đại phu lại đây, thẳng đến đem Lăng Hàn sự xử lý xong mới lại đây xem Hoàng phủ vì. Hoàng phủ phu nhân vừa thấy đến Hoàng phủ cùng, khí liền không đánh chỗ tới, phân nộ nói, Vành Anh, đem người này đuổi ra tới, nơi này không chào đón hắn. Hoàng phủ anh làm tốt khó, rốt cuộc mẫu thân muốn nàng đuổi đi người là nàng phụ thân, nương, hắn là cha, ta không dám. Ngươi không dám, ta đây tới. Hoàng phủ phu nhân đứng lên, đem hoàng phủ cùng hướng ngoài cửa đẩy, thái độ cương ngạnh, ngữ khí ác liệt, "Hoàng phủ cùng, ngươi cứ việc đi chiếu cố ngươi lang hàn là được, nơi này không cần ngươi." "Lan, ta vội một buổi tối, thật vất vả rút ra điểm thời gian, ngươi hả tất như vậy?" Hoàng phủ cùng tâm tình không tốt lắm, thể xác và tinh thần đều mệt, cho nên không cái kia hảo tính tình đi hống hoàng phủ phu nhân. "Ngươi vội một buổi tối, kia xin hỏi ngươi đều vội chút cái gì? Là hao phí chính mình công lực cấp lang hàn chữa thương, vẫn là vì lang hàn mời đến toàn thành tốt nhất đại phu, cũng tự mình cho hắn ngau dược." Hoàng phủ cùng, "Ở ngươi trong lòng, chúng ta rốt cuộc là bãi ở đâu vị trí? Phía trước không phải nói sao?" đây là chúng ta thiếu lăng hàn, hắn thương cũng không nhẹ, vi nhi có các ngươi chiếu cố là được, ta đi chiếu cố hắn cũng không có gì. thiên hảo, ngươi có lăng hàn là được, không cần chúng ta nương hay. chờ vi nhi thân thể hảo chút lúc sau, ta liền dẫn hắn rời đi, từ đây cùng ngươi hoàng phủ cùng không có bất luận cái gì quan hệ. với nguy ánh, ngươi là muốn đi theo cha ngươi, vẫn là đi theo ta. hoàng phủ phu nhân càng nói càng khí, đã khi đến muốn cùng hoàng phủ cùng quyết liệt. loại này trong lòng chỉ cha người khác chưa phu, không cần cũng thế. ta hoàng phủ đánh do dự một chút, nhìn xem cha, lại nhìn xem lương, tuy rằng khó có thể làm ra lựa chọn, nhưng nàng vẫn là tuyển, ta cùng lương. hoàng phủ cùng cũng tức tức giận, không hề hòa thanh hòa khí nói chuyện, tức giận quát, các ngươi làm gì vậy? muốn tạo. Phản không thành. Đừng quên, ta mới là hoàng phủ gia gia chủ, nơi này ta định đoạt. Chúng ta đây không làm hoàng phủ gia người, này tổng có thể đi. Nếu ngươi như vậy thích lăng hàn, khiến cho hắn tới đón quản hoàng phủ gia. Hoàng phủ phu nhân cô khí, cùng hoàng phủ cùng đấu đến lợi hại hơn. Hoàng phủ cùng giơ lên bàn tay, quen hoàng phủ phu nhân một bản thái tử. Bang. Vang dội bàn tay thành, truyền tới mỗi người lốt hai, thậm chí liền bên ngoài đệ tử đều nghe được. Hoàng phủ phu nhân dùng tay che lại bị đánh mặt, hai mắt hàm chứa nước mắt, oán hận mắt hoàng phủ cùng, không ra một lời, trong lòng đã rất rõ ràng, bọn họ phu thê duyên phận đến cùng. Nương hoàng phủ thấy mẫu thân bị đánh, đau lòng lại ruột, còn tức giận, chính là nàng thân là người nữ, không thể mắng cha. Nàng nên làm cái gì bây giờ nha? Hoàng phủ vì vừa lúc ở lúc này tỉnh lại, ai ngờ vừa mở mắt ra nhìn đến thế, nhưng là phụ thân hắn phiến hắn mẫu thân một bạn thái tử, buồn bực dưới, không màng suy yếu thân thể, quay cuồng hạ. Nghe được tiếng vang, mọi người đều đảo mắt nhìn lại, thấy hoàng phủ vì ngã trên mặt đất, hoàng phủ phu nhân cùng hoàng phủ vĩnh lập tức thu hồi sở hữu lực chú ý, chạy nhanh đi đem hắn lâm dậy tới. Vi nhi, ngươi không hảo hảo ở thượng nằm, xuống dưới làm gì? ca, quăng ngã đau sao? Hoàng phủ vì một vấn đề đều không trả lời, nhìn mẫu thân bị đánh mặt, dùng hết khí lực duỗi tay đi sờ sờ. Nương, có đau hay không? Nương không đau, một chút cũng không đau. Hoàng phủ phu nhân được đến nhi tử quan tâm, lại đau cũng bị trong lòng ấm áp cấp thay thế được. Trời cao tuy rằng không có cho nàng một cái hảo trợ phu, nhưng là lại cho hắn một đôi hảo nhi nữ, nàng nên thấy đủ. Đều đã sứ lên, như thế nào sẽ không đau đâu. Chỉ cần ngươi không có việc gì, nương liền không đau. Hôm nay nhưng đem nương hủy chết, về sau không chuẩn ngươi lại lấy chính mình sinh mệnh nói giỡn, có biết hay không? Nương, ta đã biết. Hoàng phủ vì là cái rất có hiếu tâm hài tử, liền bởi vì này phân hiếu tâm, làm hắn vô pháp tha thứ phụ thân vừa rồi hành động, đảo mắt căm tức nhìn hoàng phủ cùng, cho dù thân là con cái, cũng mở miệng chất vấn hắn, "Cha, ngươi vì cái gì muốn đánh nương? Vì lăng hà sao? Các ngươi vừa rồi lời nói ta đều đã nghe thấy được." từ nhỏ ngươi liền nói cho ta, nói chúng ta hoàng phủ gia thiếu lăng gia, cần thiết muốn còn, cho nên ta nơi trốn nhường lăng hẳn, mọi chuyện theo hắn, chính là ta trăm triệu không nghĩ tới, ngươi thế nhưng vì hắn đánh lương, ngươi nói cho ta, chúng ta hoàng phủ gia rốt cuộc thiếu lăng gia nhiều ít nợ, là ngươi liền thê nhi đều từ bỏ đều đến trả nợ. đây là hắn lần đầu tiên chất vấn phụ thân, có lẽ cũng là cuối cùng một lần đi. các ngươi mẫu tử hai muốn phản? sao? hoàng phủ cùng đối hoàng phủ vì lời nói sở hành cực kỳ bất mãn, lấy ra gia chủ quyền lợi trách cứ bọn họ. ta chỉ là muốn biết mấy vấn đề này án, nay chẳng lẽ cũng coi như là muốn tạo. phản sao? nếu này cũng coi như là tạo, phản nói, ngươi vì cái gì không đi trách cứ hàn? Lăng Hàn thiếu chút nữa liền cấp Hoàng Phủ gia mang đến tai họa ngập đầu, càng là không màng giang hồ đạo nghĩa. Tên bắn lén đã thương người, hơn nữa thương vẫn là ma vương người. Cấm miệng. Những lời này ta nẹn ở trong lòng rất nhiều năm. Hôm nay ở sinh tử bên cạnh bồi hồi thời điểm, ta có rất nhiều tiết mối, duy nhất tiết mối chính là không có đem trong lòng nói nói ra. Cũng may trời cao cho ta một lần trọng sinh cơ hội, ta không hề làm chính mình có tiết mối. Cha, ta cùng lương ý tưởng nhất trí. Nếu ngươi thật cảm thấy Lăng Hàn so với chúng ta quan trọng, ta nguyện ý đem Hoàng Phủ gia thiếu chủ vị trí nhường cho hắn. Hôn chướng nổ vật. Hoàng Phủ cung lại là một trận buôn mực, vung tay lên tưởng ném Hoàng Phủ vì một bản thái tử. Hoàng phủ phu nhân che ở phía trước, không cho hắn đánh, ngươi muốn đánh liền đánh ta, không cho phép núp ních ta như tử. Hắn hôm nay liền thiếu chút nữa đánh chết hắn, chẳng lẽ còn tưởng lại đánh chết hắn một lần không thành? Không đúng, ngươi hôm nay đã đem hắn đánh chết, hắn sở dĩ có thể sống đến bây giờ, là bởi vì riêng phu nhân, không phải bởi vì ngươi. Ngươi, Hoàng phủ cùng, hôm nay chúng ta liền đem lời nói ra, ngươi là tuyển Lăng Hàn vẫn là tuyển chúng ta? Nếu ngươi tuyển chúng ta, vậy đem Lăng Hàn đuổi ra hoàng phủ ra, nếu ngươi tuyển Lăng Hàn, chúng ta liền rời đi cái này ra. Hảo, ngươi tưởng rời đi cái này ra đúng không? Vậy ngươi liền đi, nhưng không cho phép mang đi hoàng phủ ra bất cứ thứ gì, cho dù là một kiện quần áo đều không cho phép. Hoàng phủ cũng đang ở đỗi nóng, nói chuyện làm việc đều không có lý trí, còn tưởng rằng hoàng phủ phu nhân sẽ bởi vì những cái đó vật ngoài thân lưu lại, lại không ngờ. "Như ngươi mong muốn, ta sẽ đi, tuyệt không bắt ngươi hoàng phủ ra một văn tiền." "Vênhoánh, thu thập đồ vật, chúng ta rời đi nơi này." A hoàng phủ cánh còn tưởng rằng cha mẹ chỉ là ở đấu võ mồm, chính là trăm triệu không nghĩ tới kết quả sẽ như vậy nghiêm trọng, làm cho nàng không biết làm sao. Hoàng phủ vì thấy hoàng phủ cánh bất động, cũng kêu nàng một chút, "Vênhoánh, thu thập đồ vật. Cái này ra đã không thuộc về chúng ta, không cần lại lưu. Chính là, đi thu thập đồ vật đi." "Nga." "Không xong, không xong, thật sự muốn náo phiên. Bất quá hết thảy đều là cha không đúng." Thử. Hoàng phủ anh không có cách, hơn nữa núi Hoàng phủ cùng có điểm khí, thật đúng là đi thu thập đồ vật. Hoàng phủ cùng ở một bên nhìn bất động, cho dù không nghĩ Thê Nhi rời đi cũng không mở miệng giữ lại, trong lòng mâu thuẫn lại khó chịu, còn trách cứ bọn họ. Bọn họ liền không thể vì hắn suy nghĩ một chút sao? Hắn chẳng qua là, hắn chẳng qua cái gì? Hắn đuôi lăng hoàn hảo, chẳng lẽ thật sự vượt qua phạm vi? Liên ở Hoàng phủ anh thu thập đồ vật thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến đánh nhau thanh âm, một cái đệ tử chạy vào, hoảng loạn bẩm báo, gia chủ, không hảo, đột nhiên xâm nhập một đám lai lịch không rõ hắc y liệt nhân ở trong phủ gặp người liền sát, chính là ma thành người. Hoàng phủ cùng cái thứ nhất hoài nghi chính là Ma Vương, cũng lao ra đi xem tình thế. Hắn đến bây giờ đều không có đem Tản Châu giao ra đây, ma Vương sẽ có nảy cử cũng là bình thường. Không xong, hắn bởi vì lăng hàn sự, đem Ma Vương đều cấp đã quên. Chương 252, có náo nhiệt xem. Viêm liệt hỏa mang theo Hí Ly nhân trực tiếp sát tiến hoàng phủ ra, hành sự sắp bén, xuống bay môn độc, không lưu tình chút nào. Hoàng phủ gia đệ tử đều tưởng ma thành người sát phạm, thấy chi táng đảm, liền chiến cũng không dám chiến, chạy trốn chết, quân lính tăng dã, thế cho nên hoàng phủ gia phòng ngự tuyến hỏng mất, thực Mao đã bị địch nhân giết đến nội viện. Hoàng phủ cùng không phải tới trước phía trước ngan định, mà là đi tìm Diêm Lịch Hành, muốn dùng trao đổi phương thức bình ổn trận này hai nạn, chính là nhân tài tới gần cửa phòng đã bị bắn trở về, rơi vào đường cùng đành phải đứng cách cửa phòng vài bước xa địa phương hô to. Ma Vương tôn thượng, ta đã đáp ứng giao ra Tản Châu, chắc chắn tuân thủ lời hứa, cầu tôn thượng dơ cao đánh khẽ, đình chỉ đối Hoàng phủ ra tiến công tập kích. Diêm Lịch Hành cùng một Nhược Hân ôm nhau mà ngủ, chính là mộng đẹp, nhưng lại bị ngoài cửa tiếng la cấp đánh thức. Diêm Hành chậm rãi mở to mắt, đôi mắt toàn là đối cái này tiếng la bất mãn cùng phẫn nộ, nhưng lại không thể không tiếp thu bị đánh thức sự thật. Một còn chưa ngủ đủ, vẻ mặt rũ, bị đánh thức lúc sau không ngừng ngáp hắn giận, ai như vậy không có đạo đức, hơn phân nửa đêm đều, nhiều người thanh mộng nàng bị lăn lộn hơn phân nửa cũng buổi tối mới vừa đến hảo hảo nghỉ ngơi đã bị đánh thức phiền là hoàng phủ cùng diêm lịch huynh nghe ra hoàng phủ cùng thanh âm còn nghe thấy được mùi máu tươi súc lên chăn, hạ mặc quần áo cũng đem một nhược hân quần áo nhặt lên tới cấp nàng hoàng phủ cùng hắn nửa đêm không ngủ được chạy nơi này hạt tiêu cái gì một nhược hân đủ dũng quá cường chỉ nghĩ cùng chu công hẹn họ căn bản là nghe không đến mùi máu tươi trong tay tuy rằng cầm quần áo nhưng người lại ngã đầu trở về tưởng tiếp tục hô, hô ngủ nhiều nếu ta không đoán sai hẳn là viêm liệt hỏa có điều hành động vừa nghe đến cái này một nhược hân buồn ngủ bồ, nhiên ngồi dậy bắt đầu mặc quần áo ngươi là nói viêm liệt hỏa tới châu lấy hắn phương thức, đó chính là ở hoàng phủ gia đại khai sát giới, ta thiên a, cái này hồng ma quái vì tiểu tịch, thật đúng là sắp điên rồi, không thể tưởng được hồng ma quái như thế si tình, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết nàng cũng không tin. Diêm lịch hành không hề lên tiếng, nhanh chóng mặc hảo quần áo lúc sau, đi đến một nửa hân trước mặt, đem nàng mang ở trên của bạch hổ ngọc truy cầm xuống dưới, thu tới tay trung, nghiêm túc nói, vật ấy giao tử ta tới bảo quản. Từ vừa rồi nghe xong nếu hân kể ra ở cảnh trong mơ phát sinh sự, hắn cũng đã quyết định đem bạch hổ ngọc truy thu đi, tuyệt không làm nàng đã chịu ma lực xâm hại. Dù sao trong thân thể hắn đã có ma lực, lại nhiều một ít cũng không sao. Vì cái gì? Một nhược hẳn không rõ, còn muốn đi lấy về Bạch Hổ Ngọc Truy, nhưng nhìn đến Diêm Lịch hành trên mặt biểu tình cũng đúng, cho nên mới không có cường lực đi lấy, chỉ là nghi hoặc dò hỏi. Bạch Hổ Ngọc Truy hiện tại là ngục ma cư trú nơi, ngày thường không có việc gì thời điểm, ngục ma đều tránh ở bên trong, này liền ý nghĩa ngục ma đem đi theo A hành. Ma lực cùng linh lực vốn là tương hướng, mang theo cái này đối với ngươi tự thân linh lực có tổn hại. Ta trong cơ thể đã có ma lực, không sợ với nó ma lực. Lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng cũng muốn xem hắn có nguyện ý hay không mới được a. Ngục ma nhưng không giống như là cái tùy ý nghe người ta bài bố ma. Vậy ngươi có thể thấy được quá tùy ý nghe người ta bài bố ma? Không có nàng biết nói ma trung, minh nói, ơ ma, ơ ma, mập ma, thật đúng là không có một cái là tương đối nghe người ta lời nói. Việc này không đến tương lượng. Diêm lịch hành kiên trì muốn đem bạch hổ ngọc truy thu đi, cũng không trả lại tính toán. Một nhược hân không có tranh đoạt, tùy Diêm lịch hành cao hứng, làm hắn lấy, tiếp tục mặc quần áo trải bớt. lại không phải cái gì quan trọng đồ vật, a hoàng tưởng lấy liền cho hắn lấy đi, hắn lấy cùng nàng lấy không có gì khác nhau. Ngoài cửa, hoàng phủ cùng thật lâu đợi không được cắt lại, lại lần nữa cao giọng to, ma vương tôn Thượng còn hiện thân vừa thấy. đối với hoàng phủ cùng lớn, Diêm lịch hành làm như không thấy, không ôn không hỏa mà sửa sang lại quần áo, còn có tâm tình xem nhược hân đầu, xử lý xong mới đem ngoài phòng kết giới trở hồi. Hoàng phủ cùng cũng không biết kết giới đã chết hồi, còn đứng ở vài bước xa địa phương T, chính là còn không có hô lên cái kết quả. Hắc y nhân đã đến tới, cũng bắt cóc người nhà của hắn. Hoàng phủ phu nhân, hoàng phủ vị, hoàng phủ đánh còn có lăng hàn đều bị bắt cóc, mà hoàng phủ gia đệ tử phần lớn đều tìm địa phương trốn đi, không dám ra tới đối địch. Nhìn thấy người nhà bị bắt cóc, hoàng phủ cùng lại kinh lại cấp lại bất đắc dĩ, sự tình tới rồi tình trạng này, còn cho rằng là diêm lĩnh hành việc làm, cho nên vẫn như cũ hướng trong phòng người kêu gọi. "Ma vương, mọi việc đều hảo thương lượng, chỉ cần ngươi buông tha người nhà của ta, bất luận cái gì sự ta đều đáp ngươi." Vìm liệt hỏa trong đám người đi ra, một thân tà khí, âm trầm nói, "Người nhà của ngươi ở trong tay ta, ngươi nên cùng ta thương lượng mới là." Vìm liệt hỏa Hoàng phủ cùng nhận ra viêm điện hỏa, càng la giận mình, nhìn nhìn mặt sau nhắm chặt cửa phòng, lại quay đầu xem trở về, sau đó dùng tay chụp một chút cái chắn, vì chính mình hồ đồ cảm thấy vô ngữ. Khó trách Ma vương không để ý tới hắn, nguyên lai like hắn nghĩ sai rồi. Hoàng phủ gia chủ còn không tính đến ngồi đáy giếng, biết được ta lai lịch, như vậy ta liền đi thẳng vào vấn đề. Đem Tản Châu giao ra đây, ta liền buông tha người nhà của ngươi. Ta đã đáp ứng đem Tản Châu giao cho Ma vương, ngươi nếu muốn, cùng Ma vương thảo đi. Nhưng ngươi đến nay cũng không thực hiện hứa hẹn, không phải sao? Nếu không phải ngươi ban ngày thời điểm đáp ứng đem Tản Châu lên, ta sớm đã đối với ngươi hoàng phủ gia tay, nhưng mà ngươi đến bây giờ đều không có làm chuyện này, ta đành phải tới thúc một thúc dục. Viêm Liệt Hỏa tay trái hai tay, phân biệt lấy đi hai cái thuộc hạ trong tay kiếm, đặt tại hoàng phủ vì sao lăng hàn trên cổ. Nhi tử một có sinh mệnh chi nguy, hoàng phủ phu nhân liền cấp, đau khổ cầu xin, ta cầu xin ngươi, đừng thương tổn ta nhi tử, muốn giết cứ giết ta. Hoàng phủ đánh trừng mắt Viêm Liệt Hỏa, mang to hắn, ngươi tên hôn bản này, không cho phép núp ních ca ca ta, buông ra hắn. Nghe được hoàng phủ đánh cái tiếng thanh thúy lại hồn nhiên thanh âm, Viêm Liệt Hỏa mơ hồ cảm thấy nàng có điểm giống hạ tịch, xem vào đối tình, không đành lòng thương tổn nàng, vì thế hạ lệnh nàng, đem nàng thả. Gì? Vì cái gì? Hoàng phủ ánh không rõ, hầu Nghi nhìn Viêm Liệt Hỏa, cảm thấy hắn cái này quái quái, cho dù khôi phục tự do cũng không đi, canh giữ ở thân cùng ca ca bên người. Vì sao còn không đi? Mẫu thân cùng ca ca là ta quan trọng nhất người, bọn họ không đi, ta cũng sẽ không đi. Ngươi nếu nguyện ý thả ta, vậy đem ta nương cùng ca ca ta cùng nhau thả đi. Cầu xin ngươi. Lại vô nghĩa, liền ngươi một khối sát. Viêm liệt hỏa chỉ là ở Hoàng Phủ Vánh trên người nhìn đến hà tịch bóng dáng, cho nên mới đối nàng có như vậy một chút mềm lòng. Nhưng hắn rất rõ ràng, Hoàng Phủ Vánh không phải hà tịch, không phải hắn thâm ái người kia. Nếu chọc giận hắn, hắn làm theo sát. Vánh vánh, ngươi đừng động chúng ta, đi mau Hoàng Phủ vì thương thế chưa lành, không thể đập võ, hiện tại không hề sức phản kháng, chỉ có mặc người xô xé, nhưng hắn cũng không sợ chết, liền sợ thân nhân đã chịu thương tổn, cho nên lại không muốn cũng mở miệng cầu viêm liệt hỏa thả ta nương cung ta muội muội, ta tùy ngươi xử trí. Hiếu tâm đang ghen, ta đây liền thành toàn ngươi, đem nàng cũng thả. Viêm liệt hỏa lại một lần mềm lòng, đem Hoàng Phủ phu nhân cấp thả, nhưng ngự khí lại như là ở bố thí, sẽ không làm người phát hiện hắn mềm lòng. Hoàng Phủ phu nhân được đến tự do lúc sau cũng không đi, vì trên mặt đất cầu viêm liệt hỏa, viêm thiếu cung chủ cầu xin ngươi, vương tha ta nhi tử đi, cầu ngươi, ta liền một cái nhi tử, hắn đã chết, ta cũng sống không được, lại vương nghĩa, ta hiện tại liền đem hắn giết. Không cần, không cần giết hắn. Lan, vội ngoảnh, ngươi nhanh lên mang nương đi, nhanh lên. Hoàng phủ vì sợ viêm liệt hỏa đổi ý, muốn hoàng phủ bánh chạy nhanh mang mẫu thân đi. Hoàng phủ bánh thế khó xử, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn đem mẫu thân mang đi, đưa tới phụ thân bên kia. Nương, chúng ta ở chỗ này giúp không được gì, trước quá bên kia, đi. Hoàng phủ phu nhân vừa trở về liền cầu hoàng phủ cùng, còn quy xuống tới, ta cầu xin ngươi, nhất định phải cứu Vi Nhi, cầu ngươi. Ta sẽ tận lực cứu bọn họ. Hoàng phủ cùng chẳng những tưởng cứu hoàng phủ vị, còn tưởng cứu Lăng Hàn, vì thế không tiếc đem mặt kho chìa khóa giao ra đây, đây là mở ra mặt kho chìa khóa, ngươi nếu thả bọn họ hai cái, ta liền đem chìa khóa cho ngươi. Viêm liệt hỏa trong tay hai thanh kiếm còn đặt tại hoàng phủ vì cùng Lăng hàn trên người, cũng không có đưa bọn họ thả, cũng không đi lấy chìa khóa, uy hiếp hoàng phủ cùng. Ta muốn không phải chìa khóa, ngươi tự mình đi đem mật kho mở ra. Hảo, ta khai là được, cùng ta tới. Hoàng phủ cùng đã không để bụng tàn châu, ở phía trước dẫn đường, đem mọi người đưa tới hoàng phủ ra bí mật trong địa, đem một đạo một đạo phòng ngự chi môn mở ra, đi vào mật kho chỗ xấu nhất. Có hoàng phủ cùng dẫn đường, nguyên bản là dường dà lại kiên cố bí mật trong địa, rất dễ dàng liền phá giải. Tới rồi mật kho, tất cả mọi người cẩn thận nhìn quanh bốn phía, tìm kiếm tàn châu, đặc biệt là lang hàn, đem đôi mắt mở to đến lớn nhất, nội lực xem, vọng tưởng đem tàn châu chiếm cho riêng mình. Chỉ cần hắn được đến Tàn Châu, hắn là có thể biết tưởng, đến lúc đó những người này đều không phải đối thủ của hắn. Không đi tới, đây là ý nghĩa kỳ lạ. Viêm Liên Hỏa cũng không sốt ruột, cũng không tìm, liền đứng bất động, như là đang đợi người nào, nhàn đến nhàn chán, chơi bượ một chút hoàng phủ cùng, lại đem song kiếm phân biệt ra đến hoàng phủ vì cùng lăng hàn trên cổ, bước hoàng phủ cùng làm lựa chọn, hoàng phủ gia chủ, nghe nói ngươi đặc biệt để ý thủ tịch đại đệ tử, đem hắn xem đến so với chính mình thân sinh nhi tử còn quan trọng, ta rất muốn biết có phải hay không thật sự. Hiện tại mật khố môn đã mở ra, ta sẽ thực hiện lời hứa thảng người, bất quá chỉ phóng một cái, một cái khác cần thiết đến chết. Ngươi là tuyển chính mình thân sinh nhi tử tồn tại, vẫn là tuyển ngươi thủ tịch đại đệ tử? Ngươi hoàng phủ hòa khí đến mặt đều tái rồi, không thể tưởng được viêm liệt hỏa sẽ làm hắn làm loại này lựa chọn. Hoàng phủ phu nhân cũng đi theo tới mắt co, tâm tư đều ở nhi tử trên người. Nghe xong viêm liệt hỏa nói, chạy nhanh thúc giục hoàng phủ cùng làm lựa chọn. Ngươi còn do dự cái gì? Đương nhiên là tuyển chúng ta nhi tử, chẳng lẽ ngươi thật sự đem lang hàn nhìn đến đến so? vì nhi còn quan trọng sao? Ngươi cấm miệng, nơi này hảo không tới phiên ngươi làm chủ. Hoàng phủ cùng trong lòng tức giận khó nhịn, không thể đối viêm liệt hỏa phát tiết, đành phải phát đến hoàng phủ phu nhân trên người. Nơi này là không tới phiên ta làm chủ, chính là ngươi đừng quên, vì nhi là hoàng phủ gia duy nhất dễ và mầm, nếu hắn đã chết, các ngươi hoàng phủ gia liền sẽ tuyệt hậu. Ngươi nếu làm như vậy, không làm thất vọng hoàng phủ gia liệt tổ liệt tông sao? Ta mặc kệ, ngươi hôm nay nếu là tuyển Lăng Hàn, ta liền cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Hoàng phủ đánh cũng khí lớn, không hề quản cái gì hiu nghĩa, mở miệng chống đối hoàng phủ cùng, "Cha, nếu ngươi hôm nay không chọn ca ca, ta liền không nhận ngươi cái này cha." Hôn trướng, hoàng phủ cùng dưới sự tức giận, phiến hoàng phủ đánh một bạt hai, lực đạo cực đại, đem hoàng phủ Vánh đánh đến té ngã trên đất, máu tươi từ khóe miệng chảy ra. Oanh oảnh hoàng phủ phu nhân đem nữ nhi nâng dậy tới, đau lòng nuốt mặt, Vánh Vánh Vánh, có đau hay không?" "Không đau, một chút cũng không đau." Hoàng phủ Vánh hai mắt dưng dưng, căm tức nhìn đánh nàng phụ thân, chưa bao giờ như vậy hận quá hắn, trên mặt đau không kịp nàng trong lòng đau, cho nên nàng không cảm giác được trên mặt đau lớn. Hoàng phủ vì cũng buồn bực hoàng phủ cùng hành động, tuy rằng không nói một lời, nhưng tức giận lại toàn viết ở trên mặt, đột nhiên cảm thấy cái này phụ thân hảo xa lạ. Lăng Hàn lại có điểm mừng thầm, liên thích nhìn đến hoàng phủ một nhà náo phiên trường hợp. Viêm liệt hỏa lạnh lùng cười, cảm thấy sự tình càng ngày càng thú vị, lại một lần bước hoàng phủ cùng làm lựa chọn, vì tăng lớn uy hiếp độ, đem hoàng phủ vì cùng Lăng Hàn cổ cắt ra một cái vết máu, "Hoàng phủ cùng, ngươi nếu là lại không chọn một cái, bọn họ hai cái đều phải chết. Ngươi là muốn chứng minh thân sinh nhi tử tồn tại, vẫn là muốn thủ tịch đại đệ tử tồn tại? Chọn một cái đi." Ta nhấn mạnh là hữu hạ, không có thời gian ngồi ngươi chậm rãi chơi. Hoàng phủ vì, Lăng Hàn đều nhìn thẳng hoàng phủ cùng, chờ hắn làm lựa chọn. Theo lý thuyết cái này không khó lựa chọn, phụ thân đương nhiên sẽ lựa chọn cứu chính mình như tử, không cần suy xét, chính là đối hoàng phủ cùng mà nói, cái này là cực kỳ gian nan lựa chọn, mắt thấy bọn họ hai người trên cổ vết thương càng lúc càng lớn, dưới tình thế cấp bách, làm ra lựa chọn, ta muốn lăng hàn tồn tại. Cái này đáp án vừa ra tới, hoàng phủ phu nhân, hoàng phủ ván đoán hận càng cường, tuyệt vọng đến cực điểm. Hoàng phủ vì lại không có bất luận cái gì phản ứng, tựa hồ còn cười, cười đến rất đơn giản, thực thoải mái. Ở phụ thân trong lòng, hàn quả nhiên so với hắn quan trọng, có lẽ hắn nên đem hoàng phủ thiếu chủ vị trí nhường ra tới. Hoàng phủ phu nhân từ trong lòng lấy ra một phen thủ, cắt lấy một sợi tóc đen, ném cho hoàng phủ cùng, tuyệt tình nói, từ nay về sau, chúng ta ấn đoạn nghĩa tuyệt. Hoàng phủ cùng mặc kệ hoàng phủ phu nhân, vội vã muốn viêm liệt hỏa thả người, Viêm thiếu công chủ, ta đã dựa theo ngươi nói làm, thỉnh ngươi thả người đi. Viêm liệt hỏa âm linh tạc gửi, có chứa châm chọc chi ý, đem Lăng Hàn cấp thả, ta là cái tuân thủ hứa hẹn người, nếu ngươi lựa chọn đại đệ tử mạng sống, ta đây phóng hắn đó là, bất quá ngươi thân sinh nhi tử cần phải hướng đi Diêm Vương báo danh. Lăng Hàn được đến tự do, chạy nhanh trở lại hoàng phủ cùng bên người, sau đó càng cẩn thận tìm xem Châu, chỉ nghĩ bắt được Châu, trở nên càng cường, chuyện khác đều mặc kệ, càng không để bụng hoàng phủ vì chết sống. Hoàng phủ vì còn ở Viêm liệt hỏa dưới kiếm, tùy thời đều khả năng bỏ mạng, trước khi chết, vô cùng oán hận mà nhìn hoàng phủ cùng, trước sau không phụ thân vì cái gì không chọn hắn viêm thiếu cung chủ, ta cho ngươi dọ đầu, cầu xin ngươi phóng ta nhi tử một mạng, ta nguyện ý lấy ta mệnh đổi hắn mệnh. hoàng phủ phu nhân không hề đối hoàng phủ cùng ôn có một chút ít hy vọng, dựa vào chính mình năng lực cứu nhi tử, vì xuống tới cấp viêm liệt hỏa dọ đầu, cái chán đều là vỡ. nhưng viêm liệt hỏa chính là không dao động, kiên quyết không làm mềm lòng người, dơ lên kiếp tới, không lưu tình chút nào mà chặt bỏ đi. không, kaka, hoàng phủ vì nhắm mắt lại, tiếp thu tử vong bận mệnh, trước khi chết oán có, có hận, còn có ái. hắn có một cái vĩ đại thân, còn có một cái đáng yêu muội muội, hắn cái các nàng, đáng tiếc không thể lại bảo hộ các nàng, không thể tưởng được ở sinh tử hết sức, hắn gái kia xa lạ phụ thân thế nhưng một câu đều không có, cứ như vậy chớm mắt mà nhìn hắn bị giết chết mặc kệ bao nhiêu người xin tha, mặc kệ nhiều ít nước mắt chảy xuống, viêm liệt hỏa trước sau thanh kiếm chém đi xuống, dù đem hoàng phủ cùng giết chết, chính là đương kiếm phong đệ ở hoàng phủ vì trên cuộc khi đột nhiên dừng lại, hắn cũng không có thật sự chặt bỏ đi. nhìn thấy một màn này, mọi người khiếp sợ không thôi, càng đoán không ra viêm liệt hỏa muốn làm gì. trăm triệu không nghĩ tới, này thiên hạ thế nhưng có như vậy phụ thân, đem đệ tử xem đến so thân sinh nhi tử còn quan trọng. nếu cái này đệ tử đối với ngươi hiếu thuận có thêm, quan minh lỗi lạc còn có điểm nói được qua đi, nhưng hắn lại là cái đê tiện vô sỉ tiểu nhân, buồn cười buồn cười a. có lẽ hắn là hoàng phủ gia chủ tư sinh tử cũng nói không chứng a. một nhược thân đi đến, đem viêm liệt hỏa lời nói nghe được rất rõ ràng, chăm trọng trở về một câu. Diêm Lịch Hành cũng tới, cùng một nhược hân sóng vai mà đi, đi đến Viêm Liệt Hỏa trước mặt dừng lại bước chân, mắt lạnh nhìn hắn, không nói lời nào. Viêm Liệt Hỏa đem trong tay kiếm ném cho thủ hạ, đối thượng Diêm Lịch Hành hai mắt, tàn cười nói, "Xin đợi Ma Vương đã lâu, Tàn Châu hẳn là liền tại nơi đây, Ma Vương hiện tại liền nhưng động thủ lấy đi." "Hừ." Diêm Lịch Hành chỉ dùng hư lạnh một tiếng biểu đạt đối Viêm Liệt Hỏa hành động bất mãn, những lời khác không nói nhiều, vươn tay phiếm có kim còn tay, nhưng ở giữa không chung bất động. Không quá một hồi, toàn bộ mật thất có linh tinh tinh quang ngưng tụ, tụ tập thành một viên lấp lánh tỏa sáng trân châu, tự động rơi xuống Diêm Lịch Hành trong tay. Lăng Hàn vừa thấy đến Tàn Châu liền tâm sinh tham nghiệm, tưởng nhân cơ hội cơ lấy, chính là mới vừa xông lên đi đã bị một cổ lực lượng cường đại văng ra, đục vào một bên trên vách tường, rơi miệng phun máu tươi. Đây là có chuyện gì? Diễm Lịch Hành khinh miệt nhìn Lăng Hàn liếc mắt một cái, thật là xem thường hắn, lẽ muốn nói, hắn đều không phải là hoàng phủ gia lúc sau, thân là không có lưu chữ hoàng phủ gia huyết. A Hành, ngươi như thế nào biết hắn không phải hoàng phủ gia con cháu? Nếu hắn không phải lời nói, hoàng phủ cùng làm gì liều chết cứu hắn, liền chính mình thân nhi tử đều từ bỏ. Mục Nhược Hân cũng xem thường Lăng Hàn, thấy hoàng phủ vì vẫn luôn ôm lực nửa quỳ, vì thế ngồi xổm xuống, xuống, xem hắn như thế, lại dùng vạn vật xuân về chi lực cho hắn chữa thương. Ngươi hoàng phủ vì biết một đứa thân ở giúp hắn, trong lòng tràn ngập cảm kích, chỉ là không rõ nàng vì cái gì lại nhiều lần giúp nàng. Ngươi là người tốt, người tốt sẽ có hảo báo. Hy vọng ngươi có thể vẫn luôn bảo trì nại viên thuần tịnh tâm, không cần bởi vì hôm nay sự lòng mang oán hận, hảo hảo tồn tại, hảo hảo hiếu kính ngươi nương, hảo hảo chiếu cố muội muội của ngươi. Đa tạ diêm phu nhân. Cảm ơn ngươi, thật là thật cảm ơn ngươi, cảm ơn. Hoàng phủ phu nhân không ngừng hướng một đứa thân nói lời cảm tạ, trong lòng cảm kích chi tình đã không phải dùng ngôn ngữ có thể biểu đạt. Nếu không phải một hân, con trai của nàng sớm không có. Ai nói ma thành người nhất định huyết thành ma, ở nàng xem ra, ma vương so với kia cái hoàng phủ cùng muốn hảo đến nhiều. Không cần khách khí, chẳng qua là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, là ngươi vĩ đại tình thương của mẹ làm ta nguyện ý lại lần nữa ra tay cứu giúp, cho nên không phải ta cứu con của ngươi, là chính ngươi cứu hắn." Mục Nhược Hân đem Hoàng phủ phu nhân nâng dậy tới, nói ra trong lòng chân thật ý tưởng. Nàng đích xác thật là bị Hoàng phủ phu nhân tình thương của mẹ cảm động, cũng thưởng thức Hoàng phủ vì là người. Vô luận như thế nào, ta còn là muốn cảm ta ngươi." Hoàng phủ vì ở Hoàng phủ lãnh hạ, đứng dậy, trực tiếp làm lơ Hoàng phủ cùng, nhìn về phía diêm lịch hành trong tay Tần Châu, bất quá không có bất luận cái gì cấp bậc chi ý, chỉ là tò mò nhìn xem, này đó là Tần Châu. Thoạt nhìn cũng bình thường chân châu không có gì khác nhau, chẳng qua ánh sáng tốt một chút. Diêm Lịch Hành không trả lời, đem Tản Châu phong tới Hoàng Phủ vì trước mặt, Tản Châu quang mang nháy mắt trở nên chói mắt, đem một đạo quang rót vào Hoàng Phủ vì trong cơ thể. Không ai xem đến Diêm Lịch Hành này cử rụng ý, ngay cả Hoàng Phủ cùng cũng không rõ, quá mức nghi hoặc, đành phải chủ động mở miệng do hỏi. Ma Vương tôn thượng, người đây là làm gì? Diêm Lịch Hành thu hồi Tản Châu, lạnh nhạt trả lời, Hoàng Phủ gia tổ tiên từng cùng Tản Châu định ra khế ước, bảo hộ Hoàng Phủ một nhà, thẳng đến nó chủ nhân xuất hiện mới thôi. Nếu không có Hoàng Phủ gia lúc sau, vô pháp tới gần Tàn Châu, nếu là Hoàng Phủ gia lúc sau, mượn dùng lực lượng thương. Mới vừa rồi Lăng Hàn bị Tàn Châu đánh bay, đã là thuyết minh hắn cùng Hoàng Phủ gia không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ. Ngã, ta hiểu được, có trách ngươi như vậy khẳng định Lăng Hàn không phải hoàng phủ ra lúc sau. A Hành, ngươi thật là lợi hại a. Biết đến đồ vật nhiều như vậy. Mục Nhược Hân cũng rất muốn bính một chút Tàn Châu, chính là lại sợ hai bị đẩy lùi, đành phải thôi. Tàn Châu đã bắt được, chúng ta đi thôi. Ân, tiếp theo chạm đi một tộc. Hảo. Diêm Lịch Hành lừa đến chậm rãi đi, đem Mộc Nhược Hân ôm, hắc qua một cháo, hai người liền biến mất vô ảnh. Viêm Liệt Hỏa ngay sau đó cũng rời đi, không lại giết một người, chạy lấy người tốc độ cũng không thể so Diêm Lịch Hành mãn, lóe vài cái, người đã không thấy tăm hơi. Mật trong kho, cũng chỉ giữ lại hoàng phủ một nhà cùng Lăng Hàn. Hoàng phủ Phu nhân đối Hoàng phủ cũng đã tuyệt vọng, cho nên không cùng hắn tranh, cũng không cùng hắn xảo, mang theo Nhi nữ rời đi. Vì Nhi, Đánh Đánh, nương phải rời khỏi Hoàng phủ ra, các ngươi là nguyện ý lưu lại, vẫn là cùng nương đi, cùng nương đi. Hoàng phủ vì cùng Hoàng phủ Đánh trăm miệng một lời trả lời, không có bất luận cái gì quyến luyến chi ý. Hảo hai tử, chúng ta đây hiện tại liền đi, từ nay về sau, Hoàng phủ gia cùng chúng ta lại không có bất luận cái gì liên quan. Đừng đi. Hoàng phủ cũng rất là không tha, biết chính mình không có tư cách lưu người, nhưng vẫn làm mở miệng, cũng đem trong lòng ẩn giấu nhiều năm bí mật nói ra. Năm đó Lang Hán mẫu thân đã từng cùng quá ta, sau lại mới gả cho người khác. Ta cho rằng Lang Hán là ta Nhi tử, cho nên mới này đã không coi trọng. Chúng ta đi. Hoàng phủ phu nhân không muốn nghe Hoàng phủ cùng bất luận cái gì giải thích, tâm ý đã quyết, cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Hoàng phủ vì cùng Hoàng phủ đánh cũng là như thế, đối Hoàng phủ ra không có bất luận cái gì lưu luyến, nghĩ rời khỏi sau, một lần nữa bắt đầu. Lúc này, mật trong kho chỉ có Hoàng phủ cùng Cung Lăng Hàn hai người. Hoàng phủ cùng mất đi Thê Nhi, Tần Lâm hỏng mất, tâm thần không chừng, thẳng đến sau lưng chúng Nhất Kiếm mới lấy lại tinh thần. Ngươi, Lăng Hàn Nhất Kiếm đâm thủng Hoàng phủ cùng phần lưng, xuống tay không lưu tình chút nào, ngoan độc đến cực điểm, ta rút cuộc trò ta cha báo thù. Hoàng phủ cùng, ngươi không nghĩ tới đi? Nam đó ngươi chính là như vậy giết chết cha ta, hiện tại ta cũng dùng đồng dạng phương thức giết ngươi. Tuân tiện lại nhắc nhở ngươi một câu, ta cho ngươi sinh thần bắt tự là giả, thực xin lỗi, làm ngươi nghĩ lầm ta là con của ngươi. Ngươi, chúng bạn xa lánh tư vị như thế nào? Ngươi thệ tử rời đi ngươi, nhìn nữa không được ngươi, ngươi hiện tại có phải hay không thật thối hận vừa rồi vì cái gì lựa chọn ta? Lăng Hàn, ta đối đãi ngươi không tệ, ngươi thế nhưng, đãi ta không tệ, nếu ngươi đã sớm biết ta không phải con của ngươi, ngươi còn sẽ như thế đãi ta sao? Ngươi chỉ sợ hận không thể sẽ ta. Đáng tiếc hết thảy đều đã quá muộn, từ nay về sau, ta chính là hoàng phủ gia gia chủ, nơi này hết thảy đều là của ta. Ta chẳng những muốn ngươi chết, còn muốn ngươi thê nhi đều chết, ta sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ. Ha ha, Lăng Hàn đem đâm thùng hoàng phủ cùng kiếm đem ra tới, cùng thành cười to. Hoàng phủ cùng ngã xuống đất bỏ mình, chết không nhắm mắt. Nhưng mà lúc này, hoàng phủ vì đã mang theo mẫu thân cùng muội muội rời đi hoàng phủ ra, bởi vì là nửa đêm, cho nên không hào đi đường, chỉ có thể trước tùy tiện tìm một chỗ đặt chân, chính là còn không có tìm được đặt chân địa phương, đột nhiên một đám hoàng phủ gia đệ tử vọt lại đây, đưa bọn họ bao quanh vây quanh. Các ngươi muốn làm gì? Hoàng phủ vì che chở mẫu thân cùng muội muội, đối thượng những cái đó hoàng phủ gia đệ tử. Ngày đó đệ tử ngày thường đều là lăng hàn người hầu cận, hơn phân nửa vô thiện ý. Các ngươi giết hại gia chủ, gia chủ trước khi chết đối với các ngươi tru sát lệnh. Thiếu chủ, chớ trách chúng ta vô lễ, chúng ta chỉ là phụ mệnh hành sự." Hoàng phủ gia đệ tử trả lời, sát khí rất mạnh. "Cha ta đã chết, đây là chuyện khi nào?" Bọn họ vừa mới rời đi một lát, rời đi thời điểm hoàng phụ cùng còn hảo hảo, như thế nào đột nhiên liền đã chết đâu? Hoàng phụ phu nhân đối hoàng phụ cùng chết không có bất luận cái gì bi thương cảm giác, nhắc nhở hoàng phụ vì vì nhi tiểu tâm có trá, không thể đại ý trên người của ngươi thường còn không có hảo, chú ý điểm. Kaka, ta tới giúp ngươi. Hoàng phụ ánh cũng đứng ở phía trước đi, cùng hoàng phụ vì cự vai chiến đấu, chính là địch nhân quá nhiều, bọn họ mới ba người, ca lại bị thương, muốn an toàn thoát thân thật sự hảo khó. Nên làm cái gì bây giờ? Một chỗ trên nóc nhà, một nhược thân cùng diêm lịch hành ngồi ở nơi nào ngắm trăng, thường thưởng biến thành thường náo nhiệt, không thể tưởng được đại buổi tối, thế nhưng còn có náo nhiệt xem. Hôm nay 7.000 tự đổi mới xong, kỳ kỳ. Chương 253, Huyền Vũ thần thú. Nhìn đến hoàng phủ Vì, hoàng phủ lãnh huynh muội hai cùng với hoàng phủ phu nhân gặp nạc, một nhược hân thích chó mũi vào chuyện người khác tính tình liền tới rồi, bất quá cũng không có lập tức ra tay, mà là ở trên nóc nhà tiếp tục xem, tính toán đến phi thường thời khắc lại đột thủ. Hoàng phủ gia sở Hưu ủng hộ Lăng Hàn đệ tử đều đã xuất động, đem hoàng phủ Vì đám người bao quanh vây quanh, trong tay vũ khí sắc bén tràn đầy sát ý. Không bao lâu, Lăng Hàn mang theo mặt khác đệ tử tới rồi, gia nhập vây đổ hàng ngũ, dùng kiếm chỉ hoàng phủ vì, giả bộ một bộ chính nhân quân tử bộ dáng, hiên ngang lấm liệt mà nói, "Hoàng phủ ngươi thế nhưng làm giết cha việc, thật sự là thiên lý năng dùng, hôm nay ta sẽ vì sư phụ báo thù. Ta giết cha, ta khi nào giết cha?" Hoàng Phủ vì mãnh liệt phản bác, đoán được ra Hoàng Phủ cũng đã nội hại, nhưng hắn lại không có nhiều thương tâm cổ sở, chỉ là dưới đáy lòng âm thầm cảm thán vài cái, sau đó liền không có gì cảm giác. Ngươi nếu không phải làm phát dội sự, như thế nào như thế suốt ruột rời đi? Ngươi bởi vì sư phụ lựa chọn làm ta tồn tại, cho nên ghi hận trong lòng giết hắn. Hoàng Phủ vì ngươi rốt cuộc còn có hay không một chút lương tâm? Mặc kệ sư phụ làm sai cái gì, hắn chung pin là người tra ruột. Các ngươi tận mắt nhìn thấy ta giết hắn sao? Ta thấy, thật là muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Giữa là ngươi một người thấy không đủ để chứng minh người là ta giết, trừ phi ngươi có khác nhân chứng cùng vật chứng, ngươi suốt đêm nào tẩu, đây là tốt nhất chứng cứ. Lăng Hàng chính là lấy chuyện này làm văn, vì đem những cái đó đã từng hướng về Hoàng Phủ vì đệ tử đã lừa gạt tới, không tiết hư tình giả ý, lại nói một phen mạnh miệng, các vị sư huynh sư đệ, Hoàng Phủ vì giết cha mà chạy, phạm phải không thể tha thứ tội lớn, chúng ta tuyệt không ngừng một chút hắn chạy. Hướng về Hoàng Phủ vì đệ tử còn có điểm không quá tin tưởng, mở miệng hỏi rõ ràng. Thiếu chủ, ngài thật sự giết cha, quản gia chủ giết hại sao? Sao có thể? Thiếu chủ nhân như vậy hảo, sẽ không làm loại sự tình này. Thiếu chủ, nếu ngươi không có làm, vì cái gì muốn chạy trốn? Hoàng phủ vì không trả lời này đó đệ tử vấn đề, phẫn nộ trừng mắt Lăng Hàn, ánh mắt đặc biệt sắc bén, giận mang hắn, "Lăng Hàn, người ở làm? Thiên đang xem, ngươi như vậy lật ngược phải trái hắc bạch, sẽ không sợ ngũ lôi ban đỉnh sao? Ta buồn không muốn cùng ngươi tranh, cho nên lựa chọn lặng yên rời đi, chính là ngươi làm được quá tuyệt, liền một cái đường sống cũng không chịu làm, vậy đừng trách ta không khách khí. Hẳn là bị ngũ lôi ban đỉnh người là ngươi, ngươi liền chính mình thân sinh phụ thân đều sát, quả thực tội không thể thứ. Ta hôm nay liền phải thay trời hành đạo, sư phụ báo thủ." Lăng Hàn còn trang một bộ chính nghĩa lâm nhân bộ dáng, lấy kiếm điều hoàng phủ vị lâm tới. Hoàng phủ vì trên người thương còn không có hảo, thực lực cùng Lăng Hàn lại ở sàn sàn như nhau, hiện tại ở vào hoàn cảnh xấu, chỉ có thể né tránh, vô pháp phản kích, cho dù né tránh cũng thực cố hết sức, nội thương có tăng thêm chi thế. Hoàng phủ đánh lo lắng cho mình đại ca, cho dù võ công lại kém cũng ra tay tướng trợ, kết quả vừa mới xông lên đi đã bị Lăng Hàn một chưởng đánh bay, đánh ngã bên cạnh phòng ỗ thượng, té xuống. Oanh oanh hoàng phủ phu nhân đội vàng đi đỡ nữ nhi, chính là vừa muốn động đã bị rất nhiều thanh kiếm đặt tại trên cổ, không dám lộn sổ. Hoàng phủ vì lo lắng muội muội đồng thời lại muốn đi cứu Mộ thân, còn muốn ứng phó Lăng Hàn, một lòng tam trùng dưới, lực bất tòng tâm, bị Hoàng phủ vì đánh một chưởng, ngã xuống đất học máu. Vì nhi hoàng phủ phu nhân nhìn thấy nhi tử hổ máu, lòng nóng như lửa đốt, chính là lại không thể nới hà, chỉ có thể lo lắng sung, căm tức nhìn lang hàn, mắng to hắn, quả nhiên là cha nào con ấy, cha ngươi là cái chỉ vì cái trước mắt, tham lam ích kỷ lại đê tiện vô sỉ tiểu nhân, ngươi cũng không ngoại lệ, không chuẩn ngươi mắng cha ta. Lang hàn bạo nộ, không thể chịu đựng được người khác nhục mạ phụ thân hắn. Nhưng hoàng phủ phu nhân vẫn là mườm mắng, hừ, ta chỉ là nói sự thật thôi, cha ngươi là cái không hơn không kém tiểu nhân, ngụy quân tử, ngươi hao hết tâm tư làm hoàng phủ cho rằng ngươi là con hắn, còn không phải là vì báo thù sao? Lang hàn, ngươi có biết hay không cha ngươi vì cái gì mà chết? Câm miệng, cha ngươi là vì danh, vì lợi, vì quyền thế, cho nên mới có như vậy kết cục hắn vọng tưởng cướp lấy hoàng phủ ra hết thảy chiếm cho riêng mình, chẳng lẽ hắn không nên chết sao? hoàng phủ cùng là ngươi giết đi, bởi vì là hoàng phủ hỏa thân tay giết cha ngươi, ngươi phải vì phụ báo thù. này đó đều đã không quan trọng, bởi vì ngươi lập tức liền sẽ chết đi. lăng hàn đối hoàng phủ phu nhân sát ý trở nên tự cường, đã không thể chịu đựng được nàng xuống thêm thanh kiếm chỉ hướng nàng, không chút do dự chiều nàng trái tim đâm tới. nương hoàng phủ vì muốn đi cứu mẫu thân, chính là hắn không đồng đội, trên người bị mười mấy đem thấy chỉ bảo. nương hoàng phủ anh cũng tưởng cứu người, nhưng kết quả cũng giống nhau, bị người dùng kiếm chỉ, chỉ cần vận động may may, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hoàng phủ phu nhân không sợ gì cả, trợn to hai mắt nhìn thẳng Lăng Hàn, không có xin tha chi ý, dũng cảm đối mặt tử vong, ở trong lòng âm thầm nói, cho dù là hóa thành lệ quỷ, nàng cũng sẽ không bỏ qua Lăng Hàn. Lăng Hàn thanh kiếm thứ hướng hoàng phủ phu nhân, cho rằng có thể giết chết nàng, ai ngờ trường kiếm ở li nàng trái tim mấy tức khoảng cách thời điểm, đột nhiên bị một đạo lục quang đánh đoạn. Trường kiếm chặt đứt, Lăng Hàn khiếp sợ vô cùng, thanh kiếm thu hồi tới, nhìn thân kiếm mặt vỡ, chỉnh tề chấn nhán, đáy lòng dũng nhiên toát ra khẩn trương cùng sợ hãi. Vừa rồi kia nói quang linh lực rất quen thuộc, như là một dược hân, chẳng lẽ một dược hân liền ở bên cạnh? Hoàng phủ vì cũng từ một hệ linh lực chung đoán ra ra tay cứu giúp người làm một được hân, ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, tìm kiếm thân ảnh của nàng. Kiêm Kiêm, có lẽ tương thỉnh, hay không là Diêm phu nhân? Thỉnh hiện thân vừa thấy, các ngươi những người này chiều đường này, chẳng lẽ liền không phát hiện chúng ta tồn tại sao? Một Nhược Hân lịch ngậm trêu chọc, đem linh lực gắn kết ở trên ngón tay, lấy lục quang vì đèn chiếu sáng lên chúng quanh. Tất cả mọi người chiều lục quang nhìn lại, lúc này mới phát hiện bên cạnh trên nóc nhà đứng hai người, hai cái không giống bình thường người. Hoàng phủ gia đệ tử sôi nổi sợ hãi lui về phía sau, không dám dựa đến thân cận quá, vô cùng sợ hãi xuất hiện hai người kia. Vương nghĩa, ma vương ai không sợ hãi, trừ phi là muốn chết người. Hoàng Phủ gia đệ tử lui về phía sau, không ai lại dùng kiếm chỉ Hoàng Phủ vì cùng Hoàng Phủ đánh. Hoàng Phủ vì nhân cơ hội đem Hoàng Phủ phu nhân cứu đi, đến ăn tính địa phương đứng. Sau đó hướng Mục Nhược Hân nói lời cảm tạ, đa tạ Diêm Phu nhân lại lần nữa ra tay cứu giúp. Ta vốn dĩ không nghĩ quản các người về nhà, chỉ là có điểm nhìn không được, cho nên ngón tay ngứa một chút, kết quả cứ như vậy. Mục Nhược Hân từ trên nóc nhà phi hạ đi vào Hoàng Phủ vì trước mặt, thấy hắn thương thế lại tăng thêm, cảm thán một tiếng, từ bên hông bọc nhỏ lấy ra một viên thuốc viên, thế cho hắn, cái này có thể cho thương thế của ngươi hảo đến càng mau một ít, ăn đi. Hoàng Phủ vì không có chân chờ, cầm dược liền ăn, hoàn toàn không lo lắng Mục Nhược Hân sẽ độc hại hắn. Diêm Lịch Hành cũng từ trên nóc nhà lắc mình xuống dưới, đối hoàng phủ ra sự một chút hưng thú đều không có, lạnh lùng nói: ngươi không phải nói muốn đi một tộc sao? Lúc này ních người, tới rồi một tộc tiên liền sáng. Ta không quá thích buổi tối lên đường, chờ hưng đông lại ních người đi, được không? Một nhược hân đối Diêm Lịch Hành nở rộ ra một cái xoa so hoa còn xinh đẹp tươi cười, còn đối hắn giải điểm tiểu tiểu. Tại đây loại thế công giới, Diêm Lịch Hành có thể nào không thỏa hiệp? Hảo đi, thường đông lại đi. Ân Ân, đêm nay ngôi sao thật xinh đẹp, một hồi chúng ta tìm cái càng cao một chút địa phương xem ngôi sao. Ngươi cao hứng là được. Hảo Hành, ngươi quả nhiên thật sự hảo, kỳ <cười> thị. Hai vợ chồng ấm áp ở chung, điểm điểm tích tích đều bị hiện trường người xem đến rõ ràng, lượng trước không đến Ma Vương thế nhưng sẽ như thế nghe thê tử nói, như thế hái với nàng, nếu không đủ lãi, Ma Vương chỉ sợ sẽ không cưới nữ nhân này đi. Ma Vương cùng một nhược hận vừa ra tràng, Lăng Hàn liền không lại nghĩ gì, mà là nghĩ nên như thế nào chạy trốn, thừa dịp không ai chú ý, lặng lẽ hướng trong một góc lui, đường tối lui đến khoảng cách nhất định sự, cất bước liền chạy. Diêm Lịch Hành đã sớm chú ý tới Lăng Hàn muốn chạy trốn, chẳng qua lời đi để ý, làm hắn trốn. Hắn nếu đã đáp ứng hoàng phủ cùng tha Lăng Hàn một mạng, vậy sẽ tuân thủ giữ hẹn, chỉ cần Lăng Hàn không lại đối hắn có làm hại sự là được. Không tốt, Lăng Hàn chạy. Hoàng phủ đánh cái thứ nhất phát hiện Lăng Hàn chạy, đội vàng đuổi theo. "Mánh ngoảnh, trở về." Hoàng phủ phu nhân kêu một tiếng, chính là đã không kịp, hoàng phủ Mánh đã sớm chạy trốn không ảnh. Hoàng phủ vì thương thế quá nặng, liền tính ăn một nhược hơn cấp dược cũng còn không có hảo đến nhanh như vậy, vô lực đuổi theo, chỉ có thể cấp ở trong lòng, cái này suẩn nhát đầu, thật không hiểu trời cao đất rộng, biết rõ không phải Lăng Hàn đối thủ còn đuổi theo. "Vĩ Nhi, vậy phải làm sao bây giờ nha?" Mánh ngoảnh kia nha đầu quá mức xúc động, nếu gặp gỡ Lăng Hàn, nàng không có đường sống. "Nương, ngươi đừng lo lắng, ta đây liền dẫn người đi cứu nàng." Hoàng phủ vì thật sâu hít một hơi, giảm trên người thương thế, lại đem bị Lang Hàn gạt hoàng phủ ra đệ tử cấp mượn sức trở về, "Các vị, giết hại cha ta người là Lang Hàn, hắn là vì báo thù mà đến, các ngươi đừng lại bị hắn lừa. Nếu là tưởng tiếp tục lưu tại hoàng phủ gia người liền cùng ta đi bắt Lăng Hàn, nếu tưởng rời đi, hiện tại liền có thể rời đi, ta không bắt buộc. Hoàng phủ gia đệ tử ngươi xem ta, ta xem ngươi, xôi nổi đạo hướng hoàng phủ vì bên này, hơn nữa này đó đệ tử giữa có không ít là hướng về hoàng phủ vị, đương nhiên chứ hướng. Thiếu chủ, ta nguyện ý đi theo ngươi chảo Lăng Hàn. Thiếu chủ, ta cũng mừng ý. Càng ngày càng nhiều người quy phụ, những cái đó nguyên bản đi theo Lăng Hàn người cũng phản chiến tương hướng về phía. Thời gian cấp bách, hoàng phủ vị không có nói quá nhiều, mang theo người đuổi theo, đi phía trước còn công đạo mấy cái võ công tốt hơn đệ tử, các ngươi hộ tống ta nương hồi hoàng phủ gia. Lạ, thiếu chủ. Hoàng phủ cũng đã chết, Lăng Hàn chạy, hoàng phủ gia tự nhiên mà vậy từ hoàng phủ vị làm chủ. Hoàng Phủ vì sau khi đi, Hoàng Phủ Phu nhân đang muốn cùng một nhược Hân cùng Ma Vương nói lời cảm tạ, ai ngờ chỉ chớp mắt trở về, bọn họ hai người đã không thấy bóng dáng. Giờ này khắc này, một nhược Hân cùng Diêm Lịch Hành đã ở ngoài ô một cây lại đại lại cao số thượng, lấy linh lực vì tịch ngồi ở ngọn cây xem ngôi sao. Hoa, hôm nay ngôi sao thật nhiều, thật xinh đẹp, xem ra ngày mai thời tiết nhất định thực hảo. Một nhược Hân dựa vào Diêm Lịch Hành trên người, nhìn bầu trời đêm đầy sao, nhớ tới chính mình mụ mụ, đống nhiên tự trách lên, ta thật là thật xin lỗi mụ mụ. Mụ mụ muốn ta trở về tìm ba ba, ta đến bây giờ đều không có dụng tâm đi tìm, cả ngày liền biết chơi, làm một ít cùng ba ba không quan hệ sự. Nếu mụ mụ đã biết, nhất định sẽ thực tức giận thực tức giận. Ngươi cũng là thân bất do kỷ, không cần tự trách. Diêm lịch hoàng bắt đầu học song an đuổi người, chỉ là còn không hiểu đến quá nhiều. Nào có cái gì thân bất do kỷ, là ta chính mình quá ham chơi. Từ nam diệu quốc chơi đông tường quốc, sau đó lại chơi đến tây thần quốc, còn như vậy chơi đi xuống, chỉ sợ liền bắc ngung quốc cũng muốn đi một chuyến. Không được, ta không thể còn như vậy đi xuống, ta muốn đem tâm lực đều đặt ở tìm ba ba sự thượng. Hảo, ta bồi ngươi cùng nhau tìm, chờ thiên sáng lợi, chúng ta liền xuất phát đi một tộc. Bất quá, bất quá cái gì? Ngũ tộc cùng tứ đại danh gia, năm đại gia tộc bất động, đại môn vô pháp dùng mắt thường nhìn đến. Nếu nghĩ đến một tộc, còn cần phía chút sức lực. Ngươi là là vạn mục chi linh, nếu muốn đi một tộc, hẳn là không phải việc khó. Ngươi yên tâm, ta biết một tộc nhập khẩu ở nơi nào, mụ mụ cùng ta đã nói rồi, cũng biết như thế nào tiến vào một tộc. Ngày mai ngươi liền đi theo ta, ta tới cấp ngươi dẫn đường. Một nhược thân vô vô ngực, nói được thực hào khí, chính là loại này hào khí cùng nàng cái kiêng nãi. Ba ba tiểu nha đầu dạng hảo không hòa hợp, hoàn toàn không có phong độ đại tướng. Diêm lịch hoàng nhìn có điểm muốn cười, nhưng cũng không phải cười nạo nàng, chỉ là cảm thấy nàng đáng yêu. Nếu hơn, nếu vẫn luôn tìm không thấy người phụ thân, ngươi sẽ như thế nào? Nỗ lực tìm đi, tìm cả đời. Nếu cả đời đều tìm không thấy nói, vậy chờ ta trăm năm về tổ thời điểm, đến hoàn tuyển trên đường đi theo mụ mụ thỉnh tội. Không chuẩn ngươi nói nói như vậy, hắn không muốn nghe đến bất cứ về tử vong từ loại, hắn không nghĩ nàng chết. Ai ra? Ngươi đừng như vậy, khẩn trước sao? Chúng ta là người, lại không phải thần, trăm năm về thổ là tự nhiên sự, có cái gì không nói được. Người đều hy vọng có thể sống lâu trăm tuổi, hơn nữa nhiều nhất cũng chỉ có thể sống trăm tuổi. Đến lúc đó chúng ta đều già rồi, đi không đặng, sau đó đi luân hồi chuyển sinh, đây mới là một người nên có mệnh số. Ta xem đến thực hai. Chính là, tính tính, chúng ta không nói như vậy lâu dài sự, vẫn là ngâm lại hiện tại đi. Chờ hướng đông lúc sau đâu, chúng ta liền xuất phát đi một tộc, hỏi thăm ba ba tin tức. Sau đó, liên ở một người hân nói được chính say thời điểm, Diễm lịch hành trên ma văn đột nhiên xuất hiện, lóe một chút hồng quang, trên người ma khí đặc biệt mãnh liệt, huyền phi giữa không trùng trùng, hai mắt tràn đầy huyết hồng chi sắc, sắc khí rất đậm. A Hoàng, ngươi làm sao vậy? Mục Nhược Hân đứng lên, nhìn Huyền Phi ở giữa không trung diêm lịch hành, vô cùng lo lắng hắn, nhìn đến hắn cả người ma lực, tưởng âm ma ra tới quấy phá, lập tức dùng thanh thuần chi lực giúp hắn chấn. Áp, A, A hoành, bảo trì tâm bình khí hòa, ta tới giúp ngươi đánh bại hắn. Chính là lúc này đây, hắn thanh thuần chi lực không hề tác dụng, chẳng những không có thể hỗ trợ, chính mình còn bị ma lực đánh bay. À, Mục Nhược Hân thân thể mất đi cân bằng, cả người hành sau này phi, không có biện pháp rơi xuống đất, cũng không có biện pháp bắt lấy mặt khác đồ vật, cũng chỉ có thể chờ đợi tự nhiên rơi xuống. Nguyên tưởng rằng sẽ rơi bảy vượng tố, lại không ngờ giữa không trung trung bị người tiếp được, sau đó chậm rãi bay xuống. Như thế nào sẽ? Là ngươi. Sở Thanh Phong không biết từ nơi nào toát ra tới, giữa không trung trùng tiếp được một luồng hân, mang nàng đến trên mặt đất, sau đó liền bu tay, cũng không trả lời nàng vấn đề, đem ánh mắt chuyển dời đến Diêm Lịch Hành trên người, lạnh nhạt hỏi: "Hắn ma lực lại mất đi khống chế sao?" Nhìn dáng vẻ hắn là, lúc này đây không có bất luận cái gì dự triệu, ta không hiểu được là cái gì nguyên nhân. Một luồng thân cũng không đi quản Sở Thanh Phong vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện, chứ quan tâm Diêm Lịch Hành tình huống, nhìn nhìn lòng bàn tay bị ma lực nóng rưương, lập tức dùng vạn vật xuân về chi lực chữa trị, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. "A Hành chỉ có trong lòng tự không yên thời điểm mới có thể chịu âm ma sở nhiễu, chính là A Hành vừa rồi tâm tình vẫn luôn được hảo, không có bất luận cái gì không yên, ma lực như thế nào sẽ đột nhiên liền mất khống chế đâu?" đi theo loại người này bên người, ngươi không sợ sao? hắn là ta trợ phu, mặc kệ hắn biến thành bộ dáng gì, ta đều sẽ không rời đi hắn. Sở công tử, ta mặc kệ ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này, nếu ngươi dám làm ra thương tổn ác hoành sự, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Một nhược hân cảm giác được Sở Thanh Phong đối Diêm Lịch hoài nghi ý, nghiêm khắc cảnh cáo hắn. Hắn thật sự đáng giá ngươi như thế trả giá, Liên cánh mạng đều có thể không màng. Chúng ta là phu thê, phu thê vốn là chim cùng rừng, hai vả đến nơi từng người phi, ngươi cần gì phải? đủ rồi, ta không muốn nghe ngươi nói này đó. Mục Nhược Hân đánh gãy sở thanh phong nói, không cho hắn lại nói, nàng cũng không nghĩ lại nghe, phi thân mà thượng, làm chính mình cũng treo ở giữa không trung, đem tự thân sở hữu linh lực đều hướng Diêm Lịch Hành trên người chuyển vận, kiên quyết không buông tay. Nếu liền nàng đều từ bỏ a hành, ai còn có thể cứu vớt hắn? Diêm Lịch Hành trên người ma lực càng ngày càng cường, nhưng kỳ quái sự, hắn lại không có bất luận cái gì công kích người khác ý tứ, chỉ là thâm chịu ma lực tra tấn, thống khổ khó nhịn. A Diêm Lịch Hành chịu đựng không được loại này thống khổ, ngửa mặt lên trời hô to, trong thân thể lực lượng bùng nổ mà ra, đem chúng quanh hoa của cây cối toàn bộ phá hủy. Mục Nhược Hân liền ở Diêm Lịch Hành bên cạnh, đồng dạng bị hắn lựu lượng gây thương tích, lại một lần bị đánh bay. A Sở Thanh Phong lại lần nữa ra tay, tiếp được từ không trung rơi xuống một nhược hân, miễn cho nàng té bị thương. Người buông ta ra! Một nhược hân hai chân vừa rơi xuống đất, còn không có đứng vững liền đem Sở Thanh Phong đẩy ra, không cho hắn chạm vào, chính là chính mình lại bởi vì bị thương vô pháp đứng vững, thiếu chút nữa liền ngã xuống đi. Kỳ quái, áo hoàng rốt cuộc làm sao vậy? Hắn trước kia liền tính ma lực mất không chế cũng sẽ không thương nàng, chính là lúc này đây, Người bị thương. Sở Thanh Phong nhìn đến một nhược hân khoe miệng máu tươi, lạnh băng gương mặt thượng lộ ra lo lắng cùng tức giận, từ bỏ ý niệm dần dần biến mất, trở nên tân bảo hộ. Nếu Ma Vương thật sự vô pháp bảo vệ tốt hân, cho dù nếu hân lại không thích hắn, hắn cũng muốn đem nàng từ Ma Vương bên người lấy tới. Một chút tiểu thương, thực mau liền hảo. Mộc Nhược Hân đem khỏe miệng với lao, sau đó chạy tới lên, ngẩng đầu nhìn còn bị chịu ma lực tra tấn diêm lịch hành, lo lắng hô to: "A Hành, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Ta là nếu Hân, ngươi còn nhận được sao? Ta là nếu Hân a." A Diêm lịch hành ở giữa không trung trợt cao trợt thấp, trợt trái trợt phải, hai tay khi thì ôm đầu hô to, chịu đựng so điểm ngục còn đáng sợ tra tấn, đương nhịn không được thời điểm liền hô to một tiếng, không kêu một lần đều sẽ bộc phát ra cường đại hủy diệt chi lực, đem chúng bên sự vật đều hủy diệt. Có phía trước Mộc Nhược Hân làm tốt phòng bị, ở Diêm lịch hành hô to thời điểm, lập tức lấy linh lực hóa ra hộ bảo hộ chính mình. Chính là ma lực quá cường, nàng hộ tác dụng không lớn, kết quả vẫn là bị chấn đến lùi lại thứ không, cuối cùng đụng vào một cái tượng. Sở Thanh Phong ở sau lưng tiếp được một nhược hân, cũng lấy thủy linh chi lực bảo vệ tốt nàng. Lại lần nữa tận tình khuyên bảo quyết bảo, nếu hân, hắn đã thành ma, không hề là người, ngươi cùng hắn ở bên nhau, sớm hay muộn sẽ bị hắn giết dứt. Rớt, theo ta đi đi. Một nhược hân dùng sức đem Sở Thanh Phong đẩy ra, đem hắn thủy linh chi lực cùng nhau xóa sạch, không tiếp thu hắn trợ giúp, quyết tuyệt nói, cho dù chết, ta cũng không hảo đi theo ngươi. Sở Thanh Phong, ngươi đừng lại đối ta dây dưa không rõ, nếu không ta liền trở mặt. A Hành hiện tại thực yêu cầu ta trợ giúp, ta không có thời gian cùng ngươi vô nghĩa, ngươi lập tức cút cho ta. Một nhược hân mắng xong Diêm Lịch Hành liền tưởng tiến lên, tiếp tục đi cứu Diêm Lịch Hành chính là sở thanh phong không cho, chính là đem nàng kéo trở về, ngăn cản nàng, ngươi đừng đi qua, lại bị hắn ma lực gây thương tích, ngươi sẽ chết, không cần ngươi lo, buông tay, ta sẽ không cho ngươi đi chịu chết, chẳng sợ ngươi hay ta, ta cũng không cho, vậy đừng trách ta không khách khí. mục nhược hân cảm thấy sở thanh phong thực phiền, buồn không nghĩ đối hắn ra tay, nhưng hiện tại không thể không ra tay, vì thế triệu hồi ra hỏa phượng, làm hỏa phượng đi đối phó sở thanh phong, tiểu phượng, ngươi đem người này cho ta đuổi đi, nhanh lên, nếu đuổi không đi, vậy đem hắn đi, ném tới xa một chút địa phương, là chủ nhân. Hỏa Phượng biến thành một hỏa Phượng Hoàng, ở không trung lượn vòng, nương tụ cũng đủ lực lượng, sau đó chiều sở Thanh Phong bay đi, muốn dùng đối phó Lang Hán kia nhất chiều tới đối phó hắn, ai ngờ nó vừa mới khởi động máy qua đi, đột nhiên có một cổ lực lượng cường đại đem nó ngăn trở. Chủ nhân, cái này, đây là cái gì? Ngươi, ngươi thế nhưng được Huyền Vũ Thần thú, một nhược hân kinh ngạc mà nhìn Sở Thanh Phong, trong lòng rất nhiều nỗi băn khoăn chậm rãi giải khai. Khó trách Sở Thanh Phong đột nhiên trở nên như vậy lợi hại, nguyên lai like hắn Huyền Vũ Thần thú ở trong tay hắn, hắn khi nào được đến Huyền Vũ Thần thú? Huyền Vũ là thủy tộc bảo hộ Thần thú, Sở Thanh Phong thiên chất thuộc thủy, chẳng lẽ hắn cùng thủy tộc có quan hệ? Chương cùng nhập ý cảnh. Hỏa Phượng ở công kích sở thanh phong thời điểm, hỏa lực bị mãnh liệt màu lam hơi nước sở ngăn cản, hơi nước dưới, dần dần hiện ra một con khổng lồ hắc giáp huyền quy, huyền quy phần lưng cuốn quanh một cái tinh ánh dịch thấu gián nước, bốn phía tràn ngập cường đại thủy hệ linh lực. Thủy dập tắt lửa, huyền vũ không thể nghi ngờ là hỏa Phượng cắt tinh, cộng thêm lại đều là thần thú, thủy linh chi lực vô cùng cường đại. Hỏa Phượng tuy rằng có thần thú thần lực, nhưng tuổi quá tiểu, lại không hiểu vận dụng, gặp được so với chính mình cường đại địch nhân liền sẽ sợ hãi, biến trở về tiểu bạch bộ dáng, bay đến một hơn trên bay, cầu bảo hộ, chủ nhân, chủ nhân, có một con đại rùa đen cùng một cái đại xà. thật đáng sợ. Không có việc gì, ngươi đi về trước đi. Một nhược đem Phượng thu hồi, không tính toán cùng sở thanh phong tái chiến. Nàng hiện tại hoàn toàn nhìn không ra sở thanh phong thực lực rốt cuộc có bao nhiêu, chính mình lại bị thương, chỉ sợ không phải đối thủ của hắn, cho nên bất chiến là lý trí quyết định. Một nược hân thu hồi hỏa phượng, sở thanh phong cũng đem viễn vũ thu hồi, lãnh lãnh đạm đạm mà trả lời một nược hân vừa rồi vấn đề, như ngươi chứng kiến, ta chính là thủy tộc người, ngươi là người nào đều cùng ta không quan hệ, ngươi muốn còn dám quấn lấy ta, nói một ít ta không thích nói, như vậy chúng ta chính là địch nhân, đối với địch nhân, ta sẽ không nhân từ nâng tay. Một nược hân đối sở thanh phong sự một chút hứng thú đều không có, không nghĩ ở trên người hắn lãng phí một chút thời gian, đem lực chú ý thả lại đến diêm lịch hoàng thượng, lo lắng hô to, a hoành, ta là nếu hân, ngươi thấy rõ ràng a, ta là nếu hân. Diêm Lịch Hoành còn ở giữa không trung thống khổ dày vò, trên người ma khí càng thêm máy liệt, cả người tràn ngập sát khí, không ngừng phát ra cường đại ma lực, phá hủy chung quanh hoa cỏ cây cối, ngay cả thổ thạch cũng bị đánh rách tả tơi. Nguyên bản một mảnh không vui dừng tay, lúc này đã bị hủy đến hoàn toàn thay đổi. A Hoành một nhược thân xem đến sốt ruột, bất chấp quá nhiều, muốn tiếp tục ra tay ngăn cản, chính là nàng vừa mới muốn động thủ, có người tốc độ so nàng còn nhanh, đã giành trước một bước động thủ. Sở Thanh Phong nhảy thân bay đến giữa không trung, lấy tự thân cường đại thủy hệ linh lực, đem Diêm Lịch Hoành bám băng. Sở Thanh Phong, người tên Huấn Đản này một lược hân thực tức giận, cũng nảy đến giữa không trung, dùng linh lực hóa ra vạn phiến lá xanh, đường phi tiêu sử dụng một bộ phận công kích Sở Thanh Phong, một bộ phận phá băng, đem phong bế Diêm Lịch hành lớp băng phá rớt, lực công kích không đủ nàng liền lại thêm một hai phải phá rớt Sở Thanh Phong đóng băng không thể. Sở Thanh Phong thân pháp linh hoạt, né tránh lá xanh công kích, thật sự né không nổi liền lấy băng kiếm đánh rớt, sau đó bay trở về đến trên đất bằng, bất đắc dĩ nhìn một lược hân phá băng. Hắn chỉ là tưởng ngăn cản Diêm Lịch hành mất không chế phát cuồng, cũng không có ý khác, nhưng một lược hân không tin hắn. Cũng đúng, nếu đổi thành là những người khác, tất nhiên cũng sẽ không tin tưởng. Mục Nhược Hân không có dư thừa tâm tư suy nghĩ mặt khác, lo lắng diêm lịch hành bị đóng băng lâu lắm sẽ hít thở không thông, cho nên vội vã phá băng, chính là sở thanh phong đóng băng thuật quá cường, không mượn dùng ngoại lực, lấy nàng cá nhân lực lượng căn bản vô pháp đem lớp băng phá rớt. Đúng rồi, làm hỏa phượng cùng Ali đem khối băng rung rớt, sao lại không được sao? Mục Nhược Hân đỉnh chỉ dùng lá cây phá băng, đang muốn đem hỏa phượng cùng Ali triệu hồi ra tới, chính là còn không có tới cấp triệu oán, đột nhiên tưởng tượng van lớn, lớp băng toàn bộ vỡ vụn, vỡ vụn băng phiến lực công kích cực cường, nàng không thể không trước làm tốt phòng ngự. Sở thanh phong lo lắng Mục Nhược Hân bị vỡ vụn băng phiến gây thương tích, mạnh mẽ đem sở hữu băng phiến dung thành thủy, giảm nhỏ chúng nó lực công kích dư như vậy một nhược Hân chỉ là bị lệnh băng thủy bắn đến cũng không có đã chịu cái gì thương tổn mà phá tan đóng băng diêm lịch hành ma lực vẫn như cũ mất khống chế giống như thị huyết của ma sát khí cực cường hai mắt hồng như máu một thân ma khí như hồng thủy minh thú không ngừng hủy diệt chúng quanh sinh linh đem bốn phía biến thành tử vong nơi một nhược Hân vứt ra lục đằng, đem diêm lịch hành bá trụ giúp hắn khống chế ma lực đánh thức hắn a hoàng ngươi tỉnh vừa tỉnh tỉnh vừa tỉnh đáng chết tóm ma ta phi đem ngươi thiên đao vạn quả không thể hỗn đảng ngươi cút cho ta đi ra ngoài a hoàng thân thể liền ở một nhược thân mắng to thời điểm một đoàn hắc khí từ diêm lịch hành trong tay háo bay ra huyền phu ở không trung biến thành một ma Mộng Ma vừa xuất hiện, Diêm Lịch hành trên người ma khí liền hơi chút giảm một ít, không như vậy đi buồng, nhưng sát khí vẫn như cũ rất cường liệt, trên chán ma văn hồng loé không ngừng. Mộng Ma tình huống cũng không quá hảo, như là trải qua một hồi ác chiến, mệt đến thở hồng hộc, tựa hồ còn bị thương. Mộc Nhược Hân nhìn đến Mộng Ma từ Diêm Lịch hành trên người xuyến ra tới, hoài nghi việc này cùng hắn có quan hệ, phẫn nộ chất vấn, Mộng Ma, có phải hay không ngươi đem ta Trượng Phu hại thành như vậy? Mộng Ma so Mộc Nhược Hân còn sinh khí, trái lại chất vấn nàng, ai làm ngươi đem Ngọc Truy cho hắn? Này cùng Ngọc Truy có quan hệ gì? Ta cùng Ngâm Ma từ khi nhận thức bắt đầu liền bất hòa, cho dù qua vạn năm, vẫn là đối thủ một mất một còn, ngươi làm ta cùng hắn tiến đến một khối, có thể không đánh lên tới sao? Ta cùng Bạch Hổ đấu văn năm, vốn dĩ cũng đã nguyên khí đại tường, nơi nào là đối thủ của hắn? Mên Lai a hoành sở dĩ biến thành như vậy, là bởi vì ngươi ở cùng âm ma đánh nhau a. Ngươi đem ta trượng phu hại thảm, ngươi có biết hay không? Ta mới bị ngươi hại thảm đâu? Kia hiện tại làm sao bây giờ? Ta muốn như thế nào làm mới có thể cứu ta trượng phu? Mộc Ma dùng sức thở dài một thân, liền tính tưởng cùng một Nhược Hân so đo cũng không thể so đo, đành phải nhận cái này mệnh, tức giận nói, yên tâm, âm ma cũng bị ta đánh thành trọng thương, ngươi trượng phu thực lực không yếu, có thể khống chế hắn. Thật sự Mộc Nhược Hân không quá tin tưởng, vẫn là thực lo lắng, bay đến Diêm Lịch Hành bên người, lại lần nữa dùng Thanh Thuần Chi Lực giúp hắn áp chế ma lực, đơn giản lúc này đây nàng cũng không có bị chấn khai, Thanh Thuần Chi Lực cũng khởi đến tác dụng. Diêm Lịch Hành ma lực bị khống chế lúc sau, khí lực hao tổn không ít, âm ma cùng ngọc ma đem thân thể hắn đương trên trường, khiến hắn nội thương không nhẹ, cho nên ma lực một biến mất, hắn đi theo liền hôn mê bất tỉnh, từ không trung rơi xuống. A hoành Mộc Nhược Hân giữ chặt Diêm Lịch Hành, dẫn hắn từ phía trên rơi xuống, kết quả bởi vì kéo không xong, chính mình cũng xuống, cũng may không có từ quá cao địa phương ngã xuống, cho nên vô thương trở lại, chỉ là hôn mê phu làm nàng lòng nóng như lửa đốt, lo lắng phần. A hoành, ngươi tỉnh tỉnh, A hoành. đừng đều. hắn tạm thời vẫn chưa tỉnh lại. Ta cùng âm ma ở trên người hắn chiến đấu, sở kích phát ra ma lực hắn đều đến thừa nhận, cho nên thương thế không nhẹ. Nếu không phải hắn công lực thâm hậu, sớm đã chết. Mộc Ma nhát nhỏ nói, bất quá chính mình cũng mệt mỏi đến ngồi dưới đất nghỉ ngơi, chính là trung quanh hoàn cảnh quá kém, hắn không nghĩ đại, vì thế đối một dược thân hạ mệnh lệnh, người đem trên người hắn ngọc truy lấy về tới. Lấy về tối làm gì? Ngươi không lấy về tới, chỉ cần ta đi vào, âm ma liền sẽ ra tới cùng ta tác chiến, đến lúc đó ngươi trượng phu còn phải làm chúng ta chiến trường, sẽ lại lần nữa đã chịu thương tổn. Ngươi hy vọng như vậy sao? Không hi vọng. Vậy ngươi còn không đem ngọc truy lấy về tới? Nhớ kỹ, trừ bỏ ngươi ở ngoài, không cho bất luận kẻ nào động cái này ngọc truy, nếu không tự lãnh lấy hậu quả. Nga một nhược hân từ diêm lịch hành trên người đem ngọc truy lấy về tới. Ngọc truy một hồi đến một nhược hân trong tay, Ngọc ma liền hóa thành cõi đen, bay đến bên trong, hảo hảo chữa thương. thật vất vả từ bạch hổ phong ấn ra tới, cho rằng có thể tạm thời không cần chiến đấu, không thể tưởng được lại gặp gỡ âm ma, thật là xui xẻo. một nhược hân đem ngọc truy phóng tới bên hông bọc nhỏ, cũng không có mang, ngồi dưới đất ôm hôn mê diêm lịch hành. sau đó dùng vạn vật xuân về chi lực cho hắn trị liệu nội thương, chính là nàng chính mình trên người cũng có thương tích, Trung quanh hoa cây tối bị đại lượng phá hủy, nàng không thể hấp thu ngoại lực. như vậy đi xuống không phải pháp, nàng cần thiết tìm cái hảo một chút địa phương cấp chữa thương. sở thanh phong ở bên cạnh đem hết thảy đều xem đến rõ ràng, gồm Mọc ma, hắn cũng thấy được, vô cùng khiếp sợ Nếu hân bên người rốt cuộc còn có bao nhiêu hắn không biết nhân vật thần bí. Nếu hân, ta sợ Thanh Phong đi tới, muốn ra tay tương trợ, chính là lời nói còn chưa nói xong đã bị đánh gãy. Ngươi tránh ra, không chuẩn tới gần ta. Mục nhược hân đem Sở Thanh Phong đưa địch nhân đối đãi, phải cho Diêm lịch hành chữa thương, chính mình lại bị thương, cho nên không dám dễ dàng đối Sở Thanh Phong ra tay, thậm chí sợ hại Sở Thanh Phong nhân lúc cháy nhà mà đi hồi của. Ta cũng không ác ý, chỉ là tưởng giúp ngươi. Không cần. Nếu hân, ngươi đã bị trọng thương, như vậy đi xuống sẽ liền mệnh đều không có. Theo ta đi đi, ta nhất định sẽ bảo vệ cho ngươi. Nếu ta chính là không đi theo ngươi, ngươi tính toán như thế nào làm? Đem ta đánh vượt mang đi, vẫn là đem A Hồi Rế, đem ta cứ đi. Ta bất kể ngươi muốn thế nào, đều sẽ không thành công, bởi vì ta sẽ không cho ngươi cơ hội này." Mục Nhược Hân ôm chặt Diêm Lịch Hành, lục qua một cháo, hai người liền trống rỗng biến mất. Nếu Hân Sở Thanh Phong còn tưởng rằng Mục Nhược Hân đem Diêm Lịch Hành mang đi, cho nên kêu một tiếng, lúc sau cũng chỉ có bất đắc dĩ cảm thán, tại chỗ đứng nửa ngày, sau đó rời đi. Hắn thật sự một chút đều không rõ, Diêm Lịch Hành rốt cuộc nơi nào đáng giá nếu Hân như thế trả giá. Một cái nửa người nửa ma quái vật, Lý Nên Chu diệt mới sự, chính là nếu Hân lại vì cái này nửa người nửa ma, liền bệnh đều không cần. Hắn không rõ, thật sự không rõ một nhược thân kỳ thật cũng không có đi, chỉ là đem diêm lịch hành mạnh mẽ mang đi ý cảnh giữa, vì phòng ngừa ý cảnh đem diêm lịch hành bắn ra đi, thời khắc bắt lấy hắn tay không bỏ, cùng ý cảnh trao đổi, ý cảnh, người này là ta trợ phụ, chúng ta đều bị thương, yêu cầu một chỗ chữa thương, làm ơn ngươi làm hắn tạm thời ở chỗ này trụ thượng một đoạn thời gian, được không? Không được, hắn không phải một tộc người, không thể đãi để ý cảnh giữa, ngươi nhanh lên đem hắn mang đi ra ngoài, nếu không ta liền đem hắn đá ra đi. ý cảnh không đáp ứng, đối diêm lịch hành bại xích lực rất từ liệt, hắn đều thương thành như vậy, ngươi liền không thể làm hắn đãi một đoạn thời gian sao? Hơn nữa hắn là ta trợ phụ, ta cũng không sai biệt lắm xem như chủ nhân của ngươi, ngươi hoặc nhiều hoặc ít cũng muốn bán ta một chút mặt mũi đi. Nói không được chính là không được, lập tức đem hắn mang đi ra ngoài. Ui, ngươi có thể hay không giảm điểm nhân tình a? Chúng ta đều thương thành như vậy, mượn ngươi cái này địa phương đãi một chút có cái gì vấn đề? Nói dễ nghe một chút ngươi chính là cái pháp bảo, nói được không dễ nghe một chút ngươi chính là cái tính tình siêu lạ đích kỳ quỷ. Ngươi nếu là không cho a hành ở chỗ này dưỡng thương, quay đầu lại ta liền dùng thần hỏa đem ngươi đốt thành tro, dù sao ngươi tác dụng cũng không lớn, thiêu cũng sẽ không có rất đáng tiếc, cùng lắm thì ta lại tìm một cái có thể cất chứa trăm xuyên pháp bảo. Thử. Ý Cảnh tự hồi bị Mộc Nhược Ân nói cấp dọa tới rồi, thật đúng là sợ nàng lấy thân hỏa tới đem nó đốt thành tro, cho, cho dù lại không muốn cũng miễn cưỡng đáp ứng, "Hảo, ta tạm thời làm hắn ở chỗ này dưỡng thương, sau khi thương thế lành liền cút cho ta đi ra ngoài." Được đến người lòng đáp án, Mộc Nhược Ân liền biến sắc mặt, cười hi hi nói lời cảm tạ, "Vậy tạ lạp, kỳ thật ngươi cũng không cần như vậy bài xích người ngoài, bằng hữu bằng hữu cũng là bằng hữu. Chúng ta nhận thức như vậy nhiều năm, cũng coi như là bằng hữu, ta đây bằng hữu cũng chính là người bằng hữu, bằng hữu chi gian lẫn nhau trợ giúp là hẳn là sao? Ta không cần bằng hữu." Ý Cảnh thu hồi ý niệm, không hề cùng Mộc Nhược Ân nói chuyện với nhau, thật giống như đem chính mình quan đến trong phòng, không để ý tới bên ngoài người cùng sự. Thích, không cần liền không cần, mặc kệ ngươi." một nhược hân thấp giọng nói thầm phản bác nhưng không dám nói quá lớn thanh, lo lắng ý cảnh đổi ý đem diêm lịch hành đá ra đi mà nàng lúc này cần phải làm là đem diêm lịch hành dọn đến trong phòng để ý cảnh không thể chịu hồi ra thần thú, linh thú chỉ cần là có sinh linh đồ vật đều không thể kêu ra tới nếu không ý cảnh sẽ đem chúng nó đá ra đi cho nên một nhược hân chỉ có thể dựa vào chính mình đem diêm lịch hành đỡ đến trong phòng mà chính mình trên người thường cũng không nhẹ đem diêm lịch hành dọn đến phòng lúc sau nàng cũng mệt mỏi đến nằm trên mặt đất bất chi bất giác mà ngủ rồi. Diêm Lịch hoành ở vào hôn mê giữa, nhưng ý thức lại không có hoàn toàn biến mất, Mộc Nhược Hân cùng ý cảnh nói chuyện hắn nghe vào trong tai, chỉ là vô pháp làm ra đáp lại, thẳng đến ý cảnh đáp ứng làm hắn tạm thời chú hạ, hắn ý thức mới hoàn toàn biến mất, Tiên Tâm Lâm vào hôn mê giữa. Một vòng làm một tộc chi vật, ý cảnh một hệ linh lực vô cùng dư thừa, Mộc Nhược Hân chỉ là ngủ nửa ngày liền tỉnh lại, thương thế cũng hảo một nửa. Thấy Diêm Lịch hoành còn hôn mê bất tỉnh, giúp hắn đem giày vớ thời ra, hảo hảo chiếu cố hắn, Đông nhiên nhớ tới Mộng Ma lời nói, dùng tay sờ sờ đặt ở bên hông bọc nhỏ ngọc truy, trong lòng rất là bất an. Sớm biết rằng Mộng Ma nguy hại như vậy lại, lúc trước nàng liền không nên đem Mộng Ma lưu tại bên người. Nếu không hiện tại đem hắn thả, cho hắn tự do chính là vạn nhất hắn đi ra ngoài làm hại nhân gian, tiếc nhưng làm sao bây giờ? thật là đồ đại, nàng lần này quả thực chính là tự tìm phiền toái. Áo hành, thực xin lỗi, ta cũng không biết Mộc Ma sẽ làm ngươi đã chịu như vậy đại thương tổn. Nếu biết đến lời nói, ta liền sẽ không đem hắn mang theo trên người, càng sẽ không làm ngươi lấy ngọc rơi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm loại sự tình này lại phát sinh. Ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi cho ngươi lộng điểm ăn ngon. Một nhược thân núi hôn mê diêm lịch hành nói chuyện, nói xong liền hôn hắn một cụm, sau đó từ tủ quần áo lấy ra sạch sẽ quần áo thay, lại thay dép lê, đem đầu tóc chải hảo, bắt đầu đi vội chuyện khác, một chút đều không lo lắng diêm lịch hành một mình ở trong phòng sẽ xảy ra chuyện. Nơi này là ý cảnh, không ai có thể tiến vào thương tổn bọn họ, trừ phi là ý cảnh phải đối bọn họ xuống tay, bất quá đó là không có khả năng. Sở Thanh Phong cũng không biết ý cảnh tồn tại, còn tưởng rằng một Nhược Ân mang theo Diêm Lệ Hành đến phụ cận thành trấn trước thương, cho nên trở lại Tây thần quốc, từng cái khách điểm tra xét một chút, chính là tra xét vài tiên, trước sau tra không đến bọn họ điểm dừng chân, ngay cả hoàng phủ gia hắn cũng tra qua, không có. Bọn họ đều bị thương, trừ bỏ hồi Tây thần quốc chữa thương, còn có thể đi nơi nào? Chẳng lẽ đi một tộc? Nghĩ đến có cái này khả năng, Sở Thanh Phong tức khắc khởi hành, đi trước một tộc, nhưng mà mới ra cửa thành liền gặp được Diêm Lệ Hành. Diêm Lệ Hành cũng thấy được Sở Thanh Phong, hai người gặp nhau, để ý cực cường, mặt đối mặt đứng ở cửa thành ngoại, liên mắt một cái không bỏ. Sở Thanh Phong không nghĩ để ý tới Diêm Lệ Hành, cùng hắn nhìn nhau vài lần liền lạnh nhạt đi phía trước đi. Diêm Lệ Hành cũng không nghĩ để ý tới Sở Thanh Phong, cho nên làm hắn đi, chỉ là ở trong lòng nghi hoặc tự hỏi, Sở Thanh Phong như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nói đến thật đúng là kỳ quái, hắn đại ca đi chỗ nào, Sở Thanh Phong liền sẽ xuất hiện ở địa phương nào, hắn xuất hiện nên sẽ không cùng đại ca có quan hệ đi. Tưởng tượng đến này đó, Diêm Lệ Hành liền lập tức đuổi theo Sở Thanh Phong, chính là Sở Thanh Phong tốc độ quá nhanh, chỉ nửa chén trà nhỏ phu, người đã đi vào ngoại ô, hắn thật lớn mới đuổi theo, hơn nữa là bởi vì đối phương dừng bước chân hắn mới kịp. Sở Thanh Phong biết Diêm Lệ Hành ở truy hắn, cho nên dừng lại bước chân, xoay người trở về, lạnh nhạt chất vấn, vì sao đi theo ta? Chỉ là muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Đối mặt Sở Thanh Phong, Diêm Lệ Hành cũng không sợ hãi, chẳng sợ biết thực lực của chính mình không bằng hắn, cũng không sợ hãi. Cái gì vấn đề? Ngươi tới Tây Thần Quốc làm gì? Có phải hay không muốn cùng ta đại ca đối địch? Ngươi nối ta đại ca cùng đại tẩu làm cái gì? Ta không cần thiết trả lời ngươi mấy vấn đề này. Ngươi không trả lời cũng không cái gọi là, dù sao ta có thể đoán được ra tới. Chỉ cần là ta đại ca cùng đại xuất hiện địa phương, ngươi đều sẽ xuất hiện, ta cũng nghe hắc nói qua ngươi một ít việc. Nói vậy ngươi là vì Tản Châu tới đi nhìn ngươi kia phó mặt tù mày hết dạng, có phải hay không tàn châu không bắt được, bại cho ta đại ca. Sở Thanh Phong buồn không muốn cùng Diêm Lệ Hành lãng phí quá nhiều thời giờ, nhưng có tổn hại tôn nghiêm dưới, hắn không ngại nhiều lời vài câu. Ta chưa bao giờ nghĩ tới cùng Ma Vương tranh đoạt tàn châu, cũng không cần thiết đoạt, đến nỗi bại cho ngươi đại ca, ngươi không bằng đi hỏi một chút đại ca ngươi, hắn hiện tại như thế nào? Ngươi lời này là có ý tứ gì? Manh mối không đúng, Diêm Lệ Hành liền nóng nảy, lo lắng cho mình đại ca xảy ra chuyện. Hắn thân bị trọng thương, lúc này hẳn là đang đi tới mộ tộc trên đường. Ngươi nếu mà biết, đi hỏi hắn đó là? Ta đại ca bị thương, có phải hay không ngươi đả thương hắn? Hắn là chính mình bị thương chính mình không thể tưởng được đường đường mà thành chi chủ thế nhưng sẽ làm ra như thế hoang đường việc chuyển tới trên giang hồ sợ là phải bị người chế cười thử sở thanh phong âm tà cười không có nói thêm nữa hóa thành hơi nước liền biến mất Diễm lệ hành tiến lên muốn đánh sở thanh phong một quyền kết quả phát cái không cái gì cũng chưa đánh tới ngay cả hắn muốn đánh người cũng không thấy vì thế đối với không có một bóng người bốn phía má to sở thanh phong ngươi lăn ra đây cho ta lăn ra đây vương bất đản ra tới nhận lấy cái chết đi ra cho ta Diễm lệ hành tìm không thấy sở thanh phong chỉ có thể loạn giống loạn đánh Đông nhiên nghe được mỏng manh cầu cứu thanh lúc này mới dừng lại cẩn thận nghe cứu mạng a cứu mạng a nơi nào đó rẩm rẩm trong bụi cỏ Hoàng Phủ vánh bị Lăng Hàn bức cho không đường tối lui, chỉ có thể lớn tiếng kêu cứu, trong lòng tràn đầy khủng hoảng cùng hối hận. Nàng thật không nên đuổi theo Lăng Hàn ra tới, kết quả đem chính mình đưa đến hổ khẩu giữa. Lăng Hàn tóc có chút hỗn độn, trên người quần áo cũng có chút dơ bẩn, cả người thoạt nhìn vô cùng chật vật, như là đảo vong hồi lâu người. Lúc này chính đi bước một tới gần Hoàng Phủ vánh, trên mặt toàn là dữ tợn, ta nói, xú nữ nhân, ngươi từ nhỏ liền không đem ta để vào mắt, tự cho là đúng Hoàng phụ gia Thiên Kim tiểu thư, không coi ai ra gì. Ta đều đã tới rồi tình trạng này, ngươi còn không tha ta. Một khi đã như vậy, vậy đừng trách ta. Ai không muốn làm Hoàng phụ gia con rể, kỳ thật ta cũng từng nghĩ tới, nếu cưới ngươi, là có thể ở Hoàng phụ gia chạm đến càn ổn, chính là ngươi chưa từng có con mắt xem qua ta. Bất quá không quan hệ, hôm nay ta sẽ làm ngươi biến thành ta người, cho dù đã chết, ngươi cũng là ta quỷ. Ngươi nằm mơ đi. Ngươi muốn làm gì? Cứu mạng a! Cứu mạng a! Hoàng Phủ vánh một tay khẩn bắt lấy trước ngực ván áo, liền sợ trong sạch khó giữ được, chẳng sợ biết bốn phía sẽ không có người, cũng muốn bung ra giọng nói hô to. Lăng Hằng thật đúng là cho rằng phụ cận cũng chưa người, cho nên mới không kiêng nể gì, càng không để bụng Hoàng Phủ Vấn kêu to, làm năng đều, ngươi kêu đi, kêu đi, dù sao sẽ không có người tới cứu ngươi. Ta trốn ngươi trốn rồi như vậy nhiều ngày, ngươi lại còn không buông tay, này không phải tự tìm tự lộ là cái gì? Vẫn là nói ngươi yêu ta, muốn đi theo ta. Phi, ai sẽ thích ngươi loại nhân cha này? Lăng Hàn, liền tính biến thành quỷ, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Vậy chờ ngươi biến thành quỷ lại nói, "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Tránh ra. Lăng Hàn cởi xuống chính mình hai lưng, ném đến một bên, giữ chặt hoàng phủ gánh chân, không cho nàng lại lui về phía sau, sau đó đem nàng áp đến trên mặt đất, đem hắn kiềm chế ở chính mình hai tay gian. Hoàng phủ gánh dọa luống cuống, chỉ nghĩ giữ được trong sạch, ra sức dãy dụa, dùng sức đánh, dùng sức đá, "Bung ta ra, bung ta ra." Lăng Hàn ngươi cái này mỗi người cha, "Bung ta ra." Cá "Ca cứu ta, cứu ta." Sẽ không có người tới cứu ngươi, ngươi liền trở trở thành ta người đi. Nếu ngươi biểu hiện đến hảo một chút, ta sẽ suy xét làm ngươi sống được lâu một chút, nếu không nói, xong việc lúc sau ta liền đưa ngươi đi gặp cha ngươi. Lăng Hàn trở nên giống nhau, đem Hoàng phủ bánh quần áo kéo ra, chính là mới vừa kéo xuống đã bị một đạo lôi cấp bổ. Ầm vang, lôi lực cũng không cường, chỉ là đem Lăng Hàn cánh tay bổng rác, nhưng Lăng Hàn vừa nghe đến tiếng sấm liền tưởng Diêm Lịch Hành, sợ tới mức cuốn quýt đem binh khí nhặt lên tới đối phó với địch. Đáng chết, như thế nào đến nơi nào đều có thể gặp phải Ma Vương? Chương 255, giống như đã từng có biết. Nghe được tiếng sấm, hoàng phủ bánh phản ứng cùng Lăng Hàn hoàn toàn bất động, bất quá có một chút là tương đồng, nàng cũng tưởng Ma Vương tới. Ma Vương tuy rằng đáng sợ, nhưng nàng hiện tại lại cảm thấy hắn là nàng thiếu tinh. Nhưng sự thật lại phi nàng suy nghĩ. Lăng Hàn sợ hãi Ma Vương, lấy kiếm tay vẫn luôn run cái không ngừng, không ngừng quan sát bốn phía, tính cảnh giác cực cả cường, không có chủ công ý tứ, chỉ nghĩ phòng thủ, giữ được một cái mạng nhỏ, chính là nhìn nửa ngày cũng không thấy vừa rồi tập kích người của hắn, liền bởi vì nhìn không tới, cho nên mới không như vậy sợ hãi, còn có gan tuyên bố kêu khí, người nào, lan ra đây cho ta, đừng lén lút làm rùa đen rút đầu. Vừa mới dứt lời, lại một đạo lôi điện bổ tới. Vang, lôi điện vừa vặn bổ trúng Lăng Hàn, đem hắn điện đến cả người ra, vô lực động thân đứng thẳng, mềm mặt mà ngồi dưới đất, liên thủ trung kiếm đều không thể cầm chắc, giống cái tôm chân mềm nay cùng ma vương lôi điện chi lực vô kém, chỉ là lực sát thương không như vậy cường. hắn nguyên bản cho rằng người tới không có ý tốt ma vương, bởi vì ma vương sẽ không giấu đầu lòi đuôi, chính là lại bị lôi điện phách một lần, hắn lại cảm thấy người tới là ma vương. tới người rốt cuộc có phải hay không ma vương? Hoa phủ đánh đem quần áo sửa sang lại hảo, giống chỉ bị thương đến kinh hách cửu con xúc ở dưới gốc cây, không dám hề răng. may mắn chính mình không bị xét đánh đến. nàng chỉ cần chờ ma vương đem lang hàn xử trí, sau đó hướng ma vương nói lời cảm tạ một tiếng, hẳn là liền tường an không có việc gì đi. Lôi điện bổ một lần, lại không biên giới, trung bình an tính vô cùng, cẩn thận điểm còn có thể nghe được sâu tiếng kêu. Nhưng lúc này đây Lăng Hàn không dám lại tiêu khí, hoang quá khí lúc sau liền nhược nhược mà đối chung quanh không có một bóng người dừng tay nói, "Ma Vương Tôn thượng, phía trước ngươi không phải đáp ứng quá hoàng phụ cùng tha ta một mạng sao? Chẳng lẽ ngươi tưởng đổi ý?" Vừa nghe đến Ma Vương Tôn thượng bốn chữ, Diêm Lệ Hành liền không lạiất dấu, từ trên cây lắc mình xuống dưới, hiện thân ở Lăng Hàn trước mặt, vẻ mặt âm trầm tươi cười, "Lênh tả chất vấn, ngươi gặp qua Ma Vương? Hắn ở nơi nào?" Lăng Hàn nhìn đến xuất hiện người cũng không phải Ma Vương, phá lá gan lại hảo một ít, đỡ bên cạnh đứng lên, hỏi lại trở về, "Ngươi là ai? Tới không phải Ma Vương là được, ta là ai ngươi quản không được, nói cho ta, Ma Vương ở đâu? Ta rựa vào cái gì muốn nói cho ngươi?" Lăng Hàn không nói, Hoàng Phủ Đánh rất vui lòng trả lời, vị công tử này, Ma Vương cùng hắn the tử đã rời đi, này sẽ ở nơi nào, chúng ta cũng không biết. Còn có, cảm ơn ngươi ra tay cứu giúp, nói cách khác, ta đã có thể thảm, thật sự thực cảm ơn ngươi. Ta kêu Hoàng Phủ Đánh, không biết ân Công tôn tính đại danh. Đi rồi, chẳng lẽ bọn họ thật sự đi một tộc? Diêm Lệ Hành không có trả lời Hoàng Phủ Đánh, mà là thấp giọng lầm bầm lồ bồ, bắt đầu có điểm tin tưởng Sở Thanh Phong lời nói, trong lòng đã làm tốt quyết định, cũng đi một chuyến một tộc, thăm cái đến cùng. Liên ở Diêm Lệ Hành cân nhắc mặc khác sự thời điểm, Lang Hàn lặng lẽ cầm lấy trên mặt đất kiếm, từ sau lưng đánh lén. Hoàng Phủ Hánh đứng ở Diêm Lệ Hành đối diện, rõ ràng thấy được Lang Hàn hành động, nhắc nhở hắn, tiểu tâm a. Diêm Lệ Hành đã sớm biết Lăng Hàn đánh lén, nhưng vẫn như cũ không chút sức mẹ, chỉ là khoe miệng một bên nhẹ nhàng giơ lên, lanh lách cười, nhưng mà này cười ẩn hàm lực lượng cường đại, đem đánh lén Lăng Hàn đánh bay, cũng đem trong tay hàng kiếm đánh gãy. Keng! Thanh thúy đoạn kiếm thượng, theo sau chính là Lăng Hàn thảm thiết đau tiếng thê A! Lăng Hàn bị đánh bay, đụng vào bên cạnh một cây trên đại thụ, đem thụ cấp đâm nước, kém như vậy một chút liền chặt đứt, lực va đập quá lớn, chấn đến hắn nội thương nghiêm trọng, miệng phun máu tươi, vô pháp đứng thẳng. Người này không phải ma vương, vì cái gì cũng như thế chi cường? Là địch nhân quá cường, vẫn là hắn quá yếu? Hắn sao có thể nhượng? Từ nhỏ đến lớn, hắn đều là hoàng phủ gia đệ tử giữa võ công tốt nhất một cái, chỉ ở sau hoàng phủ cùng Hoàng Phủ ra ở trên giang hồ cũng bài được với thứ tự, nói như thế tới, hắn ở trong trốn võ lâm cũng coi như là cái cao thủ, như thế nào sẽ liền địch nhân nhất chiêu đều tiếp không được. Hoàng Phủ đánh bị Diêm Lệ Hành cái kia vi vũ bất phàm khí thế cấp thật sâu hấp dẫn, tiểu nữ tử phương tâm đại động, dùng tràn ngập ái mộ hai mắt đột nhiên xông vào nàng nội tâm người, lại một lần hỏi hắn tên, xin hỏi ngươi tên là gì? Ta hảo ngày sau báo đáp với ngươi. Chuyện nhỏ không tốn sức gì, không đáng nhắc đến. Cáo tử. Diêm Lệ Hành không nghĩ lưu danh, xoay người liền đi. Ân công, từ từ ta Hoàng Phủ đánh tung ta tung tăng mà đuổi kịp, đừng chạy qua lăng hàng khi lại đi vòng nghèo, nhặt lên trên mặt đất một kiếm, không lưu tình chút nào mà đánh gãy hắn tay tiện gần chân, phí bỏ hắn võ công. A Lăng Hàn thảm thanh kêu to, hơn nữa nội thương nghiêm trọng, kết quả chịu không nổi hôn mê bất tỉnh. Diêm Lệ Hành còn chưa đi xa, nghe được mặt sau tiếng kêu thảm thiết, dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn lại, đương nhìn đến Hoàng Phủ Ánh cầm đoạn kiếm trọn Lăng Hàn gần tay gần chân khi, nàng cái kia tàn nhẫn độc cát dạng làm hắn trong lòng đống nhiên ma một chút. Thiên A, này nữ cũng quá độc cát đi, mắt cũng không chớp cái nào liền đem người tay chân gân cấp đánh gãy, cùng hắn cái kia đại tẩu có đến một so. Hoàng Phủ Ánh phế bỏ Lang Hàn võ công lúc sau, thanh kiếm ném xuống, dường như không có việc gì mà triệu Diêm Lệ Hành chạy tới, tiếp tục hỏi thăm hắn lai lịch, tấn công, nói cho ta tên của ngươi, được không? một khắc trước vẫn là tàn nhẫn độc ác bồ cảm độc tử, giờ khắc này liền biến thành ngọt thanh khả nhân tiểu hoa nhài, nữ nhân này trở nên cũng quá nhanh đi. Diêm Lệ hành trong lòng lại mau một chút, tính toán cùng Hoàng Phủ Vánh bảo trì khoảng cách, kiên quyết không báo thượng đại danh, người ta chỉ là bèo nước gặp nhau, không cần lưu danh. Cô Nương, ta còn có chuyện quan trọng đi làm, cáo tử. Cái gì bèo nước gặp nhau? Hôm nay nếu không phải ân công ra tay cứu giúp, ta sớm trong sạch đã sớm không có, cho nên này phân ân tình ta nhất định phải báo đáp, cho dù này đây thân tư hứa, ta cũng nguyện ý. Hoàng Phủ Vành là cái ngay thẳng người, trong lòng tưởng cái gì liền nói cái gì, sẽ không quanh co lòng vòng, đem ruột rẽ cùng thẹn thùng linh tinh đổ vật toàn bộ vứt đi, làm chính mình muốn làm sự. Lớn như vậy, nàng vẫn là lần đầu gặp được làm nàng tâm động người, đương nhiên phải hảo hảo bắt lấy, lấy thân báo đáp. Nay bốn chữ thiếu chút nữa đem Diêm Lệ hành sợ tới mức chạy trối chết, nhưng trên thực tế, hắn đã chạy thoát, chỉ ném xuống hai câu lời khách sáo, chẳng qua là chuyện nhỏ không tốn sức gì, cô nương không cần để ở trong lòng, càng không cần lấy sinh tử hứa, cáo tử. Hoàng phủ vánh không cho Diêm Lệ hành đi, bắt lấy cánh tay hắn, thúc giục hỏi hắn tên, "Vậy ngươi tổng muốn nói cho ta tên của ngươi đi, ta cũng hảo biết cứu người của ta là ai." Cô nương, ngươi nhanh lên buông tay, nam nữ thụ thụ bất thần. ngươi như vậy lôi lôi kéo kéo, nếu như bị người qua đường nhìn đến, nhưng không tốt lắm. "Trừ phi ngươi đem tên nói cho ta, bằng không ta không buông tay." Ngươi thật là đồ đại, gặp gỡ một cái khó chơi tiểu nha đầu. Tấn công, ta chỉ là muốn tên của ngươi mà thôi, ngươi đều không muốn cấp sao? Ta kêu Diêm, ta kêu hướng dơ thẳng lên trời. Diêm Lệ Hành chỉ nghĩ mau chóng thoát khỏi hoàng phủ bánh dây dưa, đang muốn nói ra tên của mình khi linh quang chợt lóe, kết quả đem hảo huynh đệ tên mượn tới dùng. Có đôi khi huynh đệ là lấy tới lợi dụng. Hắc hắc, hướng dơ thẳng lên trời, hảo hảo nghe tên. Hướng công tử, ta kêu hoàng phủ bánh, là hoàng phủ gia thiên kim, ngươi có nhận thức hay không? Không cần biết, liền tính nhận thức hắn cũng đến nói không biết, bằng không càng là dây dưa không rõ. Năm đại gia tộc trí nhất Hoàng phụ ra, hắn nhiều ít cũng biết một ít, chỉ là không có thâm nhập hiểu biết mà thôi. Những cái đó đại gia tộc thiên kim tiểu thư, tính tình một cái so một cái lạ, nhân phẩm một cái so một cái kém, gặp được cách khá xa một chút là sáng suốt lựa chọn. Diêm Lệ Hành ném xuống không quen biết ba chữ liền dùng ra truyền tống thuật, ngáy mắt từ Hoàng phụ thánh trước mặt biến mất, thoát khỏi nàng. Hoàng phụ thánh còn tưởng đi theo Diêm Lệ Hành, nhưng không cái kia năng lực, cho dù có cũng không biết hướng phương hướng nào đuổi theo, chỉ có thể từ bỏ, nghĩ thông qua khác phương thức tìm được hắn. Hướng dơ thẳng lên trời, hắn hướng dơ thẳng lên trời, chỉ cần nàng phái người hơi chút hỏi thăm một chút, hẳn là liền biết hắn là người phương nào, kế tiếp lại chậm rãi tìm hiểu hắn hành tung. Bất quá kỳ quái, cái này hướng dơ thẳng lên trời vì cái gì muốn hỏi thăm ma vương sự. Hắn cùng Ma Vương có quan hệ sao? Chờ lần sau nhìn thấy hắn thời điểm hỏi lại đi. Lại một viên Tàn Châu rơi vào Ma Vương trong tay, Tàn Châu còn không có mất đi, gia tộc mỗi ngày đều quá thật cẩn thận sinh hoạt, liền sợ Ma Vương đột nhiên nổ kích, cướp đoạt Tàn Châu. Diêm Lịch Hoành giờ này khắc này ở trầm Hương một vòng ý cảnh giữa, suốt hôn mê ba ngày mới tỉnh lại, tỉnh lại thời điểm phát hiện chính mình nằm ở một trương mềm mại thoải mái thượng, trong phòng các loại phương tiện ở hắn xem ra vô cùng xa lạ, chính là này đó xa lạ phương tiện thượng lại có một loại quen thuộc hương vị, làm hắn sẽ không bởi vì ở hoàn cảnh lạ lẫm chung mà đề cao cảnh giới. Này rốt cuộc là địa phương nào? Nếu đâu? Diêm Lịch Hành nhìn không tới một luân, trong lòng hoang mang rối loạn, tính toán đi trước tìm người, ai ngờ sốc lên trăm lúc sau, nhìn đến trên người xuyên chính là kỳ kỳ quái quái, quái quần áo, rất là bẩn thỉu. Ai giúp hắn đội quần áo? Nếu hơn sao? Một dược hơn ăn mặc quần ca bổi, áo thun lăn tay, giẫm lên nhẹ nhàng diêm lê, sơ lên giản đuôi ngựa bệnh, trong tay cầm cây lau nhà, đang ở quét tước vệ sinh, vừa vận trại qua ngoài cửa, cho nên tiến vào nhìn xem, nhìn đến Diêm Lịch Hành tỉnh, hưng phấn mà nhảy đến trước mặt hắn, miệng lẩm nói: "A Hành, ngươi tỉnh lại. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn giống ta giống nhau, ngủ thượng hơn một tháng đâu. Con hào chỉ là ba ngày. Bất quá ta xem qua, thương thế của ngươi đã không có lại khái, tỉnh lại lúc sau liền hảo đến bảy tháng thành, không có việc gì làm." Diêm Lịch hành vẫn là lần đầu nhìn thấy một người hân xuyên thành như vậy, lộ cánh tay lộ chân, cái này làm cho hắn khó có thể tiếp thu. Cũng may chỉ là ở trước mặt hắn xuyên như vậy, nếu là ở bên ngoài, hắn phi gấp đến độ dậm chân không thể. Nếu hơn, đây là nơi nào? Ngươi vì sao xuyên thành như vậy? Ta vì sao sẽ hôn mê ba ngày? Nơi này là ý cảnh, chúng ta để ý cảnh. Xuyên cái này tương đối thoải mái, mặc kệ là làm việc vẫn là luyện công, đều thực phương tiện. ở ta cái kia thời đại, nữ hải tử xuyên thành như vậy là thực bình thường. So cái này bại lộ đều còn có, ngươi đừng đại kinh tiểu quái. Ngươi quần áo bị ta cầm đi giặt sạch, cho nên ta đem ta lớn nhất một kiện áo ngủ đưa cho ngươi xuyên. May mà lúc trước mua chính là siêu đại mã. H -h -h đến nỗi ngươi vì cái gì sẽ hôn mê ba ngày vậy đến từ bạch hổ ngọc truy nói lên ngọc ma cùng âm ma là đối địch bọn họ hai một gặp gỡ liền sẽ đấu võ cho nên thương đến ngươi về sau bạch hổ ngọc truy từ ta tới bảo quản mục nhược hân đánh cái kéo tay tựa hồ rất có cảm giác thành kiểu ý cảnh ta có thể tiến ý cảnh diêm lịch hành đối mục nhược hân nói sự cái biết cái không không thể nói toàn hiểu cũng không thể nói tất cả đều không hiểu dứt khoát không đi nghĩ nhiều chất lượng minh bạch mẫu chót sự đây là ta cùng ý cảnh thảo tới nó nói chờ ngươi sau khi thương thế lành phải rời đi thương thế của ngươi mới hảo bảy tám thành còn không có toàn hảo cho nên có thể tiếp tục đai ở chỗ này dễ thương có nói buộc không ta đi cho ngươi lộc ăn ân đi thôi ta mang ngươi đến dưới lầu đi. quần áo liền không cần thay đổi, dù sao nơi này liền chúng ta hai người, liền tính ngươi không mặc cũng không có gì. Mục Nhược Hân đem trong tay cây lau nhà phong tới một bên, không ra hai tay quay lại kéo Diêm Lịch hành cánh tay, dẫn hắn đến dưới lầu đi. Bởi vì có Mục Nhược Hân bồi tại bên người, Diêm Lịch hành vô luận đi chỗ nào đều sẽ không cảm thấy tâm hoàng ý loạn, cho dù là ở hoàn cảnh lạ lẫm chung cũng không có lung tung tiếng lòng cảnh giác, ngược lại thích thượng nơi này điểm tĩnh vui mừng. Không chi hắn cũng không phải lần đầu tiên tới nơi này. Nếu Hân, các ngươi nơi đó người đều là trụ như vậy phòng ở sao? Không sai biệt lắm đi. Nơi này ô thước phong cách, trong đó hàm tạm một chút tiểu Trung Quốc phong cách, thời thượng đồng thời lại không mất cổ điển. Cái này phong ở là mụ mụ tạo, bởi vì bên ngoài người không thể tiến ý cảnh, mụ mụ phí thật lớn công phu mới đem này căn biệt thự tạo hảo. Cái gì là ô thức phong cách? Xem ra hắn đối nàng từ nhỏ sinh hoạt hoàn cảnh hoàn toàn không hiểu, liền giống như nàng không hiểu hắn từ nhỏ sinh hoạt hoàn cảnh giống nhau. Huyễn Linh giới tuy rằng không có nơi này kỳ kỳ quái quái đồ vật, nhưng cũng có chính mình độc đáo chỗ, rất nhiều địa phương mỹ lệ đến cực điểm. Đông Nhân nhớ tới Huyễn Linh giới, Diêm Lịch Hành sâu trong nội tâm đoán hận cũng đi theo toát ra tới, mày thoáng châu một chút. Mục Nhược Hân vừa vặn quay đầu lại đây xem Diêm Lịch Hành, nhìn đến hắn mày châu, trong ánh mắt tựa hồ hận, chạy nhanh dịu hắn ngồi xuống, vì hắn sửa sang lại nỗi lòng, "A ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Có phải hay không suy nghĩ không vui sự?" chẳng lẽ cái này hâu thức phong cách làm người nhớ tới không vui sự sao? Diêm lịch hành thu hồi mặt danh mà đến đoán hận, hơi hơi nhúc cười hòa thanh trả lời, không phải. nhìn đến loại này cùng nhân giới không giống nhau hoàn cảnh, làm ta nhớ tới huyền linh giới, cho nên làm gì đột nhiên nhớ tới huyền linh giới? Huyền linh giới cùng ta ý cảnh có tương tự chỗ sao? trừ bỏ cái này phòng ở, bên ngoài rất nhiều địa phương đều có điểm tương tự chỗ. đình chỉ, không chuẩn lại suy nghĩ. nếu ý cảnh sẽ làm ngươi nhớ tới huyền linh giới nói, ta đây về sau liền không mang theo ngươi vào được. nếu ngày nào đó ngươi chọc ta xin khí, ta liền trốn đến ý cảnh, mấy ngày không ra đi. hừ, một nhược thân cố tình nói sang chuyện khác, rời đi thật sự sáo diệu, làm người vô pháp phát hiện nàng cố tình. Đồng đốc, ta như thế nào chọc ngươi không cao hứng? Diêm Lịch hành lực chú ý đích xác bị rời đi, không hề suy nghĩ huyền linh giới sự, Nhu Tình vạn trượng nhìn trước mắt thế tử, trầm nói, Đồng đốc, ta như thế nào chọc ngươi sinh khí? Khó nói nga. Có lẽ ngày nào đó ngươi gặp được so với ta càng xinh đẹp nữ nhân, sau đó, như vậy nhìn thấy so ngươi càng xinh đẹp nữ nhân, ta trước đem nàng dung mạo phá hủy, như thế ngươi nhưng sẽ an tâm. Ngươi đừng như vậy nghiêm túc, ta chỉ là nói giỡn mà thôi, ngươi đối ta tâm, ta là tuyệt đối tin tưởng. Ngươi trước tiên ở nơi này ngồi một chút, ta đi phòng bếp đem ăn cho ngươi lại đây, đừng loạn đi nga. Đối với vui đùa lời nói, một, một vừa hai phải, không có làm đến như vậy đại, dẫm lên nhẹ nhàng tiểu chân, hướng phòng bếp chạy tới. Diệp Lịch hành một mình một người ngồi ở đại sảnh bên trong, nhàn rỗi nhắm chán, nhìn xem chung quanh sự vật, mỗi nhìn thấy một kiện trúc kia chưa bao giờ gặp qua đồ vật liền tò mò đến nhiều xem một cái, đương nhìn đến trên bách tường treo một cái đại khung ảnh kỳ, ánh mắt liền dừng lại, vì xem đến rõ ràng hơn một ít, đi đến bách tường phía dưới, nhìn kỹ. Trên bách tường treo một chương nhân vật hình ảnh, họa chung có ba người, trong đó hai nhân vật họa đến như chân nhân giống nhau, một cái khác lại không như vậy rõ ràng, nhưng vẫn là có thể thấy do hắn diện mạo. Người này hắn giống như ở nơi nào gặp qua, một chốc một lát nghĩ không ra. Một nhược hân tử trong phòng bếp bưng đồ ăn ra tới, nhìn đến Diêm Lịch Hành đang ở thưởng thức nàng ảnh gia đình, vì thế đi qua đi, cùng hắn cùng nhau xem, cũng hướng hắn giới thiệu, "Đây là nhà của chúng ta ảnh gia đình, trung gian cái kia là ta, bên trái cái kia là ta mụ mụ, bên phải chính là ta ba ba." Vì sao ngươi cùng mẫu thân ngươi bức họa như thế rõ ràng, mà phụ thân ngươi lại? Ta cùng mụ mụ giống không phải họa, là trụ, cho nên tương đối rõ ràng. Ba ba chính là họa, là mụ mụ họa, bởi vì hắn bản nhân không ở, cho nên không thể trụ, chỉ có thể họa. Chụp? Cái gì là chụp? Diêm Lịch Hành là càng nghe càng hồ đồ, một chút đều ngệ không hiểu. Mộc Nhược Hân dùng tay chụm một chút chính mình cái chán, không biết nên như thế nào giải thích, dứt khoát không giải thích, cái này nói ngươi cũng không hiểu, đã hiểu cũng không có gì dùng. Ngươi hôn mê ba ngày, hiện tại nhất định rất đói bụng đi, trước lại đây ăn một chút gì. Đây chính là ta tự mình uy ngươi ngao rượu cháo, đối với ngươi thương thế rất có trợ giúp, chạy nhanh ăn đi. Diêm Lịch Hoàng vẫn là đứng bất động, nhìn chăm chăm trên tường bức họa xem, càng xem càng cảm thấy họa Trung Nam nhân giống như đã từng quen biết, nếu hân, người này ta hẳn là gặp qua. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Mộc Nhược Hân khiếp sợ không thôi, lại chạy về tới, dùng tay chỉ bức họa Trung người, lại lần nữa xác định hỏi, a Hoàng, ngươi vừa rồi nói cái gì? Người này ngươi gặp qua, ngươi ở nơi nào gặp qua hắn? Khi nào gặp qua? Ngươi mau nói, mau nói, ký ức quá mơ hồ, trong lúc nhất thời nghĩ không ra, tựa hồ gặp qua, nhưng tựa hồ lại chưa thấy qua. Diêm Lịch hành nỗ lực hồi tưởng, chính là mặc kệ hắn như thế nào nỗ lực, vẫn là nghĩ không ra, đối người này ký ức vô cùng mơ hồ, nhưng có một chút hắn có thể phi thường khẳng định, ta hẳn là ở huyền linh giới khi gặp qua hắn. Huyền linh giới? Không thể nào, ba ba hẳn là sẽ không đi huyền linh giới mới đúng, liệt tính hắn muốn đi cũng không cái kia năng lực đi. Năm đó ngũ tộc dòng chính một mạch mở ra huyền linh giới chi môn khi, có thể mang đi người hữu hạ, ngay cả dòng chính một mạch đều có không thể đi, cho nên một tộc sẽ không mang ba ba đi huyền linh giới. Áo Hành, ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi? Ta đối với người này ký ức, tuy mơ hồ không rõ, nhưng lại nhớ rõ là khi còn nhỏ gặp qua hắn. Giờ ta với Huyền Linh giới chung, tự nhiên là ở kia nhìn thấy hắn. Nếu ngươi nhìn thấy người thật là Ta Ba Ba, ta đây chẳng phải là muốn đi Huyền Linh giới tìm hắn. Đi Huyền Linh giới cũng không cái gọi là, dù sao chúng ta đã ở thu thập Tần Châu, đúng không? Khi <cười> hỉ, nói đi Huyền Linh giới, Diêm Lịch hành sắc mặt liền biến, không rất cao hứng, ngồi vào bên cạnh trên sofa uống cháo, không muốn đi nói chuyện này. Một Nhược Hân nhìn ra được Diêm Lịch Hoành tâm sự, ngồi vào bên cạnh hắn, hảo hảo cùng hắn nói, "A ngươi có phải hay không một chút đều không nghĩ đi Huyền Linh giới? Là ngươi sợ hãi nhìn thấy những cái đó đã từng thương tổn người của ngươi, vẫn là sợ hãi bọn họ lại đối với ngươi hạ thủ?" Đều không phải, ta là sợ sẽ thân thủ giết chết chính mình thân sinh phụ thân. Nếu tái kiến hắn, ta thật không biết sẽ đối hắn làm ra cái dạng gì sự. Diêm Lịch hành hung trong tay chén, không có ăn uống lại ăn, trong đầu không ngừng hiện lên 15 năm trước bị thân sinh phụ thân đổi giết hình ảnh, còn có mẫu thân uống xong rượu độc hình ảnh, trong lòng hận ý mãnh liệt tăng trưởng. A Hoành, ngươi bình tĩnh một chút, ngàn vạn đừng bị âm ma cấp khống chế. Yên tâm đi, như ngươi vừa rồi theo như lời, mộng ma cùng âm ma là nhân, bọn họ từng đại đánh một trận, hiện tại là nguyên khí đại thương, vô lực khống chế ta. Không sợ nhất bạn, chỉ sợ nhất, vẫn là cẩn thận một chút tương đối hảo. Ta ba ba chưa chắc ở linh giới, chờ thương thế của ngươi hoàn toàn hảo lúc sau, chúng ta đi một chuyến một tộc, có lẽ liền có thể biết đa án lạc. Buông cháu đi, không cần tưởng nhiều như vậy." Mộc Nhược Hân cầm lấy chén, tự mình uy Diêm Lịch Hành, không cho hắn tưởng quá nhiều, nhưng nàng lại âm thầm phiền não chuyện này. Nếu ba ba thật sự ở huyền linh giới, vậy nên làm sao bây giờ nha? A Hoành không nghĩ đi huyền linh giới, mà nàng lại phi đi không thể, lưỡng nan lựa chọn. Diêm Lịch Hành là cái thận trọng người, sớm nhìn ra Mộc Nhược Hân ở phiền não cái gì, vì nàng cam nguyện từ bỏ một ít đồ vật, chủ động nói, "Nếu Hân, nếu phụ thân ngươi thật là huyền linh giới, như vậy chúng ta cùng đi huyền linh giới." "A, ngươi muốn đi huyền linh giới?" Chính là vạn nhất ngươi nhìn thấy chính mình phụ thân, thật ý quá cường, đem hắn giết làm sao bây giờ? Vậy cho là vì ta mẫu thân bá thủ. A Hành, ngươi đừng xúc động, giết người vĩnh viễn giải quyết không được vấn đề, giết hắn ngươi chưa chắc có thể báo thù a. Làm hắn mất đi sở hữu để ý đồ vật, đây mới là tốt nhất báo thù phương thức. Một nhược hân tận lực đem Diêm Lịch Hành từ giết chóc thế giới dẫn đi, không cho hắn động bất động liền nghĩ giết người. Diêm Lịch Hành không có đáp lại vấn đề này, chỉ là khẽ cười, cười, tiếp tục uống cháo, trong lòng có một loại mãnh liệt dự cảm. Bọn họ chung quy sẽ đi huyền linh giới, cho dù không phải hôm nay, cũng sẽ là ngày mai hoặc là hậu thiên. Nếu vô pháp trốn tránh, vậy dũng cảm đi đối mặt. Chương 256, chúc khách chi lệ. Diêm lịch hành để ý cảnh Đãi Hảo chút tiên, thương thế đại toàn hảo, nhưng hắn lại không có rời đi chi ý, vẫn như cũ tưởng lưu tại cái này, ngăn cách với thế nhân tiên cảnh trùng, cùng người yêu quá hạnh phúc sinh hoạt. Vì thế, hắn cố tình không đề cập tới rời đi sự, có thể ở chỗ này thêm một khắc là một khắc. Mục Nhược Hân cũng không đổi, đem nên thu thảo dược thu hảo, dùng thanh ngọc long đỉnh luyện chế một ít chuẩn bị dược, đặc biệt là bách độc đan, nàng một hai phải luyện ra không thể, chính là luyện một lần lại một lần. Trung Phi vẫn là luyện không ra. Như thế nào luyện không ra đâu? Ta đều là dựa theo mụ mụ nói phương pháp đi luyện, vì cái gì luyện không thành, lại lãng phí như vậy nhiều chân quý thảo dược. Ta ở nhân giới 15 năm, chưa bao giờ nghe nói có gì người có thể luyện ra Bách độc đan, cho nên phía trước ngươi lấy ra Bách độc đan là lúc, ta thực sự khiếp sợ. Diêm Lịch hành hơi thêm a đuổi một lực hân, miễn cho nàng quá khổ sở. Chẳng lẽ là ta tu vi không đủ? Cũng có khả năng. Kia về sau đi đã có độc địa phương, chẳng phải là phi toái? Không cần tưởng quá nhiều, đan dược chẳng qua là phụ trợ chi vật, tất lực thiếu dùng cho thỏa đáng. Ngươi nhìn xem ngươi, ở đan lô bên đãi cả ngày, mặt đều bị nướng, đi ra ngoài hít thở không khí đi. Diêm Lịch hành đau lòng xúc một chút một lực hân bị lò hỏa nướng mặt, không hi vọng nàng lại đãi tại đây loại nắng bức địa phương. Mộc Nhược Hân sở sở chính mình mặt, thật đúng là cảm giác năng năng, bắt đầu lo lắng cho mình làn ra, không xong, như vậy nướng đi xuống, ta làn ra như thế nào chịu được. Không được, ta phải chạy nhanh đi băng đắp một chút. Đúng lúc này, mặt đất đột nhiên chấn động một chút, đem trung quanh đồ vật chấn đến thiếu chút nữa rơi xuống, còn hảo chỉ là chấn một đoạn thời gian ngắn, chớp mắt liền ngừng. Sao lại thế này? Diêm Lịch Hành đứng vững đồng thời không quên đỡ Mộc Nhược Hân một phen, lo lắng nàng bị lẫng ngã. Mộc Nhược Hân bất đắc dĩ mà thở dài một tiếng, cũng không có bởi vì vừa rồi chấn động mà hoảng loạn, rất là trấn định, mặt mà đủ mày hế mà nói, "Là y cảnh tại hạ đạt lệnh đuổi khách, ngươi nếu là lại không ra đi nói, nó sẽ đem ngươi đá ra đi." Thì ra là thế. Xem ra hắn không nghĩ đi cũng đến đi rồi hành, chúng ta đem quần áo thay cho, sau đó đi ra ngoài đi. Mục Nhược Hân đối rời đi ý cảnh không có gì cảm giác, dù sao nàng có thể tùy thời tiến vào, cho nên lôi kéo Diêm Lịch Hành hướng trong phòng đi đến, còn ở bên thai hắn thấp giọng nghịch ngợm mà nói, có một thì có hai, ý cảnh có thể làm ngươi ở chỗ này đã như vậy nhiều ngày, nói vậy nó đã có điểm điểm tiếp thu ngươi, về sau ta thường thường mang ngươi tiến vào, mang nhiều vài lần, có lẽ sẽ có không tưởng được kết quả a, Diêm Lịch Hành vốn dĩ có điểm mất mát, nhưng nghe một Nhược những lời này, tâm tình chuyển hảo, không hề đi tự ti quý trọng hiện tại. Một nhược đổi hảo quần áo liền mang theo Diêm Lịch Hành ra ý cảnh, trở lại bọn họ phía trước diệt rừng cây, có lẽ vị trí lánh, như vậy nhiều ngày đều không người tới sửa sang lại tàn chi lá rũ. Nhìn một mảnh tĩnh mịch dừng tê, một Nhược Hân có điểm đau lòng, vì thế tới xuống lục quang hàn giống, dùng linh lực thúc dục cỏ cây sinh trưởng, đem bị diệt rừng tê tận lực khôi phục. Diêm Lịch Hành vốn định ngăn cản một Nhược Hân, nhưng cuối cùng từ bỏ cái này ý niệm, đem Kim Long Triệu hồi ra tới. Kim Long vừa ra liền trước tiên ở không trung bay lượn vài vòng, sau đó phi hạ, đi vào Diêm Lịch Hành trước mặt, nhìn chằm chằm hắn một hồi, nói: "Chúc mừng chủ nhân, vượt qua một kiếp." "Tiên nếu hơn đâu?" Diêm Lịch Hành tương đối quan tâm chính là Nhược biết chính mình tình huống đồng thời cũng muốn biết Nhược tình huống. Kim Long đảo mắt đi nhìn Nhược liếc mắt một cái, trả lời nói: tâm, nha đầu cũng vượt qua một kiếp." Không hổ là phụ có thiên mệnh chi nhân, thật mạnh khốn cảnh đều có thể đột phá. Bất quá này chỉ là vừa mới bắt đầu, trực giác nói cho ta, các ngươi còn muốn đi đối mặt càng nhiều khốn cảnh. Nhưng mà phúc họa bổn tướng y gì, là phúc tức là hoạch, là họa tức là phúc, không cần lo lắng quá nhiều. Mục nhược hân gieo trồng hảo hoa cỏ cây cối, thu hồi thủ thế, sau đó liền đi theo kim long cái cỏ, Uy, ngươi có phải hay không thật muốn đổi nghề đương đoán mệnh a? Thế gian người hà sướng ta thế bọn họ bói toán, chỉ vì các ngươi là chủ nhân của ta, ta mới giúp các ngươi hung. Không thể tưởng được kim long thần thú đại nhân thế nhưng sẽ toán, thật là hiếm lạ a. Vậy ngươi giúp ta bậc một bậc, phụ thân ta hiện tại ở nơi nào? Có duyên chúng sẽ tìm được, vô duyên không cần cầu, tùy duyên đi. Và không ra cứ việc nói thẳng sao. Lấy cái gì duyên nói sự, chết sĩ dị long Diêm lịch hành âm thầm cười trộn, bất quá cũng không biểu hiện ra ngoài, mang theo một nược hân bay lên kim long trực tiếp hạ lệnh, phía nam, nam diệu quốc chi tẫn, một tộc. Không đợi kim long hồi đáp, một nược hân liền trước cắm thượng một câu, nếu trải qua nam diệu quốc, chúng ta đây liền hồi nam diệu quốc nhìn một cái đi, nhìn xem hiện tại nam diệu quốc rốt cuộc là bộ răng gì. tùy ngươi. Nếu là ai thích, liền tính nam diệu quốc hủy diệt, hắn cũng sẽ không nhiều xem một cái. Nam Diệu quốc khoảng thời gian trước bị một đợt hân cùng diêm lịch hành một áo trở nên hòa bình nhiều. Trên đường cái hiếm khi sẽ thấy ủy thế hiếp người sự. Trước kia thần kiếm sơn trang hiện giờ đã biến thành phế tích, bất quá học sĩ phủ cũng là phế tích, đến nay còn chưa có người xuống tay đi sửa sang lại. Ai dám sửa sang lại? Những cái đó đều là cùng ma vương có quan hệ sự vật, một cái lộng không hảo liền sẽ quán thượng đại phiến thoái, bọn họ cũng không dám xằng bậy. Đừng nói là bình thường dân chúng, ngay cả hoàng tộc cũng không dám, cho nên khiến cho những cái đó phế tích hoang ở nơi đó. Nam Diệu quốc đế quân vẫn là quá xa hoa lãng phí sinh hoạt, đối triệu lý lẽ sẽ không nhiều lắm, trừ phi đã xảy ra thiên đại sự, nếu không hắn sẽ không lộ diện. Cung Vương đối Nam Diệu Quốc Đế quân hành cử càng ngày càng bất mãn, từng nhiều lần cấm luôn khuyên bảo, nhưng cũng không hiệu dụng, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn quốc lực từ từ suy yếu. Nam Cung Thần sau khi chết, Nam Cung Hoa chính là Nam Diệu Quốc duy nhất kế thừa đế vị người, hiện giờ đã bị phong làm thái tử. Nhưng mà nhìn chính mình tương lai tiếp quản quốc gia ngày càng lộ bại, Nam Cung Hoa cung cấp, liền tạo. "Phản tâm đều có, nhưng trung Phi vẫn là không dám làm như vậy, chỉ có thể ở cùng Vương bên thai kể ra câu kháng hận." Hoang thúc, quốc khố cơ hồ đã không thấy đấy, ngay cả quân lương đều mau phát không ra. Một khi phát không ra của lương, biên cảnh tướng sĩ liền sẽ sĩ khí giảm đi, mà các tam quốc liền sẽ sấn hư mà nhập, diệt ta Nam Diệu Quốc ta đã làm dơ thẳng lên trời đi gom góp năng lượng, bất quá đây là chỉ ngọn không chỉ gốc biện pháp, mẫu chốt còn phải xem người phụ hoàng. Cung vương nói chuyện này cũng thực bất đắc dĩ, trong tay quyền lực không đủ, không thể buông tay đi làm, một khi làm liền xem miền thượng lưu, phản tội lớn, chính là không làm. Nam Diệu quốc liền đem gặp phải quốc. vong như vậy có thể gom góp đến nhiều ít, liền tính gom góp đến ngắn hạn nội hướng bạc kia về sau đâu? hoan thúc, ta cảm thấy ngươi hẳn là thay thế được ta phụ hoàng, trưởng quản Nam Diệu quốc. câm miệng, về sau không chuẩn lại nói loại này đại nghịch bất đạo nói, chính là, hảo, ngươi hồi cung đi thôi, về sau không có gì sự không cần đến ta nơi này. Cung vương thực rõ ràng không muốn thay thế được đế quân cầm quyền, cho nên cự tuyệt thật sự cương nghịch nhưng nam cung hoa vẫn là thực kiên trì, chỉ là không dám nói thêm nữa, nghĩ về sau có cơ hội lại nói. lúc này, thúng rơi thẳng lên trời đi đến, thúng cùng vương bẩm báo, nghĩa phụ, ta đã đi tìm sở hữu khả năng lấy ra tiền tới người, chỉ góp góp tới rồi 500 vạn lượng 500 vạn lượng căn bản duy trì không được bao lâu, một khi triều đình lấy không ra tiền, chắc chắn quấy dậy, không chỉ có là mặt khác tam quốc, nam diệu quốc trung cũng xuất hiện phản, triều chi thế, phản, triều chi thế, cụ thể là tình huống như thế nào? cung vương vội vã do hỏi, bắt đầu cảm thấy tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, này khi nào thì kết thúc? là hướng dơ thẳng lên trời đang muốn nói vừa vặn một cái thị vệ đi vào tới bẩm báo nói khởi bẩm cung vương bên ngoài có một nữ tử nói muốn gặp hướng công tử nữ tử cái gì nữ tử hướng dơ thẳng lên trời nỗ lực ở đại não trung siêu tầm nhận thức nữ nhân nhưng mà hắn nhận thức rất nhiều nhưng nhớ rõ tên không mấy cái từ được cái kia thiên hạ đệ nhất mỹ nam danh hiệu lúc sau ngưỡng mộ hắn nữ tử một trả một đống hắn hiện tại ra cửa đều đến cẩn thận chỉ cần lại bị phát hiện vậy sẽ bị vây ở phân hưởng giữa rất khó thoát thân là cái tiểu cô đương nàng nói nhận thức công tử toàn bộ nam diệu quốc nữ tử đều nhận thức ta chẳng lẽ ta đều phải thấy này đem nàng vui đi thôi định là những cái đó nhảm chán người đúng vậy. Hoàng phủ vánh nghe được hướng giơ thẳng lên trời là cùng vương nhiễu tử, không tiếc ngàn dặm xa xôi chạy đến Nam Diệu Quốc tìm hắn, trong tay cầm tỉ mỹ chuẩn bị lễ vật, nghĩ gặp mặt thời điểm đưa cho hắn, ai ngờ. Đi vào bẩm báo thị vệ ra tới lúc sau, trực tiếp gọi người, đi mau đi mau, công tử nhà ta sẽ không tùy tiện thấy các ngươi loại người này. Cái gì chúng ta loại người này? Hoàng phủ vánh không hiểu ra sao, lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên bị cự với ngoài cửa, tuy rằng có điểm sinh khí, nhưng vì người yêu, nàng nhịn. Ân công tính tình không tốt lắm, nàng đến nhịn một chút. Giống nữ như vậy nữ nhân, Nam Diệu Cốc chỗ nào cũng có, đều hái mộ công tử nhà ta. Tiểu cô nương, xin quên ngươi một câu, hảo hảo về nhà đi thôi, chúng ta công tử sẽ không coi trọng ngươi, không cần ở chỗ này lãng phí thời gian, trở về đi. A, nguyên Lai like như vậy nhiều người thích hướng công tử a. Không được, hắn chỉ có thể là của ta, ta sẽ không làm bất luận kẻ nào đem hắn cướp đi. Hoàng phủ Mạnh đối thị vệ nói, chỉ nghe một nửa, trong lòng cân nhắc biện pháp khác đi vào. Dù sao nàng nhất định phải nhìn thấy ngân công. Một nhược hân đứng ở trong một góc, nhìn Hoàng phủ Mạnh, nghi hoặc không thôi, kỳ quái, nàng như thế nào tới nơi này? Thật đúng là đến chỗ nào đều có thể nhìn thấy người quân a. Không biết là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Chương 257, hắn là kẻ lừa đảo. Hoàng Phủ Vánh đi không được cửa chính liền tường biện phát khác, tóm lại chính là nhất định phải tiến cùng với phủ, vì thế không tiếp trèo tường đi vào. Một nhược hơn bởi vì to mò, cho nên âm thầm đi theo Hoàng Phủ Vánh, muốn biết nàng đang làm cái quỷ gì. Diêm Lịch Hành chỉ làm hộ the sứ giả, mà khác hoàn toàn không để bụng, vô luận đến nơi nào, tâm tư đều chỉ ở the tử trên người. Hoàng Phủ Vánh lặng lẽ lẻn vào cùng với phủ, kết quả không một hồi đã bị người phát hiện, mấy phen lăn lộn lúc sau, cuối cùng vẫn là bị bắt. Thật to gan, liền cùng vương phủ cũng dám sớm. Cái kia, có chuyện hảo hảo nói, ta là tới tìm hướng dơ thẳng lên trời, không có ý nếu không các ngươi làm hướng dơ thẳng lên trời tới gặp ta, chúng ta nhân thức. Hoàng Phủ buông đại tiểu thư cái giá, hòa thanh hòa khí mà cùng thị vệ nói chuyện với nhau. Sở dĩ như vậy hòa thanh hòa khí, không phải bởi vì sợ bọn họ, mà là không nghĩ cấp hướng dơ thẳng lên trời lưu lại không tốt tấn tượng. Bên ngoài cái nào nữ nhân không nói nhận thức hướng công tử, nhưng nhưng không ai dám tư sấm vương phủ. Chính là ta đều đã vào được, các ngươi muốn thế nào? Muốn giết người diệt khẩu sao? Cùng vương phủ người thật chán ghét, nếu không phải vì tìm ân công, nàng mới sẽ không chịu được loại này mất khí. Dựa theo vương phủ quy củ tới làm, tư sấm giả trượng hình 20, sau đó giam giữ 10 ngày. Cái gì? Trượng hình 20, còn muốn quan 10 ngày? Động thủ Hoàng phủ đánh vừa rồi là không nghĩ cùng cùng vương phủ người náo phiên, cho nên mới không có dùng ra toàn lực, đông trốn tây lõe, trước mắt là 20 trượng hình cộng thêm giam giữ 10 ngày, nàng đến toàn lực ứng phó mới được, nói cách khác ngân công chưa thấy được, nàng mông liền trước ta ương. Ta vốn dĩ không muốn cùng các ngươi đánh, nhưng đây là các ngươi bức ta, cho nên một hồi bị đả thương cũng đừng trách ta. Tiểu nha đầu khẩu khí nhưng thật ra không nhỏ, bắt lấy. Bọn thị vệ căn bản xem thường hoàng phủ đánh, đương nàng là cái nhỏ yếu nha đầu đối đãi, ai ngờ vừa đánh lên, cái này nhìn như nhỏ yếu nha đầu thân thủ vô cùng nhanh ngại. mấy chục cái thị vệ đều ngăn không được nàng. Hoàng phủ đánh đem thị vệ đả đảo, sau đó hướng vương phủ nội viện xuyến, dọc theo đường đi bên đánh bên chạy, đem vương phủ đến lung tung rối loạn, kinh động phía trên người. Tuấn Dư thẳng lên trời đang theo cùng Vương ở trong sân thương lượng gôn gót hướng bà sự, nghe được cách đó không xa truyền đến ầm ĩ thanh âm, vì thế ngẩng đầu nhìn xem, phát hiện một cái tiểu cô nương đang bị bọn họ thị vệ theo đuổi không bỏ. Nàng là ai? Cùng Vương nghi hoặc hỏi. Không biết, nhìn dáng vẻ cũng không như là nam thành người. Tuấn Dư thẳng lên trời cũng nhìn về phía hoàng phủ hảnh, đối nàng cảm thấy vô cùng xa lạ, liền bởi vì xa lạ mới cảm thấy nàng không giống như là nam thành người. Nam thành nữ tử phần lớn hắn đều lực thêm gặp qua, liên tính không được đầy đủ nhận thức cũng sẽ cảm thấy quen mắt, chính là này một cái hắn là hoàn toàn hoàn toàn không có biết, một chút quen thuộc cảm đều không có, bởi vậy có thể phán đoán, nàng không phải nam thành người. Tiểu Tâm là phản, chiêu thế lực lén vào tìm hiểu tin tức nghĩa phụ, ta đi đem nàng trộm tới thẩm vấn một phen. Hướng Dư thẳng lên trời cũng cho rằng Hoàng Phủ Đánh có khả năng là phản, chiêu thế lực người, cho nên tình lệnh tự mình đi chảo. Hoàng Phủ Đánh một đường chạy, một đường đánh, đối phó những cái đó bình thường thị vệ dư giả, chính là đột nhiên toát ra một cái lợi hại nhân vật, nàng đánh không lại. Không xong, người này võ công ở nàng phía trên, nàng không hề phân thắng, nếu không thấy được tấn công, kia nàng chẳng phải là phải bị trượng hình 20, còn phải bị đóng lại 10 ngày. Hướng Dư thẳng lên trời võ công xa ở Hoàng Phủ Đánh phía trên, mấy chiêu xuống dưới đã đem nàng chế phục, nghiêm khắc ép hỏi, nói, ngươi là người nào? Tư sấm cung vương phủ có một cái gì? Hoàng Phủ đánh bị hướng rơi thẳng lên trời phản áp đôi tay vô pháp phản kháng, cánh tay vô cùng đau đớn, một cái khó chịu liền giống to. Ngươi hung cái gì hung à? Nhìn ngươi lớn lên nhân mô nhân dạng, không nghĩ tới không hề quân tử phong phạm, liền nữ hải tử cũng khí dễ. Giống ngươi người như vậy, uổng có một bộ hảo tối ra, nội tâm lại dơ bẩn bất ham, thật là ghê tầm đấu. Ngươi, ngươi cái gì ngươi? Ngươi buông ta ra. Nếu là đem ta cho Mao, ta liền nói cho ca ca người khi dễ ta. Cô Nương, là ngươi tự tiện xông vào cùng Vương Phủ trước đây, ta làm như vậy có gì không đúng? Hướng rơi thẳng lên trời vẫn là lần đầu gặp được không chịu hắn Tuấn Mỹ bề ngoài ảnh hưởng nữ nhân, trong lòng có điểm tiểu đả kích hắn còn tưởng rằng khắp thiên hạ nữ nhân đều sẽ quỳ gối ở hắn tuấn mỹ dung nhan dưới đâu nguyên lai like cũng có ngoại lệ ta là người thông báo chính là các ngươi không chuẩn ta đi vào ta đành phải trộm lưu vào được uy ngươi làm cho ta đau quá buông ra ngươi chính là vừa rồi cái kia muốn gặp ta cô đương cái gì muốn gặp ngươi ta muốn gặp không phải ngươi ta muốn gặp chính là hướng dơ thẳng lên trời làm ơn hắn chính là hướng dơ thẳng lên trời hảo đi Tránh ở chỗ tối trộm xem tiết mục một nửa gần thiếu chút nữa liền bởi vì hoàng Hánh buồn cười mà phun cười ra tới à hoành cái này hoàng Hánh kinh thiên động địa la hét muốn gặp hướng thẳng lên trời nhưng mà bản tôn ở nàng trước mặt lại không biết Phúc Diêm Lịch hành một chút đều không cảm thấy một người, trên thực tế hắn đối vừa rồi phát sinh sự một chút hứng thú đều không có, cho nên không nói một lời, chỉ đợi ở một nhược hân bên người làm người thủ hộ. Một nhược thân không nóng nảy hí thân, tiếp tục trốn tránh xem trọng cười sự. Ta muốn gặp không phải ngươi, ta muốn gặp chính là hướng rơi thẳng lên trời, hướng rơi thẳng lên trời nghe thấy câu nói, có điểm giờ khóc giờ cười, bất quá lại bung ra hoàng phủ ánh, chăm cho hỏi, ngươi muốn gặp hướng rơi thẳng lên trời? Đúng vậy, ta muốn gặp hướng thẳng lên trời. Xem ngươi cái dạng này hẳn là cái có thể nói lời nói người, có thể hay không mang ta đi thấy hắn a? Hoàng phủ chớp chớp mắt to, đáng yêu lại thiên chân tươi cười tranh thủ hướng thẳng lên trời hảo cảm, hy vọng hắn có thể mang nàng đi gặp hướng thẳng lên trời. Ngươi không quên biết hướng rơi thẳng lên trời, vì cái gì muốn gặp hắn? Ai nói ta không có biết? Hắn là ta ân nhân cứu mạng, ta đương nhiên nhận thức hắn a. Ta kêu hoàng phủ thánh là năm đại gia tộc hoàng phủ gia thiên kim. Phiền toán ngươi đi nói cho hướng rơi thẳng lên trời một tiếng, liền nói ta tới báo ân. Hoàng phủ gia hướng rơi thẳng lên trời hiện tại là đầy đầu dấu chấm hỏi, căn bản không biết hoàng phủ thánh đang nói cái gì, vì thế hỏi cái minh bạch. Ngươi là hoàng phủ gia thiên kim? Đúng vậy. Hoàng phủ Vánh đem hoàng phủ gia lệnh bài lấy ra tới, chứng minh thân phận, ta có lệnh bài làm chứng. Hướng thẳng lên trời nhận được đó là thật sự lệnh bài, liền bởi vì biết là thật sự, lúc này mới càng nghi hoặc. Ngươi nói ta là người ân nhân cứu mạng, ta khi nào đã cứu ngươi? Ta chưa nói ngươi là của ta ân nhân cứu mạng a hướng dơ thẳng lên trời mới là ta ân nhân cứu mạng. vấn đề là, ta chính là hướng dơ thẳng lên trời. ngươi chính là hướng dơ thẳng lên trời, sao có thể? ta nhận thức hướng dơ thẳng lên trời không phải trường cái dạng này. ngươi đừng nghĩ giả mạo hắn. nga, ta hiểu được. ngươi là bởi vì ta thân phận, tưởng từ ta trên người chiếm được chỗ tốt, cho nên mới nói chính mình là hướng dơ thẳng lên trời, đúng hay không? ngươi cho ta là ngu ngốc như vậy hảo cả ta. giống ngươi loại này ghê tẩm lại chán ghét nam nhân, ngươi cho ta có bao xa rất xa. Hoàng phủ đối hướng thẳng lên trời một đốn mạng, trực tiếp đem hắn đương người xấu đối đãi hướng rơi thẳng lên trời bị chửi giỏi lắm đoan hảo vương ngữ có điểm dở khóc dở cười từ lực biện giải hoàng phủ tiểu thư ta chính là hướng rơi thẳng lên trời nếu ngươi không tin nói có thể thỉnh nam thành sở hữu dân chúng tới xác nhận nam thành địa bàn của ngươi ngươi kêu dân chúng nói cái gì hắn đều sẽ nói này có thể xác định cái gì ta ngàn dặm xa xôi từ tây thần quốc đi vào nơi này tìm ân công nay một đường tới chịu khổ chịu tội không có gì kết quả lại gặp ngươi cái này đại kẻ lừa đảo ta là đại kẻ lừa đảo ta lừa ngươi cái gì ngươi chính là đại kẻ lừa đảo hoàng phủ không nhìn hướng thẳng lên trời miệng đối hắn vung tay đánh nhau hướng thẳng lên trời không có đánh trả chỉ là né tránh Cộng thêm giải thích ta không có lừa ngươi ta thật là hướng thẳng lên trời kẻ lừa đảo, kẻ lừa đảo, cung vương ở bên cạnh đem sự tình xem đến rõ ràng, biết hoàng phủ anh không có ác ý, cho nên không có lại đi quản chuyện này. Trong lúc vô ý nhìn đến trốn ở góc phòng một nhược hân, đặc biệt khiếp sợ, lập tức qua đi lên tiếng kêu gọi, một cô đương, ngươi khi nào tới? Sao không cho thị vệ thông báo một tiếng? Một nhược hân cũng không có trôn tránh cùng vương, mà là cùng hắn đối mặt, khách sáo vài câu, chỉ là tùy tiện nhìn xem mà thôi. Cung vương, này nam thành dân chúng tựa hồ quá đến không tốt lắm nha, trên đường không trước kia náo nhiệt, dân chúng trên mặt tươi cười cũng ít, phát sinh chuyện gì sao? Ai cung vương trầm trọng thở dài một tiếng, trầm rãi nói tới, đế quân xa hoa lãng phí vô độ, không để ý tới triều sự, thế cho nên quốc cố thiếu hụt, cho nên đối dân gian tăng lớn thuế má. Hiện tại Nam Diệu quốc đã xưa đâu bằng này, còn như vậy đi xuống, chỉ sợ một quốc. Phá. Vương giả, Nam giả cư tri. Nếu Nam Diệu quốc đế quân vô năng, ngươi sao không thay thế? Này trăm triệu không thể. Có thể hay không đó là các người Nam cung gia sự, cùng ta không có hệ, dù sao ta hiện tại cùng Nam Diệu quốc không có bao lớn quan hệ, hẳn là không, có quan hệ mới đúng. A hành, chúng ta đi thôi, nên đi làm chính sự, còn như vậy lãng phí thời gian, liền tính tìm cả đời đều tìm không thấy 33. Ba ba. Mục Nhược Hân chỉ là cấp cùng vương một chút tiểu ý kiến, cũng không có tính toán quản chuyện này. Mục Nhược Hân mặc kệ, Diễm Lịch Hoành liền càng sẽ không quản, mang lên ái thế, lắc mình rời đi, nháy mắt biến mất vô tung. Cùng Vương còn tưởng lưu nhưng đáng tiếc còn không kịp mở miệng, người đã không thấy. Nhưng mà lúc này, Hoàng phủ Doánh cùng Hướng Dư thẳng lên trời còn ở đánh, ngại với Hoàng phủ Doánh đặc thù thân phận, hướng Dư thẳng lên trời nơi trốn làm nàng, tư lực bị giải, thất quả vẫn là giống nhau, hắn là kẻ lừa đảo. Hắn rõ ràng chính là Hướng Dư thẳng lên trời, như thế nào biến thành kẻ lừa đảo? Chẳng lẽ trên đời này còn có một người khác tên Hướng Dư thẳng lên trời? Không quá khả năng đi. Chương 258, biến thành hai cái. Giở đi cùng Vương phụ lúc sau, một lượt hơn cùng Diêm Lịch hành trực tiếp đi trước một tộc, tới rồi một tộc kết giới bên ngoài mới dừng lại, đột bộ đi vào đi. Bộ tộc cùng bên ngoài tứ đại danh gia, năm đại gia tộc bất đồng, bọn họ có chính mình một mảnh thiên địa, tộc ngoại có cường đại kết giới, người ngoài căn bản là vào không được. Một tộc nhập khẩu là ở một cái rầm rạp đại thụ trong rừng, nơi nơi đều là có cây, trùng thú chiếm đa số, nếu không có quen thuộc người dẫn đường, cực dễ dàng lạc đường, còn rất nguy hiểm, một cái không cẩn thận liền sẽ bị có độc cỏ cây cắt đến hoặc là trở thành manh thú đồ ăn trong mâm. Hơn nữa trong rừng cây hơi nước rất lớn, bùn đất đều là ướt, lộ thực hoạt. Muốn tại đây loại vọng vô biên tế trong rừng cây tìm được một cái nho nhỏ nhặt cậu, quả thực so lên trời còn khó. Diêm Lịch Hành đi theo Mục Nhược Hân đi rồi một đại giai đoạn, cảm giác chính là ở trong rừng cây xoè quanh, hiển nhiên bọn họ đã là đường, vì thế nhắc nhở một Nhược Hân, "Nếu Hân, chúng ta là đường, đừng lại loạn đi." Một Nhược Hân vẫn là không tin chính mình là đường, dựa theo trong trí nhớ bản đồ đi, Mộ Mộ nói, "Chỉ cần xuyên qua rừng cây, tìm được đằng tiên động, ở đằng tiên động cuối chính là một tộc địa cầu." "Chính là cái này đằng tiên động rốt cuộc ở nơi nào?" Mộ Mộ nói là ở một cái mọc đầy cây mây địa phương. "A Hành, ngươi theo sát ta, không cần đi lạc. Nơi này có cây rất có linh tính, chỉ nhận một bộ người, ngươi lìa ta qua xa nói, chúng nó sẽ công kích ngươi." Mục Nhược Hân lo lắng Diêm Lịch Hành đã chịu công kích, cho nên giật tay, cùng hắn cùng nhau đi, cho dù là tốc độ chậm một chút cũng không tiếp nếu hơn, còn có hay không càng tốt biện pháp tìm được đẳng tiên động. Diêm lịch hành dừng lại bước chân, không hề đi phía trước đi, mục xem một phía, tìm kiếm trong đó huyền cơ. Nơi này nhất định có huyền cơ, chỉ là bọn hắn không phát hiện. Đẳng tiên động tương đương là một tộc nhập khẩu, đương nhiên không dễ dàng như vậy tìm được. Mụ mụ cũng chỉ là gặp qua một hai lần, mỗi một lần đãi thời gian thực đoạn, căn bản không thể nhìn kỹ, cho nên chỉ là đại khái nhớ rõ một ít, dư lại muốn dựa chính chúng ta đi tìm. Bất quá ngươi yên tâm, ta là trên người lưu chính là một tộc huyết, lại là vạn mục chi linh, nơi này thụ linh là sẽ không thương tổ ta. Ngươi ở ta bên người, chúng nó cũng không hảo thương tổ ngươi đi thôi một nhược hân vẫn là kiên trì muốn đi phía trước đi, tuy rằng đi rồi rất nhiều lộ, nhưng nàng một chút đều không cảm thấy mệt, tựa hồ cảm thấy càng có tinh thần. phảng phất nơi này một linh đều là cuồn cuộn không ngừng cho nàng cung cấp linh lực. Diễm lịch hoàng vẫn là không yên tâm, giữ chặt một nhược hân, không cho nàng đi. sắc trời đã tối, chúng ta trước tìm một chỗ đặt chân, chờ hừng đông lại tìm đằng tiên đậu. trời tối sao? một nhược hân ngẩng đầu nhìn xem không chung, lúc này mới phát hiện thái dương đã rơi xuống, thiên muốn đen. nàng giống như không đi nhiều ít lộ đi, hôm nay như thế nào liền đen. nơi này đều là có cây, ở nơi nào nghỉ nơi đều giống nhau, không bằng liền tại chỗ đi. tại chỗ. ưn Diêm Lịch hành gật, gật đầu, bắt đầu đem Chung Vành cỏ dại sửa sang lại. Bất quá rất đơn giản, vung tay lên, một đạo kim quang liền giải quyết. Đừng một nhược hân tưởng ngăn cản Diêm Lịch hành, chính là đã không kịp, chỉ có thể đem hắn kéo đến chính mình bên người, dùng một hệ linh lực hộ hắn chu toàn. Cỏ dại bị kim quang chém rất lúc sau, nháy mắt mọc ra tới, hơn nữa mọc ra tới chính là có công kích tính cỏ cây, đồng thời công kích Diêm Lịch hành, nhưng lại bị một nhược hân một hệ linh lực ngăn cản bên ngoài, đành phải lui về, ở cách đó không xa bãi, như là đang chờ đợi mệnh lệnh hoặc là giải thích. Một nhược hân không có đem linh lực thu hồi, bảo vệ tốt Diêm Lịch hành, cùng linh tình, các vị, hắn là ta trợ phụ, sơ tới giá lông, không hiểu quý củ, còn các vị nhiều hơn thông cảm lời này vừa nói ra, sở hữu có công kích tính cỏ cây đều biến trở về bình thường bộ dáng, cắm rễ trong đất, làm an an tính tính cỏ cây. Cỏ cây một tối lui, một nhược hân liền thu hồi linh lực, xoay người mặt hướng Diêm lịch hành, nhắc nhở hắn, a hành, ngàn vạn đừng cử động nơi này một hoa một thảo, càng không cần vô duyên vô cớ đi thương tổn bọn họ. Nếu không toàn bộ rừng cây mục linh đều sẽ biến thành chúng ta địch nhân, liền tính ngươi võ công lại cường, chỉ sợ cũng khó có thể đối phó như vậy tảng lớn rừng cây mục linh đi. Ta minh bạch, lực không đi động chúng nó, nhưng nếu là chúng nó động ngươi, ta tuyệt không tay. Diêm lịch hành tạm thời thỏa hiệp, bất quá cũng không phải sợ hãi này đó mục linh, chỉ là không nghĩ lâm vào giữa. Yên tâm đi, chúng nó là sẽ không thương tổ ta, ngươi đã quên ta là ai sao? Ngươi đã là vạn một chi linh, vì sao không trực tiếp hỏi hỏi cái này một linh, đằng tiên động rốt cuộc ở nơi nào? Ai một nhược gân sầu hạ mặt tới, vô lực nói, hỏi cũng là hỏi không, chỉ có đằng tiên động phụ cận một linh mới có thể biết đằng tiên động ở nơi nào, xa một chút căn bản không biết, cho nên chúng ta chỉ có đang tới gần đằng tiên động thời điểm mới có thể hỏi. Liệt tính là đằng tiên động phụ cận một linh cũng chưa chắc biết, bởi vì đằng tiên động phụ cận một linh đều là chịu một tộc thao tác, một khi có việc một tộc người sẽ lập tức biết. Diêm lịch hành khinh thường cười, đối cái gọi là một tộc không để vào mắt, bất quá cũng không nóng nảy, tìm cái sạch sẽ địa phương ngồi xuống nghỉ ngơi, ngày mai lại tìm đi. Hảo, ngày mai lại tìm, chúng ta nhóm lửa lẩu ăn. Mộc Nhược Hân đến Diêm Lịch Hành bên cạnh ngồi xuống, từ một vòng tay đem túi lửa cùng đồ ăn thả ra, bắt đầu dã ngoại sinh hoạt. Nhìn đến quen tổ hình ảnh, Diêm Lịch Hành không biết làn lên cao hứng hay làn lên khổ sở. Cao hứng sự hắn còn có thể thấy thế tử trên mặt tươi cười, khổ sở chính là hắn vô pháp cấp thế tử càng tốt sinh hoạt hoàn cảnh, cho dù là ở bên ngoài, hắn cũng không nên làm nàng ăn ngủ ngoài trời. Nếu là ý cảnh có thể làm hắn tùy ý ra vào liền hảo. Không có ý cảnh, hắn có thể tìm những thứ khác, Thì như, Diêm Lịch Hành nghĩ tới Huyền Linh Giới, không hề đi xuống tưởng, càng không muốn dùng Huyền Linh Giới bất luận cái gì đồ vật, nên dùng biện pháp khác. Nếu Hân, ngươi nếu là không nghĩ ngủ bên ngoài, có thể đến ý cảnh chung, ta dâu địa. Không có chuyện gì sao muốn tới ý cảnh? Ý cảnh tuy rằng hảo, nhưng trung quy chỉ là một cái giả thuyết thế giới. Chúng ta là chân chân thật thật người, không nên sống ở giả thuyết thế giới, cho nên không đến bạn bất đắc dĩ, vẫn là không cần đi hảo. Nói nữa, ta không có khả năng đem ngươi một người ném ở chỗ này, chính mình chạy đến bên trong đi hưởng phúc. Trừ phi cái này ý cảnh có thể tiếp thu ngươi, làm ngươi cũng đi vào. Ý cảnh tựa hồ nghe tới rồi một nhược hân nói, làm vòng tay đã phát một chút lục quang. Một nhược hân nhìn đến cái kia lục quang, một nhược hân biết ý cảnh muốn biểu đạt có ý tứ gì, trực tiếp bác bỏ nó. Ngươi không chán ghét mới là lạ. Tính tính kém, lại tính bành ngoại, ta hiện tại chỉ là đem ngươi trở thành kho hàng dùng mà thôi, mặt khác gì cũng chưa dùng nghe đến mấy cái này lời nói, một vòng quang càng máy liệt một ít, nhưng chỉ là lóe một chút, tương đương là đem nói cho hết lời. Lục quang lúc sau, một nhược hân lại bắp bỏ, liền tính ngươi là thần thánh ý cảnh thì thế nào? Nếu ngươi nói chúng ta không hề tác dụng, cho dù ngươi là cái bảo bối, kia cũng là không đáng một đồng. Nếu ngươi thỏi vàng rất nhiều, nhưng là lại mua không được đồ ăn, xin hỏi là ngươi thỏi vàng quý giá, vẫn là đồ ăn quý giá? Một vòng không lại lóe lên hết, ý tứ là trầm mặc không nói. Một nhược hân cũng không hề nhiều lời, chuyên tâm nhóm lửa làm ăn, thích thú, một chút đều không cảm thấy khổ. A hạnh, ngươi đêm nay muốn ăn cái gì? Cứ việc nói, ta nhất định làm cho ngươi ăn còn phải làm chút thịt kho tàu, đã lâu chưa cho Ali, Tiểu Phượng cùng ông Tinh Nhân bọn họ lộc ăn, thừa dịp có thời gian, cho bọn hắn lộc một lộc. Chỉ cần là ngươi làm, ta đều thích ăn. Diêm Lịch hành không chọn, ở bên cạnh trợ thủ, hiện giờ không cần một người hân phân phó hắn đã biết nên làm cái gì, càng ngày càng nhạy nhạy. Miệng của ngươi chính là ngọn. Ta đây xào mấy cái tiểu thái đi, tùy tiện ăn chút. Hảo. Không bao lâu, trong rừng cây liền bốc cháy lên một sợi khói bếp, đồ ăn mùi hương chậm rãi tán đến nơi xa, đưa tới không ít manh thú chú ý. Hô. Giống. T. Trong lúc nhất thời, cái gì thanh âm đều có, quái đoan người. Một người hân có điểm sợ, hơi hơi hướng Diễm Lịch hành bên người run rẩy hỏi, A Hoành, ngươi nghe được cái gì thanh âm sao? Giống như có thật nhiều đôi mắt ở nhìn chằm chằm chúng ta xem nha. Diêm Lịch hành đứng lên, vung tay lên, ở trung quanh bày ra kết giới, sau đó mới ôn nu nói, loại này rừng cây có rắn độc manh thú là bình thường, ta đã ở trung quanh bày ra kết giới, không cần sợ hãi. Bạch hổ chính là thú trung chi vương, ngươi không phải thu nó sao? Ngươi nhưng đem nó triệu hoán mà ra, có bạch hổ ở, tứ phương thú loại không dám lỗ mãng. Đối nga, ta như thế nào đem bạch hổ cấp đã quyền? A huynh, vẫn là ngươi đầu vóc xoay chuyển mau, ta hiện tại liền đem bạch hổ triệu hồi ra tới. Bạch hổ cùng một hân linh khế lúc sau, có thể lấy nàng linh lực vì thực, Ngày liền ở nàng đan điền trung ngủ say nghỉ ngơi, chỉ cần chủ nhân không triệu hoán nó, nó sẽ không thân có lẽ là lâu lắm không ra tới, cũng có lẽ là ra tới đến quá đột nhiên, lại có lẽ là còn không có thị đứng. Bạch Hổ vừa ra tới liền phát ra hung hãn tiếng hô, còn tưởng rằng chính mình muốn cùng Ngọc ma chiến đấu, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Giống. một tiếng hổ dống, đem Trung quanh rắn độc manh thu đều sợ tới mức sôi nổi là chạy, liền sợ đi chậm sẽ ngược lại biến thành người khác đồ ăn. Bất quá cũng không có không chạy, đó là đồng loại lão hổ, bình thường hổ. Bạch Hổ dống lên một tiếng, lúc sau mới nhận thấy được Trung quanh không có nhân, cho nên thu hồi hung hãn công kích chi ý, nhìn về phía một cùng với một cái nó chưa bao giờ gặp qua người xa lạ, chủ động họa trước, chủ nhân, vì sao triệu ta? hắn là ai? Mộc Nhược Hân đi đến Bạch Hổ trước mặt, người đứng thẳng, độ cao biết Bạch Hổ cổ, không nó cao, dùng tay vuốt nó cổ, cùng nó hiếu hảo nói chuyện. Bạch Hổ, hắn là ta trợ phụ, ta yêu nhất người, ngươi đừng đem hắn đương địch nhân đối lãi. Sở Dĩ yêu ngươi ra tới, đó là bởi vì phụ cận có quá nhiều máy thú, có ngươi tỏa chấn, chúng nó hẳn là cũng không dám sang vậy. Muốn ta tỏa chấn? Này quả thực chính là đại tài tiểu dụng, nhưng đây là chủ nhân mệnh lệnh, nó không thể không vâng theo, hảo đi. Chỉ là tỏa chấn mà thôi, đơn giản như vậy sự, nó đương nhiên có thể làm tốt. Đúng vậy, ngươi là thú Trung Chi Vương, có ngươi ở, tuyệt đối không thành vấn đề. Bạch Hổ, ngươi có thích ăn đồ ăn sao? Thích ăn cái gì, ta cho ngươi làm một ít. Bất quá ngươi ăn uống nhưng đừng như vậy lại, ta mang đồ ăn không nhiều lắm, nếu như bị ngươi ăn xong rồi, ta đây đã có thể muốn uống Tây Bắc Phong. Ta chính là thần thú, lấy linh lực vị thực. Bạch Hồ ngạo kiều nói, chính là người được kia cổ thương nào ngạt thị vị, miệng cũng thèm, sau đó lại ngạo kiều mà nói, kỳ thật ngẫu nhiên ăn một chút nhân giới đồ ăn cũng không tồi, có thể nếm đến bất đồng hương vị. Nó bị nuốt vạn năm lâu, nay vạn năm tới trong miệng không có hưởng qua bất luận cái gì chua ngọt đắng cay hàm hương vị, hiện tại rốt cuộc có cơ hội có thể đến, nó đương nhiên phải hảo hảo nếm thử. Vậy ngươi muốn ăn cái gì? Ta làm mấy thứ gia thượng tiểu thái, còn làm một ít thịt kho tàu. Bất quá thịt kho tàu là cho Ali cùng tiểu phượng còn có công tính nhân, nếu không cũng cho ngươi làm một ít. Hảo a hảo a nhiều lắm điểm, gia thưởng tiểu thái ta cũng muốn. xá, hào đi. tóm lại cái gì hương vị đều cho ta lộng một chút. ngạo kiêu thần thú bạch hổ, nấy mắt biến thành thèm quỷ, gì đều muốn ăn. diêm lịch hoàng vẫn là lần đầu nhìn thấy bạch hổ thần thú, chính là hắn trăm triệu không nghĩ tới sẽ là dáng vẻ này, thần thú bộ dáng là có, cũng đủ ý vũ, nhưng như thế nào sẽ là cái thèm quỷ đâu. cùng kim long một chút đều không giống. bạch hổ thấy diêm lịch hoàng ở nhìn chăm chăm nó xem, cũng ngắm hắn liếc mắt một cái, bởi vì diêm lịch hoàng không phải hắn chủ nhân, cho nên đối hắn nói chuyện ngự khí hoàn toàn không có khách khí nói đến, trực tiếp lấy cao ngạo chi tư chất vấn, tiểu tử, ngươi nhìn chăm chăm ta xem đã thật lâu, có chuyện gì? không thể tưởng được trong truyền thuyết bạch hổ thần thú lại là như thế. Diêm Lịch Hoành đem trong lòng chân thật ý tưởng nói ra, nhưng mà nói như vậy lại đưa tới Bạch Hổ không vui, đối hắn nổi giận gầm lên một tiếng, giống, ngươi dám xem thường ta? Không xem thường cách nói, chỉ là ngoài dự đoán mà thôi. Thần thú không nhất định phải có thần thú dạng mới kêu thần thú, chỉ cần nó đủ cường liền đã đủ rồi. Thừa, tính ngươi có thể nói. Bạch Hổ, đều nói hắn là ta trợ phu, ngươi đừng như vậy hung. Một nhược hân vội vàng làm ăn, còn có điều tiết Bạch Hổ cùng Diêm Lịch Hoành chi gian mâu thuẫn, sợ bọn họ sảo lên, một khi bất hòa, không ngừng. Ta đối hắn đã xem như khách khí. Bạch Hổ thần khí nói, không cùng Diêm Lịch hành so đo, đem ánh mắt chuyển rời đến một Nương Hân làm đồ ăn được, nghe tiêu mùi hương liền muốn ăn, nhìn không được hỏi một chút, chủ nhân, khi nào có thể ăn? Nhanh nhanh, lại chờ một lát. Ngươi sức ăn hẳn là rất đại, ta phải lại làm một ít mới được, nói cách khác không đủ ăn. Sức ăn đại. Nó sức ăn đại sao? Không biết. Mục Nương Hân không lại cùng Bạch Hổ nói quá nhiều, vội vàng làm ăn, bởi vì có Bạch Hổ toa chấn, trung quanh manh thú sớm đã thoát được rất xa. Thiên dần dần ấm hạ, cùng ngày biên bối cùng một sợi dáng màu biến mất khi, sắc trời đại ám, nếu không có đấu lửa, trong rừng cây khẳng định là rối tay không thấy năm ngón tay. Qua nửa canh giờ, Mục Nhược Hân đem đồ ăn đều chuẩn bị cho tốt, đang muốn đem mà khắc thần thú cùng linh thú triệu hồi ra tới cùng nhau dùng cơm, đột nhiên mơ hồ nghe được có người cầu cứu thanh âm, hơn nữa thanh âm có điểm quen thuộc. "Cứu mạng a, có hay không người a? Cứu mạng a." A Hành, ngươi có nghe được tiếng kêu cứu sao? Nghe được, thanh âm này hình như là Diêm Lịch Hành cũng nghe tới rồi tiếng kêu cứu, cũng cảm thấy quen thuộc, đừng nghe ra là người nào thanh âm khi, lo lắng lại xuất ruột, lảng nghiêm khắc thực hiện. "Đi, chúng ta chạy nhanh qua đi nhìn xem." Mục Nhược Hân cầm lấy một cây cây bốc, nắm Diêm Lịch ở tay, dẫn hắn chiều thanh nguyên trố đi đến. Bạch hổ nhìn xem chủ nhân rời đi phương hướng, lại nhìn xem đặt lên bàn mỹ thực, thật sự hảo muốn ăn, chính là chủ nhân còn không có ăn, nó có thể ăn sao? Nó đều một vạn năm không hưởng qua nhân giới các loại hương vị, vừa rồi nghe thấy lâu như vậy, nước miếng đã sớm lưu đến đầy miệng đều là, nhìn không được a. Nếu nó ăn chứ nói, chủ nhân hẳn là sẽ không tức giận đi. Mặc kệ, ăn trước. Bạch hổ không có đi theo một lượt hắn đi, mà là lưu tại tại chỗ hưởng thụ mỹ thực, một ngụm liền ăn luôn chỉnh mâm đồ ăn, hai ba khẩu liền đem sở hữu thịt kho tàu cấp ăn, còn chưa đã thèm, đem cơm thẻ, nước chấm cũng đều ăn luôn, đem sở hữu có thể ăn đồ vật tất cả đều ăn cái tinh quang, vẫn là không đủ, nhưng đã không có đồ vật chính là, chỉ có thể ở nơi đó liếm miệng. Mộc Nhật đã lâu không ăn qua như thế nào ăn ngon đồ vật, so linh lực ăn ngon. Một Nhật hơn hiện tại một môn tử tâm tư đều đang tìm kiếm diêm lệ hành trên người, không có tưởng mà khác, càng không biết chính mình bận việc ban ngày mỹ thực toàn không có, toàn tâm toàn ý tìm người, cẩn thận nghe tiếng tiêu cứu. Cứu mạng a, cứu mạng a. Rốt cuộc có hay không người a? Cứu mạng a. Diêm lệ hành bị mấy chục điều thô, đại dây mây cuốn lấy, còn bị kẹp ở chạc cây giữa, toàn thân chỉ có một đầu ở bên ngoài, còn lại toàn bộ thực vật phong kín, toàn thân không thể lập động, đậy, vô lực tự cứu, chỉ có thể tiêu cứu, nhưng hắn trong lòng cũng không ôm bao lớn hy vọng. Loại này gà không đẻ trứng, chim không tem địa địa phương, liền cái quỷ đều không có, như thế nào sẽ có người? Nhưng cho dù không ai, hắn vẫn làm một việc cứu mạng a, cứu mạng a, các ngươi này đó đáng chết cỏ cây, chờ ta đi ra ngoài, nhất định đem các ngươi toàn bộ chém chúng trơn. nghe được diêm lệ hành ngắt luôn, cỏ cây nong tăng lớn quấn quanh nửa đạo, đem hắn cuốn lấy gắt đao, cơ hồ muốn đem hắn lập phái. a diêm lệ hành đau đến la lên một tiếng, vì thiếu chịu điểm thống khổ, không hề đi mắng những cái đó cỏ cây, tiếp tục kêu cứu, cứu mạng a. có hay không người cứu chúng ta? sớm biết rằng ta liền nghe đại ca nói, hảo hảo ở ma thành ngốc, hiện tại hảo đi, tự mình chuốt lấy cực khổ. diêm lệ hành biết ở lâm bầm lôi bầu, không nghĩ tới sẽ có người hồi đáp hắn, há liêu có hồi đáp, ngươi cũng biết là tự mình chuốt lấy cực khổ sao? Diêm Lịch hành tới rồi hiện trường, vừa lúc nghe thấy Diêm Lệ hành lời nói, bởi vì Diêm Lệ hành còn sống, cho nên không như vậy lo lắng, cho hắn một câu nói mát. Diêm Lệ hành thấy có người tới, hơn nữa vẫn là hắn đại ca, đại tẩu, thương phấn vô cùng, hoan hô không ngừng. Đại ca, đại tẩu, là các ngươi à? Thật sự là quá tốt, cái này được cứu rồi. Ta đã bị này đó nhánh cây, cây mây mịn nhọc hai ngày, sắp không được, các ngươi chạy nhanh cứu ta đi xuống. Ngươi không có việc gì chạy nơi này tới làm gì? Một nhược hân đem cây đúc dao cho Diêm Lịch hành, ra tay cứu người, lấy linh lực đem chúng quanh cỏ cây tối lui, cùng cùng chúng nó cầu tình. Hắn là bằng hữu của ta, thỉnh đại gia bán ta một cái mặt mũi, thả hắn nghe được mục nhược thân nói, lại cảm nhận được nàng thanh thuần một hệ linh lực, cuốn lấy Diêm Lệ Hành cỏ cây sôi nổi thối lui, đem hắn tung ra. Diêm Lệ Hành nguyên bản là bị cự ở giữa không trung, cỏ cây một thối lui, hắn liền mất đi chống đỡ, lập tức từ trên không nga xuống, bởi vì hai ngày bị nuốt, lại đói lại mệt, cả người vô lực, không dùng được bất luận cái gì võ công, chỉ có thể từ phía trên nga xuống, quăng ngã cái đế hướng lên trời, mông bị khô gốc cỏ cây chặt đến. Đau đau. A. Đại ca, đại tẩu, các người như thế nào không tiếp ta một phen? Ngã chết ta. Một người thân cho rằng Diêm Lịch Hành huy đi tiếp, cho nên mới không có hành động. Diêm Lịch Hành nhưng không nghĩ tới muốn tiếp, tính toán làm Diêm Lệ Hành quăng ngã một quăng ngã, chừng phạt hắn không nghe lời, tự mình chạy ra ma thành, càng lệnh nhân khí phẫn sự, hắn cư nhiên chạy đến loại này nguy hiểm địa phương. Diêm Lệ Hành nhìn đến Diêm Lịch Hành sắc mặt không đúng, biết hắn ở sinh khí, thất thời chính mình bỏ dậy, nhược nhược mà đi qua đi, cười gượng xin lỗi, đại ca, ngươi đừng nóng giận, ta sai rồi còn không được sao?" "Ai làm ngươi mỗi lần ra tới đều không mang theo ta, mang cũng là mang hưng. Nếu ngươi không mang theo, ta đây liền chính mình ra tới lạc. Ngươi tới nơi đây làm gì?" Diêm Lịch Hành vẫn là tức giận, trên mặt tất cả đều là tức giận. "Tới tìm các ngươi a." ta nghe nói các ngươi muốn đi một tộc, cho nên liền tìm tới. ai biết cái này địa phương quỷ quái như vậy ta môn. ta đi rồi đã lâu cũng chưa đi ra này phía rừng tây. sau lại nghĩ đến một cái biện pháp, bên đường đem thụ chém, không nghĩ tới nơi này thụ một chém, bọn họ liền toàn bộ biến thành sẽ ăn người thụ quái. kết quả ta đã bị điếu đến mặt trên đi. ngươi từ đâu biết được chúng ta muốn tới một tộc? ta gặp sở thanh phong, hắn nói, còn có cái kia hoàng Phụ thánh, nàng cũng nói các ngươi khả năng đi một tộc, cho nên ta liền tới rồi. hoàng Phụ thánh, ngươi nhận thức nàng. một nhược thân cảm giác sâu sắc nghi hoặc, nhớ tới hoàng phủ thánh đi tìm hướng dơ thẳng lên trời sự, nhưng hướng dơ thẳng lên trời liền ở nàng trước mặt, nàng lại không quái biết, này trong đó nhất định có kỳ vật cũng chưa nói tới nhận thức, chẳng qua gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ cứu nàng một mạng, lúc sau liền chưa thấy qua. nga, nguyên lai like ngươi mới là hoàng phủ vánh ân nhân, nhân cứu mạng a. tiên nàng vì cái gì nói hướng rơi thẳng lên trời là nàng ân nhân cứu mạng đâu? xá, đại tẩu, ngươi như thế nào biết cái này? hắn cái này đại tẩu thật đúng là thần thông quảng đại, liên loại sự tình này đều biết, xem ra về sau nếu là có bí mật, đến tàng đến hảo một chút, ta tự nhiên liền biết rồi. ngươi vì cái gì muốn gạt hoàng phủ vánh nói chính mình hướng thẳng lên trời? nàng vẫn luôn lấy ta thảo muốn tên họ, còn nói cái gì muốn lấy thân đáp, ta cảm thấy phiền, tùy tiện liền ném cho nàng một cái tên, không nghĩ tới bột miệng thốt ra chính là hướng thẳng lên trời. Đại Tẩu, trước đường động cái này, ta đã đói bụng hai ngày, nơi nơi này có hay không ăn? Ta nghe Hắc Tường nói, người vô luận đến địa phương nào đều có thể làm ra phong phú đồ ăn, thưởng điểm cho ta đi. Diễm Lệ hành giả bộ một bộ đáng thương hề hề bộ dáng, hướng Mộc Nhược Hân thảo ăn. Vừa nói đến ăn, Mộc Nhược Hân mới nhớ tới Bạch Hổ, quay đầu lại nhìn không tới nàng, cũng biết trở về chạy, không xong, Bạch Hổ không có tới, nó nhất định là đem đồ ăn đều ăn sạch, chạy nhanh trở về nhìn xem. Cái gì? Ăn sạch? Hắn như thế nào như vậy thảm a? Diễm Lịch hành đi theo Mộc Nhược Hân trở về, nhưng lại không quên đem đệ đệ mang lên, đi thôi. Phía trước hắn chỉ cần bảo hộ một người, hiện tại biến thành hai cái. Chương 259, Phu phụ, phụ đã chính một nhược hân chạy trở về thời điểm chỉ nhìn đến bạch hổ quỳ giảm trên mặt đất liếm miệng còn có trên bàn không nhìn thấy đến mâm ngay cả mâm thượng tóc mỡ cũng bị thêm đến sạch sẽ toàn bộ thiêu xương gà cũng chưa thảm hại hơn chính là dầu mối tương giống cũng bị đảo qua mà quăng thiên a nay bạch hổ miệng cũng quá vô tình liền tra đều không cho bọn họ lưu diêm lịch hành cùng diêm lệ hành theo sau chạy về cũng thấy được này chờ một màn hai người tuy rằng tính cách bất đồng nhưng tâm tình là giống nhau chỉ là biểu đạt phương thức cũng bất đồng mà thôi diêm lịch hành nhưng thật ra có thể tận lực bảo trì bình tĩnh đem không vui đặt ở đáy lòng trên mặt không chút động tĩnh lanh lanh băng băng Diêm lệ hành tu vi nhưng không tới cái loại này cảnh giới. Hơn nữa đã đói bụng hai ngày, thật vất vả mong đã có ăn. Kết quả bị ăn xong rồi, hỏng mắt phát cuồng. Rõ ràng đã xem đến rõ ràng. Trên bàn một chút ăn đều không có, hắn vẫn là muốn đi tìm kiếm, không thể nào, ăn đến như vậy sạch sẽ, liền xương cốt đều không dư thừa, ai như vậy tuyệt. Ta đều mau chết đói. Ai? Hắn đương nhiên biết là kia chỉ lão hổ ăn, chính là hắn không dám cùng lão hổ phân cao thấp a. Tính tính, ai làm hắn gần nhất số con được đâu? Bạch hổ ý thức được chính mình giống như ăn quá nhiều, có điểm ngượng ngùng, chính là có thể thế nào sở hữu đồ ăn đều đã đến hắn trong bụng, hắn chỉ có thể đối mặt sự thật, chủ nhân, ta vạn năm cũng chưa ăn qua nhân giới đồ ăn, cho nên một gặp được mỹ vị liền không chế không được, ngươi còn có thể lại làm điểm cho ta ăn sao? ngươi đem sở hữu đồ vật toàn ăn sạch, còn muốn ăn a? một nhược hân đối bạch hổ sức ăn cảm thấy đầu đại, bất quá cẩn thận ngẫm lại cũng cảm thấy hợp tình hợp lý. một con như vậy đại lá hổ, sức ăn đương nhiên kinh người, huống chi là một con vạn năm không ăn qua nhân giới đồ ăn lá hổ, chỉ là lường dạng. chúng ta hiện tại là tại giã ngoại, không phải ở nhà, đồ ăn khả năng không đủ, cho nên ngươi liền ăn cái bảy phần no đi, được không? chờ đi trở về, ta lại làm ngươi ăn cái đủ. thật sự. Bạch Hổ không thể tưởng được một Dược Hân sẽ như vậy dễ nói chuyện, chẳng những không tức giận nó đem sở hữu đồ ăn cấp ăn, còn đáp ứng về sau cho nó ăn cái đủ. Chủ nhân thật sự là quá tốt, cảm động a. Ta lừa ngươi làm gì? Bạch Hổ, kia mấy ngày nay liền ủy khuất ngươi một chút, tiếp tục hút linh lực đi. Chúng ta là người, không phải đồ vật sẽ chết, nhưng là ngươi sẽ không. Hảo đi, ta hôm nay sẽ không ăn. ăn như vậy nhiều còn muốn ăn sao? Diêm Lệ Hành ở trong lòng bắt tượng một câu, bất quá không cái kia là gan nói ra, thật sự quá nói bụng. Thưởng một Dược Hân thảo ăn đi, đại tẩu, ta thật sự hảo đói, ngươi có thể hay không trước cho ta đều ăn. Một Dược Hân văng một chút trên cổ tay vòng tay, đem bên trong đồ ăn vật vứt ra tới, còn không có tới kịp nói là vật gì, có người đã ăn nấu biến. Diêm Lệ Hành vừa thấy đến nhưng ăn đồ vật, lập tức há mồm ăn nhiều, không chút nào bận tâm hình tượng, cũng không để bụng. ở hắn đại ca, đại tẩu trước mặt, hình tượng thứ này không cần thiết. này đó điểm tâm đã thả mấy ngày, không mấy mẻ, người ăn xong đi hư bụng nói cũng đừng trách ta. Mục Nhược Hân không ngăn cản Diêm Lệ Hành, làm hắn ăn, để ý cảnh lấy ra tân nguyên liệu nấu ăn, tính toán lại làm một bữa cơm, còn đem Diêm Lịch Hành gọi tới hỗ trợ. A Hành, lại đây giúp đỡ. Hảo. Diêm Lịch Hành ôn nu gật đầu trả lời, hôm nay lại một lần làm tương đồng sự, cùng thổi gạo mắm muối giao tiếp, bất quá hắn cũng không cảm thấy khổ, ngược lại cảm thấy rất vui sướng. Chỉ cần là cùng Nếu Hân làm sự, hắn đều cảm thấy là vui sướng sự không bao lâu trong rừng cây lại tản mạn hương khí phát mùi hương vị nơi xa manh thú ngửi được mùi hương vô cùng chảy nước dãi ba thước nghĩ đến săn thực chính là có thú trung chi vương ở kia chúng nó không dám rượu đủ cơm no lúc sau diêm lệ hành mềm mặt mà dựa vào trên cây nghỉ ngơi cảm khái văn ngàn, đại ca đại tẩu vì cái gì các ngươi vận khí liền như vậy hảo đâu làm người tưởng không ghen ghét đều khó ta cùng đại ca là một mãi đồng bào huynh đệ hắn vận khí so với ta hảo quá nhiều nếu là ta cũng có thần thú linh thú gì đó thật là tốt biết bao một nhược thân đang ở phu tráng diêm lệ hành liếc mắt một cái sắp bén phản bát hắn đổi thành ngươi bị mấy cái ma loại quân thân thử xem. A hoành có được vận may đồng thời muốn thừa nhận so người bình thường nhiều gấp trăm lần thống khổ. Ngươi vì cái gì liền nhìn không tới hắn khổ đâu? Đại cầu, ta chỉ là thuận miệng nói nói mà thôi, ngươi đừng nóng giận. Có một cái như vậy tốt đại ca, ta vui vẻ đều không kịp đâu. Hưởng, ngươi đừng hứa a. Ta nói đều là lời nói thật. Từ nhỏ đến lớn, với ta mà nói, đại ca không chỉ là cái ca ca, vẫn là cái phụ thân. Ta đối hắn có vạn phần tôn trọng, tuyệt không bất kính. Liên ngươi nói nhiều. Sát trời không còn sớm, nghỉ ngơi đi. Một nhược hân đem một trương khinh bạc đơn ném cho Diêm Lệ Hành. sau đó liền mặc kệ hắn, chiếu cố hảo Diêm Lệ Hành. A hoành, chúng ta cũng nghỉ ngơi đi. Ngươi không cần các đêm, cứ việc yên tâm ngủ, có bạch hổ thủ là được. Ân. Diêm Lịch Hành gật, gật đầu, nằm đến một nhợt hơn phô đến trên chiếu, nhìn đen như mực bầu trời đêm, vẫn là không thể đem cảnh giới toàn bộ thả lỏng, thanh thản ổn định ngủ. Bọn họ thân ở dị kính, hắn sao có thể thiếu cảnh giác? Nhưng mà lúc này, Diêm Lệ Hành sớm đã tiến vào trong động, cùng Chu Công Tông ngồi hẹn hò. Đêm càng sâu, phong cũng lạnh hơn, trong rừng cây bắt đầu trở nên thực quỷ dị, mơ hồ có thể nghe được sản sạt thanh âm, như là thứ gì trên mặt đất di động, chỉ là di động tốc độ rất chậm, cho nên thanh âm cũng lớn. Cho dù chỉ có nhỏ đến khó phát hiện sản sạt thanh, Diêm Lịch Hành vẫn là nghe tới rồi, lập tức đề cao cảnh giác, mắt xem mắt phương, làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Bạch Hổ thấy Diêm Lịch tỉnh, kiều Hành tỉnh, đối hắn nói, an tâm ngủ đi, có ta ở đây, bảo đảm các ngươi bình bình an. an. Có địch nhân đang tới gần. Diễm Lịch Hành không đem Bạch Hổ nói nghe vào lỗ tai, chỉ dựa theo chính mình ý nguyện hành sự, vì để người vất nhất, đem bên cạnh người đánh thức, "Nếu Hân, tỉnh tỉnh, nếu Hân." Nghiêm khắc thực hiện. Diễm Lệ Hành xoa đôi mắt, vẻ mặt buồn ngủ, mơ mơ màng màng hỏi, "Đại ca, ngươi nửa đêm không ngủ được, đem chúng ta kêu lên làm cái gì?" "Có địch nhân đang tới gần, đại gia chú ý." "Địch nhân, địch nhân ở nơi nào?" Bốn phía tất cả đều là cây cối, nửa bóng người cũng chưa nhìn thấy, nơi nào có cái gì địch nhân? Mục Nhược Hân cũng tỉnh, đánh cái đại ngáp, tiếp mắt hỏi, "A Hành, ngươi hơn phân nửa đêm không ngủ được, đem chúng ta đánh thức làm cái gì?" Diễm Lịch Hành đã không kịp nói rõ ràng, chỉ có thể nhắc nhở lại ra, "Cẩn thận, bất quá vẫn là chậm." trung quanh vô duyên vô cớ bỏ ra giống sắc giống nhau đằng chi, tuy rằng thuộc tính là mục, nhưng là lại đường sắt thép còn này, hơn nữa đằng chi thượng còn có sắc bén gai độc. Đây là cái gì mục linh? Ta trước kia trước này chưa thấy qua. Mục Nhược Hân rưỡi lưng vào Diêm Lệ Hành, đề cao cảnh giác, đối xuất hiện một hệ giống loài cực kỳ xa lạ. Nàng sinh ra chính là vạn mục chi linh, gặp qua rất rất nhiều mục linh, nhưng duy độc loại này chưa thấy qua. Diêm Lệ Hành cũng dựa lại đây, ba người đưa lưng về phía bối, một người đề phòng một mặt, chuẩn bị sẵn sàng. Đại Tẩu, ngươi không phải vạn mục chi linh sao? Trong thiên địa sở hữu mục linh đều đến nghe ngươi lệnh, ngươi mệnh lệnh chúng nó lui ra không phải được rồi sao? Ta không cảm giác được trên người chúng nó có thần phục chi ý, khả năng mệnh lệnh của ta không dùng được ngươi không thử thử một lần như thế nào biết không dùng được. này, nếu hơn, thử một lần. Diễm Lịch Mạnh cũng tiêu một lược thân thử một lần, tăng mạnh cảnh giới, ở ba người Trung quanh vẩy ra cường đại cảnh giới. Hảo đi, ta thử xem. một lược thân không đến lựa chọn, đành phải thử một lần, lấy tự thân linh lực vì lệnh, nói cho Trung Canh một linh thân phận của nàng. sau đó đối những cái đó kỳ quái dây mây nói, ta là vạn một chi linh, thỉnh các vị bán cho cái mặt mũi, không cần khó xử chúng ta, tốt không? nhưng mà những cái đó kỳ quái dây mây căn bản không nghe một lược thân nói, tiếp tục bỏ lại đây, do theo kết giới leo lên, cuối cùng che kín toàn bộ kết giới, kể từ đó, nguyên bản là kim quang trong suốt kết giới, hiện tại lại biến thành một cái dây mây kết giới, đem bên trong người vây ở trong đó làm sao bây giờ? chúng nó đều không nghe ta nói. đại tẩu, xem ra ngươi cái này vạn mục chi linh cũng không phải có thể toàn bộ không chế trong thiên hạ sở hữu một linh. diêm lệ hành nhịn không được nói câu nói mát. mục nhược hân khó chịu mà phản bác, vua của một nước thống trị toàn bộ quốc gia, ngươi cảm thấy hắn có thể không chế toàn bộ quốc gia thần dân sao? nếu là cái nào tính tình quật một chút, cái nào tính tình cổ quái, nhìn thấy đế quân còn chưa tất cho hắn sắc mặt tốt đâu. đại tẩu, ngươi đừng nóng giận, ta chỉ là tùy tiện nói nói. Ừ. mục nhược hân đến cùng diêm lệ hành đấu mổn, thử lại một lần. lúc này đây dùng không phải hòa thanh hòa khí trao đổi mà là mệnh lệnh, cảnh cáo hiếp, ta là vạn chi linh, các ngươi nếu còn dám lỗ mãng, vậy đừng trách ta không khách khí mặc dù là mệnh lệnh, cảnh cáo, uy hiếp, kết quả vẫn là giống nhau, nhưng cái đó xích sắt giống nhau dây mây không có nghe lệnh chỉ ý, còn bỏ ở kết giới giữa. làm sao bây giờ? này đó mục linh đều không nghe ta nói, chúng nó vẫn là căn bản là không phải mục linh, mà là mặt khác đồ vật. bạch hổ cũng bị vây ở kết giới giữa, cùng những người khác so sánh với, nó cũng không xuất ruột, cũng không hoảng loạn, chậm rãi nghiên cứu những cái đó kỳ quái dây mây, đương nhiên cứu ra một chút kết quả thời điểm liền nói ra tới, này đều không phải là mục linh, cho nên chúng nó sẽ không nghe ngươi lời nói. này đó không phải mục linh, đó là cái gì? chúng nó thoạt nhìn chính là thực vật ta. Một nhược hân nhìn về phía bạch hổ, lúc này mới ý thức được bạch hổ là một tộc bảo hộ thần thú, đối một tộc hiểu biết xa xa vượt qua nàng, cho nên hướng sụp lanh giáo đi, bạch hổ, ngươi gặp qua loại đồ vật này sao? Cái này tiêu thiết đẳng, ta lấy linh thiết vi thể, lấy một linh bị huyết, trải qua các loại độc vật bồi dưỡng mà thành đáng sợ chi vật. Các ngươi cẩn thận một chút, thiết đẳng thượng che kín kịch độc, chỉ cần đụng tới một chút, các ngươi liền sẽ lập tức tối giữa mà chết. Thiết đẳng, trên đời có thứ này sao? Mụ mụ cũng không có cùng ta nói rồi loại đồ vật này, bởi vậy có thể thấy được, nàng nói rất nhiều sự cùng vật đều còn không hiểu, nguyên tưởng rằng chính mình cái gì đều hiểu, nguyên lai biết đến chỉ là da lông. Thiết Đẳng là ta trước kia chủ nhân đào tạo ra tới, nhưng hắn đào tạo đến một nửa thời điểm, phát hiện Thiết Đẳng tà tính quá cường, cho nên từ bỏ, đem nó phá hủy. Trăm triệu không nghĩ tới, một tộc còn có loại đồ vật này, hơn nữa so với ta trước kia chủ nhân sở đào tạo Thiết Đẳng tàn tà. Bạch Hổ đối này đó Thiết Đẳng có một chút quen thuộc cảm, tựa hồ ở trên người chúng nó tìm được rồi chính mình trước kia chủ nhân bóng dáng, cho nên còn bỏ được đối chúng nó ra tay, chỉ là lẳng lặng mà xem. Bạch Hổ liên tiếp, Diêm lịch hành chính là phi thường bỏ được, đem Long Huyết Kiếm Lượng ra, cách cấn dưới, nhất kiếm hướng chung quanh Thiết Đẳng chắn tới. Long Huyết Kiếm uy lực cực đại, mặc cho Thiết Đẳng lại ngạnh cũng bị chặn đứt bị chém đứt thiết đằng cùng mặt khác có cây không giống nhau, chúng nó sẽ chảy ra đại lượng lỏng đậm màu xanh lục dịch thể, giống vậy là người màu giống nhau. Mục Nhược Hân thấy Long huyết kiếm có thể đối phó thiết đằng, cũng đem vượng huyết kiếm lượng ra tới, chém về phía chúng quanh thiết đằng, kết quả giống nhau, bị chặt đứt thiết đằng lưu ra nồng đậm lục. Sắc chất lỏng. Này đó màu xanh lục chất lỏng thấm đến mặt đất hạ, bị mặt khác thực vật hấp thu, cũng biến thành quái dị thực vật, cùng bạo đại loạn. Không tốt, như vậy chặt bỏ đi, chỉ sợ toàn bộ rừng cây thực vật đều sẽ biến thành thiết đằng giống nhau quái vật. Mục Nhược Hân giữ chặt diêm lịch hành, không cho hắn lại dùng kiếm chém thiết đằng. Diêm Lịch hành minh bạch, thu hồi long huyết kiếm, điều động hỏa trung kim hỏa lực, tính toán dùng cây bộc những cái đó thiết đằng tiêu hủy, há liêu này đó thiết đằng không sợ hỏa, bị thiêu đến đỏ bừng còn có thể bò động, giống như là đặt ở lò hỏa trung xích sắt. Một Nhược Hân vừa mới bắt đầu còn có thể chịu đựng như vậy hỏa lực, cũng hy vọng này đó hỏa có thể đem thiết đằng cấp tiêu hủy. Ai ngờ nàng đều mau bị nấu chín, những cái đó thiết đằng còn không có tiêu chết, nàng đành phải ngăn cản. A Hành, đừng tiêu, không được. Chúng nó tương đương là xích sắt, ngươi nhiều nhất có thể đem nó tiêu đến đỏ bừng, không dùng. Ta lửa đốt không dùng, cũng không đại biểu thần thú lửa đốt không dùng. Nếu Hân, ngươi làm hỏa phượng tới tiêu. Diêm Lịch hành đem lực thu hồi, đem trong lòng suy nghĩ nói ra. "Hảo, ta thử xem." Mộc Nhược hân không nghĩ nhiều, đem hỏa phượng triệu hồi ra tới, cho nó phái phát nhiệm vụ. Tiểu Phượng, ngươi dùng lợi hại nhất hỏa, đem này đó kỳ kỳ quái quái đằng chi cho ta thiêu hủy. Là, chủ nhân. Hỏa phượng tiếp được mệnh lệnh, bay lên mặt thượng, biến thành một hỏa phượng hoàng. Sau đó đối những cái đó kỳ quái đằng chi phun hỏa, thần hỏa chi lực quá cường, tuy rằng đem thiết đằng cấp tiêu không có, nhưng cũng đem trung quanh thực vật cấp tiêu không có, chỉ là một chén trà nhỏ thời gian, trung quanh cây cối đều đã bị đốt thành thang gốc, bạo khói đen. Này này hỏa cũng quá lợi hại đi. Diêm Lệ Hành là cái không được lời nói người, trong lòng có cái gì thì nói cái đó. Ngươi đem mặt khác cây chúng nó nếu là sinh lên, liên hợp toàn bộ rừng cây một linh đối phó chúng ta. nhưng làm sao bây giờ? Hoạ Phượng tuy rằng có thần lực, nhưng tuổi con nhỏ, không hiểu chuyện, bị người ta nói làm được không tốt, tâm tình hảo hạ xuống, biến hóa tiểu bạch điểu bộ dáng, ủ rũ cụt đôi mà bay đến một nhược thân trên bay, hoàng đáng yêu đầu nhỏ, đáng thương vô cùng mà nhận sai, chủ nhân, thực xin lỗi, ta làm sai, nó chỉ là dựa theo chủ nhân nói đi làm, chính là không nghĩ tới vẫn là làm sai. Chủ nhân nói phải dùng lợi hại nhất hỏa, nó trong lòng liền nghĩ dùng lợi hại nhất hỏa, chính là không nghĩ tới, đem cái gì đều tiêu hủy. Một nhược thân căn bản không có quái hỏa phượng ý tứ, dùng một ngón tay sờ sờ nó đầu nhỏ, an ủi nó, đầu độc, ngươi không có làm sai, làm gì xin lỗi. Trung quanh những cái đó thực vật đều hấp thu có được máu, biến lớn gì, cho nên cũng không thể lưu, lưu trữ chỉ biết nguy hại nhân gian thật vậy chăng? ta thật sự không có làm sai sao? Hỏa Phượng vừa được biết chính mình không có làm sai, tâm tình lại hảo đã trở lại, thương phấn phát động cánh, sau đó đi tìm Diêm Lệ Hành tính sổ, nhìn đến không có, chủ nhân nói ta không có làm sai, người cái tên xấu xa này, thế nhưng oan của ta, ta hờ ngươi, xá Diêm Lệ Hành là dở khóc dở cười, bị một con chim nhỏ hận, đó là bộ giá gì? hừ, ta thảo muốn ngươi, khu cụ, Hảo đi, ta sai rồi, còn tình hỏa Phượng thần thú đại nhân có đại lượng, tha thứ ta lúc này lấy đi. Diêm Lệ Hành hướng Hòa Phượng xin lỗi, trong lòng kỳ thật rất muốn cười, chính là hắn không thể cười. Tuy rằng trước mắt này chỉ tiểu bạch điểu không có lực sát thương, chính là nó biến thân lúc sau, kia lực sát thương rất mạnh, đặc biệt là nó hỏa, cho nên hắn vẫn là cẩn thận một chút hứng phó tương đối hảo, dù sao cũng là thần thú, thực lực cũng không thể xem thường. "Hảo đi, xem ở ngươi là chủ nhân bằng hữu phân thượng, ta liền tha thứ ngươi một lần." Hỏa Phượng cực kỳ giống sơ hiểu nhân sự tiểu hải tử, đáng yêu vô cùng. "Các ngươi hai cái thật đúng là đúng yêu, đối đầu kẻ địch mạnh còn có thể xào ra như vậy một đoạn, bội phục bội phục." Mục Nhược Hân đem giem lệ hành cùng Hỏa Phượng đối thoại nghe được rõ ràng, cảm thấy rất thú vị, bất quá cũng biết trọng điểm chết đi. Nhưng mà Diêm Lịch hành giờ này khắc này nhưng không có tâm tình đi quản Hỏa Phượng cùng Diêm Lệ hành đấu võ mồm, thiết đẳng bị tiêu xong lúc sau, đem vết giới trở hồi, sau đó nghiên cứu trên mặt đất hơi than, tìm kiếm dấu vết để lại, nhưng mắt thường thật sự nhìn không ra cái gì chỗ đặc biệt, vì thế tính toán dùng tay đi sờ sờ. Một nhược Hân không cho, chạy nhanh bắt lấy Diêm Lịch cánh tay, ngăn cản hắn, "A huynh, đừng loạn chạm vào, tiểu tâm có đầu. Bách độc đan không có luyện ra tới, vẫn là tiểu tâm bị thượng. "Hảo, nghe ngươi." Diêm Lịch hành nghe Mục Nhật Hân nói, không đi chạm vào những cái đó hơi thằn, đứng ở tại chỗ bất động, cẩn thận quan sát bốn phía, dùng tâm linh nghe, lại nghe được sản sản tiếng âm, chạy nhanh nhắc nhở lại ra, "Cẩn thận, lại tới nữa." Vừa mới dứt lời, từ nơi không xa lại toát ra rất nhiều thiên đằng, so vừa rồi còn muốn lại, quả thực chính là thật lớn xiển xích, chính hướng tới có người địa phương nhanh chóng bò tới, vừa thấy người liền triển khai công kích. Diễm Lịch hành không kịp bày ra kết giới, đành phải che ở phía trước, ứng phó những cái đó công kích lại đây thiên đằng, dùng linh lực bao bọc lấy đôi tay, đem công kích lại đây thiên đằng đánh tới một bên đi. Diễm Lệ hành học làm, cũng dùng linh lực bao nắm tay đối phó với địch, bàn tay chần đánh, chính là đánh thật sự cố hết sức, những cái đó thiết đằng như trăm ngàn cân trọng xiển xích, nếu muốn đem chúng nó đánh điên, đến phế rất lớn sức lực, đánh vài lần lúc sau, hắn cũng đã mệt đến thở dốc, đại ca, đại cậu, thứ này thật sự là quá nặng, ta có điểm ăn không tiêu thật không hổ là ngũ tộc, thực lực so bên ngoài những cái đó cái gì danh giá, gia tộc cường quá nhiều, tiên cái môn đều phải phế như vậy đại kính. Diêm lịch hành không nghĩ phân tâm đi đáp lại Diêm lệ hành nói, chuyên tâm đối phó với địch, quá mức tưởng bảo vệ tốt người bên cạnh, ở tự thân năng lực không kịp dưới, trong lúc vô ý vận dụng ma lực, trên chắn ma văn đã thoáng hiện mà ra. vừa thấy đến Diêm lịch hành dùng ma lực, mục nhược thân liền cấp, a hành, tiểu tâm a, ngàn bạn không cần bị âm ma khống chế, các ngươi cẩn thận. ngũ tộc ngoại kết giới là tổ tiên sở lưu, bên ngoài so bên trong còn nguy hiểm gấp trăm lần. Diêm lịch hành rút ra một chút thời gian hướng đại gia thuyết minh tình huống, sau đó tiếp tục đem công kích lại đây thiết đẳng lấy đi. Nếu không có tổ tiên thiết hạ kết giới bảo hộ, lấy chi thứ một mạch ngũ tộc chi lực, chỉ sợ đã sớm bị khắp nơi thế lực liên thủ dẹp xong, sẽ không còn như vậy thần thánh tồn tại. Cái này ta nghe mụ mụ nói qua. Ngũ tộc kết giới ở ngoài có các tộc tổ tiên lưu lại bảo hộ trận pháp, nếu không có bổn tộc người tiếp nhập, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một Nhược hân nhớ tới mẫu thân đối nàng nói qua nói, chính là nàng trăm triệu không nghĩ tới bảo hộ trận pháp sẽ cường đến loại tình trạng này, bọn họ hiện tại chỉ có thể ở hao phí thể lực, một khi thể lực hao hết, cũng chỉ có nhậm người hẹp cắt hơn. Đại Tẩu, ngươi không phải một tộc sao? Chúng nó hẳn là sẽ không công kích ngươi mới đúng. Diễm lệ hành đem trong lòng nghi hoặc nói ra, hiện tại đã mệt đến thở hồng hồng, nhưng hắn vẫn là đến chiến đấu, nếu không tự lộ một cái cái này ta cũng không rõ lắm lý thuyết nơi này một linh sẽ không công kích ta mới là bất quá bạch hổ vừa rồi cũng nói đây là thiết đẳng mặt ngoài là thứ vật trên thực tế không phải cho nên chúng nó sẽ công kích ta cũng thực bình thường a một nhược hân cố nói chuyện một cái không cẩn thận bị một cái thiết đẳng cuốn lấy toàn thân nháy mắt như là phải bị đánh nát, vô cùng đau đớn diêm lịch hành nghe được một nhược hân đau tiếng đều dưới tình thế cấp bách trực tiếp lộng ma lực đem cuốn lấy một nhược hân thiết đẳng đánh nát, lại lấy lửa ma đem chúng nó đốt thành cho Lửa ma vừa ra, thiết đẳng sôi nổi trốn xuyến, nhưng không kịp đảo tẩu đã bị lửa ma đốt thành tro. Thần kỳ chính là, lửa ma chỉ tiêu thiết đẳng, mà khác đồ vật không tiêu, giống như bị người không chế giống nhau, đi theo chủ nhân tâm ý đi, chủ nhân muốn nó tiêu cái gì, nó liền tiêu cái gì. Lại một đám thiết đẳng bị tiêu hủy lúc sau, trung quanh an tĩnh xuống dưới, nguy cơ tạm thời giải trừ, nhưng diêm lịch hành trên người ma lực cũng không có rút đi, hơn nữa càng ngày càng thịnh, khiến hắn thống khổ bất ham, dùng tay ôm ngực, quy một túi, cắn chặt răng đĩnh, không dên một tiếng, chỉ là mồ hôi lầy đầu. Không xong, âm ma thế nhưng có thể ở trong lúc vô ý thoát ra, xem ra thực lực lại tăng cường. Trước kia âm ma ra tới thời điểm, hắn đều sẽ có dự cảm, chính là lúc này đây, hắn lại một chút đều không cảm giác được, thẳng đến dùng ma lực mới có sở phát hiện. Ân Diêm Lịch Hành nhịn không được ma lực bốc cháy, xông chiếm thân thể thống khổ, muốn kêu ra một tiếng. A Hoàng, ngươi thế nào? Mục Nữ hân hiện tại chỉ lo lắng Diêm Lịch Hành tình huống, liền sợ hắn bị âm ma khống chế, hiện giờ nàng thanh thuần chi lực đã không phải sử dụng đến, chỉ có thể thử xem mặt khác biện pháp. Chính là nàng còn có thể có biện pháp nào? Đại ca, ngươi không sao chứ? Giống như ma lực lại ở quấy phá. Diêm Lệ Hoàng cũng thực lo lắng, vừa rồi còn hâm mộ đại ca vận khí tốt, hiện tại một chút đều không hâm mộ, vận khí lại hảo, cũng so ra kém một cái khỏe mạnh thân hình. Không có việc gì, chỉ cần hoán một chút liền hảo, đừng lo." Diễm Lịch Hành không hy vọng Mục Nhược Hân lo lắng, cũng tin tưởng chính mình có thể hành, cho nên tiếp tục chịu đựng, giữa nghị lực đi chấn. "A Tuma, chính là bộ dáng của ngươi thoạt nhìn hảo thống khổ, ta nên làm như thế nào mới có thể giúp được ngươi? Ta có thể." "A Hành, nếu Hân, ngươi thổi khúc cho ta nghe đi." "Khúc, ta thiếu chút nữa đem Vô Ưu ngụ khúc cấp đã quên. ta hiện tại liền thổi cho ngươi nghe." Mục Nhược Hân đem hồi lâu không chạm vào ba ô lấy ra tới, ở Diễm Lịch Hành trước mặt thổi kia đầu Vô Ưu ma khúc. Khúc thanh du huyền nêm hai, nhập nhân tâm phi, chung quanh Mục Linh nghe xong đều lắc lắc đầu đường, "Con bướm, chim chóc xôi nổi bảy tới." Chính là đối diêm Lịch hành mà nói, này đầu vô ưu nộm khúc tác dụng đã không bằng từ trước, lúc này cơ hồ vô dụng, hắn vẫn là đến dự vào chính mình đi chiến thắng âm ma. Âm ma ý đồ tăng lớn ma lực, khống chế diêm Lịch thần tâm, chiếm cho riêng mình, cho nên dùng lời nói cổ lừa hắn, diêm Lịch hành, ngươi hà tất làm chính mình sống được như vậy mệt? Cha ngươi đối với ngươi cùng ngươi nương làm như vậy vô tình sự, ngươi chẳng lẽ không nghĩ đi tìm hắn báo thù sao? Nếu ta là ngươi, ta nhất định sẽ hồi huyền linh giới, đem những cái đó thực xin lỗi ta người toàn bộ giết chết. Sắc, sắc. những người đó đích sát, sát diêm hành hận ý gần nhất, ý chí lực liền dần dần biến nếp, ý thức trở nên mơ hồ không rõ, trong đầu tất cả đều làm thân, đệ đệ cùng chính mình bị tàn hại trường hợp. Đúng vậy, bọn họ đang chết, giết bọn họ, giết bọn họ. Sắt, một nhược hân còn ở thổi ba ô, chính là hiệu quả thế nào nàng cũng đã nhìn ra, cho nên đình chỉ thổi, tưởng mặt khác biệt pháp. Còn có cái gì biệt pháp? Diễm Lệ Hành ở một bên cấp a, nhìn đến một nhược hân đình chỉ thổi, cũng viết hỏi nguyên nhân, đại tẩu, ngươi như thế nào không thổi? Ta nghe Hắc Hưng nói qua, ngươi khúc có thể giúp đại ca đem ma lực chấn. Áp xuống đi, ngươi nhanh lên thổi a. Đó là trước kia, hiện tại đã không hiệu dụng. Âm ma thực lực hiển nhiên so Minh nói cường rất nhiều, lòng dạ lại thâm, nếu không phải phía trước bị mộng ma đả thương, hắn đã sớm ra tới tác quái. Mộng ma nhược nghĩ đến mộng ma, vì thế đem cái kia bạch hổ ngọc truy lấy ra tới, do dự nếu là mộng ma đi đối phó âm ma hẳn là có thể cứu a hoành, chính là a hoành thân thể cũng sẽ bởi vậy bị thương nàng nên như thế nào lựa chọn đâu đại tẩu ngươi suy nghĩ cái gì đâu chạy nhanh cứu đại ca a ta suy nghĩ biện pháp đừng xảo nga diêm lệ hành oan oan cất miệng lo lắng sung mà nhìn chính mình đại ca bị ma lực tra tấn thật muốn thê hắn chia sẻ một ít thống khổ từ nhỏ đến lớn đại ca đem hắn bảo hộ rất há nếu không có đại ca hắn cũng không thể tồn tại chạy ra huyền linh giới chính là hắn vô dụng không giúp được đại ca diêm lệ hành chịu không nổi ma lực tra tấn hai tay ôm đầu nằm trên mặt đất đau kêu một tiếng à A Hoành một Nhược Hân nghe thấy cái này tiếng kêu, trong lòng sốt ruột lại hoảng loạn. Bất chấp như vậy nhiều, không hề do dự, đem bạch hổ ngọc truy cấp diêm lịch hoành mang lên. Thân thể bị thương có thể ăn dưỡng, nhưng mà tâm tính một khi bị khống chế, trở thành con rối, vậy vô lực xoay chuyển trời đất. Bạch hổ ngọc truy quải đến diêm lịch hoành trên cổ lúc sau, hắc khí liền từ bên trong toát ra tới, vòng quanh diêm lịch hoành bay lộn, có hắc khí còn thấm vào đến thân thể hắn. A diêm lịch hoành lại là một trận đau kêu, từ trên mặt đất xuyên bay đến giữa không trung, lại giống một tiếng, a đại tẩu đại ca trên người hắc khí là chuyện như thế nào? Diêm lệ hành cũng muốn làm một cái an tĩnh người, chính là hắn an tĩnh không được, một hai phải hỏi cái rõ ràng. Mộc Nhược Hân đứng phía dưới xem, chờ đợi kết quả. Trong lòng tất cả đều là lo lắng cùng sợ hãi, thiếu chút nữa liền phải khóc ra tới, là mộng ma. Mộng ma, mộng ma làm sao vậy? Mộng ma cùng âm ma là nhân, bọn họ vừa thấy mặt liền sẽ đấu võ. Nếu mộng ma đem âm ma đả thương hoặc là đánh chết, A Hùng liền được cứu rồi, phụ phụ đất chính đi. Chỉ là làm như vậy, A Hùng thân thể muốn gặp rất lớn thương tổn, ngoại thương, nội thương đều có. Thừa một lần mộng ma cùng âm ma đại chiến, hắn hôn mê thật nhiều tiên. Lúc này đây không biết muốn hôn mê nhiều ít tiên. Mặc kệ hôn mê nhiều ít tiên, chỉ cần hắn có thể tồn tại là được. Vạn nhất là âm ma đem mộng ma đánh chết đâu? Ngươi thiếu ở chỗ này miệng quả đen, khi ta chưa nói. Diêm Lệ Hành đánh một chút miệng mình, mình, kia Thấp rộng mắng chính mình, sú miệng, thế nhưng sẽ nói bậy, xem ngươi còn dám không dám nói bậy. Đột nhiên, Không Chung lại truyền đến Diêm Lịch Hành bi liệt tê toạ thượng, a, cái này tiếng la là một nhược thân từ xuất ruột, càng lo lắng, lo lắng Diêm Lịch Hành thân thể ăn không tiêu, vì thế thả người bay đến Không Chung, tưởng đem cái kia Bạch Hổ Ngọc Truy lấy về tới, chính là nàng một tới gần hắc khí liền sẽ bị lẩy lùi, căn bản là lấy không trở về Bạch Hổ Ngọc Truy. Diêm Lệ Hành đem bị đạn hồi một thân được, đại ngươi không sao chứ? Ta không có việc gì, chỉ là đại ca ngươi hắn, yên tâm, đại ca cũng sẽ không có sự, ta sở nhận thức đại ca, hắn rất lợi hại, cho nên hắn nhất định sẽ không có việc gì, chỉ mong đi. Mộc Nhược Hân đã không tin cái này, gấp đến độ không có bất luận cái gì biện pháp, đành phải thử thời vận. "Y đồ cùng ngục ma nói, ngục ma, ngươi đi ra cho ta, không cần lại đánh." "Ngươi lại đánh tiếp, ta trượng phu mệnh liền không có." "Ngục ma, ngươi nghe được lời nói của ta sao? Nhanh lên ra tới, ra tới." Đại Tẩu, giống như hắn nghe không được. "Không, hắn nhất định nghe được đến, ta thử lại." Mộc Nhược Hân không buông tay, tiếp tục kêu, "Ngục ma, ngươi đi ra cho ta, ta mệnh lệnh ngươi ra tới, ra tới. Đây là mệnh lệnh, đi ra cho ta." Đúng lúc này, Diêm Lịch hình mở ra hai tay, chóng hổ đến thảm thiết tiêu to, a, tiếng kêu uy lực cực đại, đem trung tâm của cây đều cấp phá hủy, bất quá một đoàn hắc khí lại từ hắn trong thân thể bay ra tới. Chương 260, phi đi không thể. Hắc khí vừa ra tới, Diêm Lịch Hành liền không như vậy khó chịu, nhưng cũng lâm vào hôn mê giữa, từ không trung rơi xuống. Một mục hân cùng Diêm Lệ Hành hai người tiếp được từ trên không rơi xuống Diêm Lịch Hành, không cho hắn té bị thương. Đại Tẩu, ta đại ca rốt cuộc làm sao vậy? Trước kia liền tính là ma lực mất khống chế, hắn cũng sẽ không cái dạng này. Diêm Lệ Hành đem Diêm Lịch Hành đỡ đến trên mặt đất ngồi xuống, trừ bỏ sốt ruột chính là lo lắng, đột nhiên có loại mạc danh sợ hãi. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều ở ca ca bảo hộ dưới, cho dù là thiên sập xuống cũng không sợ, chính là hiện tại hắn mới biết được, nguyên lai hắn cường đại ca ca cũng có ngã xuống thời điểm. Cho nên, hắn nên làm chính mình biết tưởng, trở nên có thể bảo hộ ca ca người. Mộc Nhược thân cấp Diêm Lịch hành chữa thương, đơn giản trả lời Diêm Lệ hành vấn đề. Mộng Ma cùng Âm Ma là địch nhân, ta vừa rồi làm Mộng Ma đi đối phó Âm Ma, A Hoành liền thành bọn họ hai cái chiến trường, thân thể muốn thừa nhận bọn họ ma lực sở đánh ra thương tổn. Nếu như vậy, ngươi vì cái gì còn muốn Mộng Ma đi đối phó Âm Ma? Làm như vậy, khổ chính là ta đại ca, ta cũng là không có cách nào mới như vậy làm, ngươi cho rằng ta thừa sao? Nếu không cho Mộng Ma đi đối phó Âm Ma, A Hoành liền sẽ trở thành Âm Ma con rối, đến lúc đó sự tình sẽ trở nên càng không xong. Này cũng đúng, bị thương cùng con rối do xảy vỡ, cân nhắc dưới, hắn lựa chọn cũng là người trước. Yên tâm đi, A Hoàng chỉ là bị thương, hắn thương ta có thể trị hảo. Ngươi hảo hảo đợi không cần lộn xộn, càng không cần đi chạm vào nơi này đồ vật. Mục Nhược Hân tiếp tục cấp Diêm Lịch Hành chữa thương, vì phòng ngừa một linh nhân cơ hội tập kích, làm Bạch Hổ bảo vệ tốt. Bạch Hổ, ngươi thay ta hộ pháp. Là, chủ nhân. Bạch Hổ đi vào Mục Nhược Hân bên người ngồi, cảnh giác bốn phía. Một khi có gió thổi cỏ lay đều sẽ đề cao lực chú ý, đặc biệt là rơi xuống ở cỏ dại đôi kia đoàn hắc khí, nó càng là muốn đề phòng. Mục Nhược Hân cùng Diêm Lệ Hành tâm tư tất cả đều ở Diêm Lịch Hành trên người, căn bản không chú ý tới cỏ dại cái kia hắc khí, cũng không hạ đi quẳng. Ngọc Ma lại lần nữa cùng Âm Ma đại chiến, bị trọng thương, từ diêm lịch hành trong thân thể bay ra. Tới lúc sau liền rất đến huân độn đuổi cọp chung. Nhất thời nửa khắc ăn bất quá khí tới, nằm ở nơi đó nghỉ ngơi, dùng tràn đầy phẫn nộ hai mắt trừng mắt một được hơn. Đại khí hoán lại đây lúc sau liền tìm nàng chất vấn. Uy, ta phía trước không phải cùng ngươi đã nói sao? Không chuẩn đem Ngọc Truy phóng tới hắn trên người, ngươi vì cái gì còn muốn làm như vậy? Lần trước cùng Âm Ma đánh một hồi, ta nguyên khí chưa khôi phục, hiện tại lại bị đến thương đến, ngươi là muốn hại chết ta sao? Một Nhược Hân không có vội vã trả lời mộng ma các loại vấn đề, tiếp tục giúp Diêm Lịch Hoành chữa thương, thẳng đến bắt tay đầu sự tình làm xong mới hồi đáp hắn, còn đem Diêm Lịch Hoành trên người bạch hổ ngọc truy lấy về tới, thành tâm thành ý xin lỗi, "Tiểu Ngộng, thật là thực xin lỗi, ta là thật sự không có cách nào mới như vậy làm. Áo huynh vừa rồi thiếu chút nữa đã bị âm ma khống chế, ta không giúp được hắn, chỉ có thể cho ngươi đi cùng âm ma đánh." Hắn bị âm ma khống chế cùng ta có quan hệ gì? Vậy ngươi nói cho ta nên làm như thế nào mới có thể giúp ngươi khôi phục nguyên khí, ta nhất định tận lực làm được, ngươi cũng đừng xin khí, được không? Các ngươi luyện chính là khí, dùng chính là linh lực, ta dùng chính là ma lực, mặc kệ ngươi như thế nào làm đều giúp không đến ta. Sớm biết rằng sẽ như vậy, lúc trước ở cảnh trong mơ thời